mượn loại này khắc dấu pháp khắc dấu địa tướng thuật muốn mạnh hơn một phần. Sau đó Diệp Vũ mỗi lần tu hành ra đạo vận, giấy rách đều muốn lấy ra một bộ phận. Bất quá đây là lẫn nhau để mạnh, khi giấy rách tích lũy đủ nhiều đạo vận hiện ra đạo ngấn lúc, lại có một cỗ kinh khủng đạo vận phản hồi cho hắn. Đạo vận có cùng nguồn gốc, phản hồi về đến chẳng khác gì là lần nữa tăng lên Diệp Vũ tu hành. Diệp Vũ thần hồn có thể cường đại như vậy, giấy rách cũng chiếm cứ công lao thật lớn. Thế nhưng là Diệp Vũ không có nghĩ qua giấy rách có thể chủ động hấp thu đạo vận phù văn. Hắn vẫn cho là giấy rách chỉ có thể dựa vào tự thân tu hành tầm bổ trong đó đạo ngẩn. Diệp Vũ lúc ấy còn đang suy nghĩ, cái này vô số đạo ngẩn cần bao nhiêu năm mới có thể tầm bổ hoàn tất. Thật muốn đem giấy rách này đạo ngẩn đều hiển hiện ra, hắn cảm thấy khi đó chính mình nhất định có kinh thế năng lực. Thế nhưng là không có nghĩ tới là nguyên lai like giấy rách cũng có thể hấp dẫn ngoại giới đạo vận. Chẳng lẽ là nói bình thường đạo ngẩn đạo vận nó khinh thường tại hấp thu, nó mang tính lựa chọn hấp thu. Diệp Vũ suy đoán hẳn là khả năng này, lúc này dâng trào đi ra đạo vận, là bất hủ đạo thống thánh địa kim thiểm đại thế biến thành, nó ẩn chứa đạo vận tự nhiên phi phàm. Giấy rách đang điên cuồng hấp thu, đây trời phù hải đều muốn bị hắn hấp thu giống như. Giấy rách bắt đầu thoảng hiện, ở phía trên xuất hiện một bộ trắng lệ sơn hà sát tác đồ, mỗi một bút đều là đạo ngẩn sen lẫn, có được khủng bố kinh dị khí tức, khác loại địa tướng đồ. Diệp Vũ cảm giác đây là một bộ địa tướng đồ, chỉ là lấy giang hà sát tác mà thành. giấy rách này đến cùng là cái gì? Diệp Vũ cảm giác được trong đó khủng bố, nhưng là bản vẽ này còn chưa vẽ xong toàn, dù cho hấp thu nhiều như vậy đạo vận, vẽ một cũng chưa tới. Thân là một cái địa sĩ, Diệp Vũ cảm giác một chút bản vẽ này, trong đó đạo vận đều ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, căn bản không phải hắn lúc này có thể khám phá. Thiên nhân cảnh thực lực, hắn khắc dấu ra sơn nhạc địa tướng đồ không có vấn đề, nhưng dù sao những đạo vận kia đều là chính mình tu hành đi ra, có thể cái này sơn hà xã tắc đồ chính mình sợ là vẽ ra một góc thế là tốt rồi. Giấy rách vẫn tại điên cuồng hấp thu đạo vận, mà chính là giờ phút này, từ trên giấy rách phản hồi ra một cỗ đạo vận. Cỗ này đạo vận không còn là lộn xộn, mà là trải qua giấy rách trải vuốt, tạo thành hệ thống truyền vận đến Diệp Vũ trong thần hồn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, điên cuồng khu động tạo hóa quyết hấp thu cỗ này đạo vận. Đạo vận bên trong ẩn chứa đại đạo tin tức, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu thôn nạp, sau đó minh bạch đây rốt cuộc là cái gì. Thiết thủ Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới như vậy đạt được thiết thủ bí thuật. Nguyên lai like cái này thiết thủ bí thuật liền giấu ở cái này, vô cùng vô tận đạo vận phù văn bên trong, ẩn chứa tại kim thiểm đại thế bên trong. Không có giấy rách trải vuốt, như thế nào mới có thể đem nó tổ hợp đứng lên đạt được a, chỉ có những cái kia nghịch thiên nhân vật mới có thể có đến đi. Diệp Vũ cảm thán, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trong đó. Loại bí pháp này làm nguyên thủy thánh địa trấn giáo bí thuật một trong, giá trị tự nhiên không cách nào tưởng tượng. có như thế bí pháp, có thể đánh cấp thiên địa đại đạo tẩm bổ bản thân, tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, loại bí pháp này còn có thể đánh cấp người khác tinh hoa cho mình dùng. Giấy rách vẫn tại điên cuồng hấp thu đạo vận phù văn, đồng thời không ngừng phản hồi lấy đánh cấp đạo vận chui vào trong thần hồn của hắn. Diệp Vũ thần hồn bị tẩm bổ, thực lực đang thong thả tăng lên. Đây cũng không phải là Diệp Vũ chú ý, để Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm chính là tại cảm ngộ thiết thủ. Kim Thiểm Châu Dương chào đạo vận phù văn càng ngày càng ít Vòng xoáy vẫn tại. Rất nhiều người trong này chờ đợi mấy ngày, mấy ngày thời gian, bọn hắn đều đem tin tức truyền về tự thân tông môn. Mặc kệ là luyện thần thế gia, vô lượng tông, bất hủ hoàng triều hay là bất tử tộc, lúc này đều có cường giả vọt tới. Đương nhiên, các tộc đồng dạng mang đến bí bảo. Trong đó bất tử bút mang đến đăng thiên thê. Lúc này hắn lấy ra đăng thiên thê, đăng thiên thê tự chủ trưởng thành, hướng về Kim Thiểm Châu phương hướng lan tràn mà đi. Bất hủ hoàng tử cũng lấy ra một vật, đây là một sợi dây thường Dây thường xuất hiện như là một con rắn một dạng đột nhiên thẳng băng, sau đó không ngừng trưởng thành, cũng muốn kim thiểm châu lan tràn mà đi. Những người khác riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn đều vận dụng bí bảo tạo dựng cầu nối hướng về Kim Thiểm Châu mà đi. Lúc này vực sâu, nguyên bản cuộn cuộn vô biên phù hải đã biến mất, lần nữa hồi phục đen kịt u sâm. Tại Kim Thiểm Châu không có đang phun trào đạo vận lúc, bọn hắn cũng bắt đầu leo lên tự thân bí bảo. Chẳng qua là khi bọn hắn leo lên đến một nửa thời điểm, đã thấy đến trong vực sâu có một đạo quang mang không ngừng lên cao. Một màn này để rất nhiều người nao nao, nhịn không được nhìn về phía đạo ánh sáng kia. Lúc này mọi người mới phát hiện, đó là một người, Diệp Vũ, bất tử bút kinh hô lối ra. Rất nhiều người đều khó có thể tin, không ngừng lên cao không phải Diệp Vũ là ai? Hắn không có bị ngã chết. Rất nhiều người đều thất thần, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ ngồi xếp bằng bức tranh. Bức tranh tản ra quang mang, nâng Diệp Vũ hướng lên. Đã lâu không gặp a, Diệp Vũ đối với đám người dương diện cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó đưa tay hướng về Kim Thiểm Châu hái đi qua. "Ngươi dám?" Bất Tử bút bọn người con mắt đều huyết hồng, chờ nhiều ngày như vậy, chờ tới đăng thiên thê, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ đoạt được bí bảo, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? "Đa tạ." Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là nắm lấy Đăng Thiên Thê, sau đó thu hồi bức tranh, trực tiếp từ Đăng Thiên Thê bên trên bay thẳng trên vực sâu. Bất Tử bút trên Đăng Thiên Thê gặp Diệp Vũ phóng tới hắn, Hắn gầm thét xuất thủ, lực lượng cường đại như là hung thú bộc phát, thẳng giết Diệp Vũ mà đi. Dao gia Kim Thiểm Châu, Diệp Vũ không có nhiều lời, chỉ là lấy nắm đấm hung hăng đánh phía Bất Tử Bút. Diệp Vũ lực lượng cường hoành không gì sánh được, một kích mà ra, đánh thương khung điều băng liệt đồng dạng. Phốc phốc, không chút huyền niệm, Bất Tử Bút trực tiếp đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo lui về trên vực sâu, mà Diệp Vũ cũng dẫm lên bước chân, trực tiếp leo lên vực sâu. Bất tử bút khí huyết quay cuồng, trong lòng hãy nhiên không gì sánh được. Diệp Vũ trước đó mặc dù cường đại, đúng vậy về phần dạng này tùy ý một quyền liền đánh hắn thổ huyết. Rất hiển nhiên gia hỏa này thực lực lại có tiến bộ. Ngươi rất xuống vực sâu đạt được cơ duyên gì? Diệp Vũ không có trả lời hắn, cứ việc trong đó đạo vận cùng tinh hoa đều bị phá giấy hấp thu. Có thể Diệp Vũ cũng đã hấp thu không ít, tăng thêm giấy rách phản hồi mà đến đánh cấp, nhờ vào đó Diệp Vũ lần nữa tăng thực lực lên, đạt đến cửu trọng đỉnh phong tình trạng. Lúc này hắn chân chính đứng tại Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong. Luyện thần tử bọn người thu hồi bọn hắn bí bảo, riêng phần mình đứng tại một phương, đem Diệp Vũ vây ở trung tâm. Kim Thiểm Châu bên trên gánh chịu thiệt thủ, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ. "Các vị, các ngươi hay là rời đi tốt, các ngươi lại không phải là đối thủ của ta." Diệp Vũ đối với mọi người nói. "Ngươi quá tùy tiện." Bọn hắn đều là luyện thần tử, nghe được Diệp Vũ nói lời như vậy, tức thì nóng giận không thôi, bất quá cũng biết Diệp Vũ sát thực cường đại. nương tựa theo mấy người bọn họ sợ thật không làm gì được Diệp Vũ. Các vị, mọi người liên thủ, đừng lại có giữ lại, bằng không thiết thủ thật cùng chúng ta vô duyên. Bất Hủ hoàng tử la lớn, muốn hợp mưu hợp sức trấn ép Diệp Vũ. Chương 391, khí phách. Diệp Vũ cường đại bọn hắn thấy được, ngay cả chân diễn cổ giáo vương giả Tô dân phong đều chết ở trong tay hắn. Nhìn xem kim thiểm châu rơi vào tay Diệp Vũ mặt, mỗi người đều cảm giác được đặc biệt lớn áp lực, nhưng ai đều khó có khả năng từ bỏ chí bảo như thế. Một đám người khó được đồng tâm hiệp lực đứng lên, đều phun trào xuất từ thân lực lượng mạnh nhất, thanh thế uy áp Diệp Vũ. "Diệp Vũ, ngươi tuy mạnh, có thể quần hùng liên thủ, ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Dao gia Kim Thiểm Châu, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch." Bất Hủ hoàng tử gọi hàng. "Quân hùng cùng lên thì như thế nào? Trước đó không sợ, lúc này càng không sợ." Diệp Vũ cười ha ha, sợi tóc bay lên, hiển thị rõ tùy tiện chi sắc. Ninh Diễm Ninh Tĩnh vẫn tại, cách nàng nhìn qua lúc này Diệp Vũ có chút thất thần. Thiếu niên này có vô số khuyết điểm, nhưng là loại này không sợ hết thải bá khí, hay là chấn động lòng của cách nàng. Bất Hù hoàng tử cùng những người khác nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, một đám người đều diễn hóa xuất cường thế đánh giết chiêu, mỗi người đều hóa thành một vòng đốt cháy mặt trời một dạng. Bọn hắn thật lại không giữ lại, phóng thích ra bàng bạc chi lực thẳng hướng Diệp Vũ. Tới tốt lắm. Diệp Vũ cười to, nhìn xem mấy chục cái vây công hắn cường giả, thanh âm như sấm, phù văn sen lẫn, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp lấy nắm đấm hung hăng ném ra đi. Cầm đầu là một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù không phải truyền thừa tử, nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi cũng có chút danh tiếng, là một cái tông môn dự khuyết tông tử. Diệp Vũ một quyền đánh tới hướng hắn, trực tiếp đem hắn đánh thẳng tới lực lượng phá hủy, một quyền thẳng tắp cùng hắn đối oanh cùng một chỗ. Răng giáp Một tiếng nứt xương thanh âm, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp rủ xuống, trên thân huyết dịch bay tán loạn, bắn về phía bốn phía. Liền một kích này, cánh tay của hắn liền trực tiếp băng liệt, đụng phải trọng thương. Mà đây chỉ là bắt đầu, Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, tấn mãnh đối oanh mặt khác người tu hành, liên tục xuất thủ ba chiêu, đem ba cái người tu hành đánh bay ra ngoài, tiếng xương nứt chấn động tâm linh của người ta, tiếng kêu thảm thiết rung trời, máu tươi bay lên. Ba người như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Nền ở trên mặt đất đại địa đều đang rung động. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bước chân cũng không từng di động. Hắn bẽn lẽn nhìn xem vây công hắn mấy chục người, có một loại ngoài ta còn ai, tung hoành vô địch chi khí khái. Tất cả mọi người sợ hãi, đây mới là chớp mắt. Diệp Vũ liền trực tiếp trọng thương bốn cái cường giả, thực lực này đã không phải là bọn hắn tưởng tượng. Một chút vây công Diệp Vũ người tu hành lòng đang bồn chồn, Kim Long không được lui về sau mấy bước, ai dám hướng về phía trước. Diệp Vũ con người lạnh lẽo quét về phía những người này, Có ít người bị Diệp Vũ quét đến, bị hù một cái lảo đảo té lăn trên đất. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn xem một màn này, các nàng đều tâm thần chấn động, cỗ này duy ngã độc tôn khí thế coi là thật nhiếp nhân tâm phách. Bất Hủ hoàng tử mấy người cũng đều kinh dị, Diệp Vũ quá mạnh, lần nữa vượt qua bọn hắn nhận biết. Vừa mới bốn người kia, nếu là vây công hắn nói, hắn bại nhiều thắng ít. Thế nhưng là, Diệp Vũ chớp mắt liền giải quyết, mà lại là lấy đơn giản nhất thổ bạo nắm đấm đánh nát. Chỉ là, đây là thiết thủ a. coi như bọn hắn là bất hủ đạo thống, vật như vậy cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, đây là có thể trở thành vô thượng nội tình đồ vật. Bất hủ hoàng tử hắn không phải hoàng tử bên trong hạch tâm, nhưng nếu như đạt được món đồ này, trở thành bất hủ hoàng triều người thừa kế không quá hiện thực, nhưng tuyệt đối có thể trở thành hạch tâm bên trong hạch tâm. Giết. Hắn cắn răng một cái, thể chất hoàn toàn bộc phát, vận dụng hắn mạnh nhất sát chiêu, một đám người cuối cùng không cách nào từ bỏ loại bí thuật này, bọn hắn đều liều mạng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, hắn không gì sánh được tự tin. Hắn dâng trào xuất từ thân cường đại chi lực, cuồn cuộn lực lượng dâng trào đi ra, khí tức khủng bố. Lúc này ở Diệp Vũ xung quanh, hư không hiện lên phù văn, những phù văn này lấp loé không ngừng, ẩn ẩn có trấn áp Diệp Vũ ý tứ. Đây là di chỉ quy tắc hiển hiện, Diệp Vũ loại lực lượng này là vượt qua thiên nhân cảnh mới có thể dẫn đến như vậy a. Phù văn chưa từng trấn áp xuống, nói rõ hắn còn tại thiên nhân cảnh, cái này rất nhiều người đều hù dọa. chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang mà đi, ngăn trở mấy chục cái người tu hành, mỗi một kích đều như là khai sơn phá thạch một dạng bá đạo, từng quyền từng quyền ném ra đi, không ngừng có máu me tung tóe. Lấy bất tử bút cầm đầu năm cái truyền thừa từ bọn hắn không tiếc đại giới ra tay, với Diệp Vũ thể hiện ra chí cường chiến lực. Có thể ngay cả như vậy vẫn như cũ chưa từng ngăn trở Diệp Vũ. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang, bọn hắn bị đánh không ngừng chảy máu. Bất tử bút bọn người triệt để rung động, mỗi một lần cùng Diệp Vũ giao phong, liền như là là một ngọn núi nện ở trên thân thể của mình, khí huyết sôi trào, cả người đều muốn băng liệt một dạng. Nếu không phải quần hùng vây công, hắn tin tưởng mình sớm đã bị Diệp Vũ đánh nổ. Thế nhưng là coi như đám người liên thủ, cũng căn bản vô lực dung chuyển. Phốc phốc, Diệp Vũ lại là một kích, nện ở một cái người tu hành trên thân. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bạo, tại trên lồng ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Người tu hành cúi đầu nhìn về phía cái này huyết động, tại không cam lòng bên trong nhắm mắt lại, ầm vang đến cùng. Diệp Vũ như là một đầu mãnh hổ, mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần xuất thủ đều mang ra huyết hoa, hơi yếu một chút người tu hành, liền trực tiếp bị hắn đánh nổ. "Xùy." Rất nhiều người hít vào khí lạnh, cái này, so với cùng Tố Nhân Phong đại chiến đều mạnh hơn rất nhiều, có vô địch chi thế a. Đây chính là hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực sao? Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai người cũng đều chấn động. Lúc này mọi người tự nhiên nhìn ra Diệp Vũ chạy tới Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong thực lực. Trước đó tất cả mọi người suy đoán Diệp Vũ đạt tới Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong tuyệt đối cường đại, cũng chưa từng nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả truyền thừa tử trong tay hắn cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Phốc phốc, Diệp Vũ một quyền nện trên người vô lượng kiếm, hắn xương cốt vỡ vụn, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn. Thiếu chủ, vô lượng kiếm người tu hành hoảng sợ, bọn hắn cấp tốc tiến lên. cho nó đút đan dược, cút ngay. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, một quyền đánh vào bất tử bút bất tử nhạn bút bên trên, chiếc bút này trong nháy mắt băng liệt, lực lượng cường đại để hắn cũng thổ huyết, thân thể lao đảo lui lại, cuối cùng đứng không vững đơn quỳ trên mặt đất, trên thân huyết dịch không ngừng thấm thấu ra. Bất tử nhạn bút a, đây là một kiện cường đại linh binh a, hắn thế mà lấy nhục quyền trực tiếp cho đánh nổ rồi. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Trời ạ, hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Cái này còn như thế nào đánh? Cho dù là vây công quần hùng, lúc này điều sinh ra lui bước chi tâm. Đó căn bản không thể địch, cường đại đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt tại trên thân những người này tảo động, hắn sợ tóc tung bay không gì sánh được. Còn có ai muốn tới đoạt? Diệp Vũ cầm trong tay kim thiểm châu, bình tĩnh hỏi mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người đạt được chí bảo còn như vậy. Trong mắt bọn hắn, đạt được chí bảo khẳng định là mau trốn tranh thủ thời gian tránh. Nhưng bây giờ có người đạt được loại vật này, thế mà ngạo nghễ đứng ở chỗ này, đối với quần hùng tuyên bố chủ quyền, đây là khí phách bậc nào? Chương 392, phương pháp. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bễ Nghệ Tứ Phương, một người trấn nhấp tất cả, không người dám động thủ, liền đứng tại đó, ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người kìm lòng không được lui lại. Bất tử bút bọn người cứ việc không cam lòng, thế nhưng là trọng thương thân thể để bọn hắn nhận thức đến chênh lệch, người này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Diệp Vũ, làm giao dịch như thế nào? Bất Tử Bút đột nhiên mở miệng nói, "Làm ăn ta thích nhất, đôi bên cùng có lợi là của ta tính điều." Diệp Vũ trả lời, "Phi." Rất nhiều người đều xì một tiếng khinh miệt, nhưng không có ai dám biểu lộ ra, Diệp Vũ quá cường đại, cường đại đến bọn hắn những này kiệt ngạo bất tuần người đều không có tính tình. Ngươi giết chân diễn cổ giáo vô số người tu hành, lại chém giết bọn hắn đạo chủng vương giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tại trong gi chỉ này, bọn hắn không làm gì được ngươi." có thể trừ phi là ngươi cả một đời đều tại trong di chỉ này, bằng không chỉ có một con đường chết." Bất Tử bút nói ra. "Sau đó thì sao?" Diệp Vũ hỏi. "Chỉ cần ngươi đem Kim Thiểm Châu cho chúng ta, ta Bất Tử tộc hứa hẹn thủ hộ an toàn của ngươi." Bất Tử bút nói ra, "Bất Tử tộc là bất hủ đạo thống, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta có thể ngăn cản chân diễn giáo." "Diệp Vũ, ta Bất Hủ hoàng triều cũng giống như thế, chỉ cần ngươi đem Kim Thiểm Châu lấy ra, chúng ta cũng có thể bảo vệ an toàn của ngươi." Bất Hủ hoàng tử nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hai người, có chút suy tư một chút. Cái này Kim Thiểm Châu tự nhiên không có gánh chịu thiết thủ, chân chính thiết thủ bí pháp bị tự thân đoạt được. Nhưng thứ này khẳng định cũng không phải phàm phẩm, chỉ là hiện tại vẫn không rõ là cái gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không làm giao dịch này, chỉ cần ngươi đáp ứng, an toàn của ngươi chúng ta tự nhiên phụ trách. Bất Tử bút trả lời Diệp Vũ, ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Sau khi đi ra, các ngươi sẽ bỏ ước định cũng rất bình thường. Diệp Vũ trả lời: "Ta có thể chúng ta bất tử tộc tôn nghiêm cùng danh nghĩa phát thế." Bất tử bút gặp Diệp Vũ có nhà già ý tứ, đại hỉ mở miệng nói: "Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn, đương nhiên sẽ không tin như vậy kim thiểm châu xuất ra đi, bất tử tộc có thể giữ được hay không cũng khó nói. Ai có được, đó chính là bị vây công hạ chàng, khi đó bọn hắn làm sao có thể có năng lực bảo vệ mình. Bất quá bất tử bút nói cũng đúng một vấn đề, trừ phi mình một mực trốn ở chỗ này, Chỉ cần đi ra ngoài, chân diễn cổ giáo nhất định là trừ chính mình cho thống khoái. Lấy hắn lúc này thực lực, còn chưa đủ lấy nghênh chiến chân diễn cổ giáo. Phải nghĩ biện pháp tránh đi chân diễn cổ giáo các thế lực vây giết mới được. Diệp Vũ trong lòng âm thầm suy tư. "Như thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta bất tử tộc nhất định tôn ngươi là khách khanh." Bất Tử Bút nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Bất Tử Bút, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, "Ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn." "Biện pháp gì?" Đám người khẽ giật mình, không rõ Diệp Vũ còn có thủ đoạn gì nữa đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn đã hiểu, chỉ gặp Diệp Vũ giẫm lên tiêu dao dù, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đối với bất tử bút xuất thủ, lực lượng cường đại trấn áp mà xuống, không thể so với bút vội vàng nghênh chiến, có thể đã trọng thương chỗ của hắn là Diệp Vũ đối thủ, trong nháy mắt bị Diệp Vũ trấn áp. Tại trấn áp bất tử bút về sau, Diệp Vũ lại đối bất hủ hoàng tử xuất thủ, Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh mà mau lẹ. ngắn ngồi mấy chiêu bên trong, cũng đem bất tử bút trấn áp. Diệp Vũ trấn áp xong hai người đằng sau, lại hướng về mặt khác truyền thừa tử, tông tử, thế tử bọn người xuất thủ. Diệp Vũ không có giữ lại, vận dụng cường lực, đem bọn hắn đều trọng thương trấn áp. Diệp Vũ như là một con mãnh thú, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Càng nhiều hơn chính là, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Vũ lại đột nhiên đánh lén xuất thủ. Một đám người không kịp phản ứng, rất nhanh bị Diệp Vũ trấn áp mấy chục cái. Cường đại nhất mấy chục cái bị trấn áp, những người khác càng không phải là đối thủ. Bị Diệp Vũ Luân Phiên đánh ngã, lập tức nơi đây kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là lần này, Diệp Vũ một cái đều không có giết, ngược lại là lấy ra dây thừng, đem những người này trói nối liền nhau. "Diệp Vũ ngươi muốn làm gì?" Bất Tử Bút giận dữ hét. "Không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút, tại người khác trong lòng, là mạng của các ngươi trọng yếu hay là ta một người mệnh trọng yếu." Diệp Vũ đối với Bất Tử Bút cười híp mắt nói ra. có ý tứ gì? Vô Lượng kiếm sững sờ, có chút không rõ. Ngô Xuân, hắn là muốn bắt chúng ta làm con tin. Luyện Thần Tử sắc mặt tái xanh nổi giận mắng, thông minh. Diệp Vũ đối với Luyện Thần Tử dương diễn cười một tiếng, chân diễn cổ giáo thật muốn dám giết các ngươi, cái kia có các ngươi chôn cùng, ta cũng thỏa mãn. Diệp Vũ một câu nói kia để đám người nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy đến không thừa nhận một chiêu này rất tuyệt. Bọn hắn những người này không chỉ là có bất hủ đạo thống đệ tử, càng có các đại thế lực truyền thừa tử, tông tử, thế tử các loại, dạng này trận doanh ai cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì thật bởi vì giết Diệp Diệp Vũ mà giết cái này tất cả mọi người nói, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới cái này đông đảo thế lực căm thù. Chân diễn cổ giáo cũng không thể tiếp nhận dạng này lửa giận. Không chỉ là chân diễn cổ giáo, mặt khác có ý tưởng thế lực đều sẽ vì vậy mà sợ ném chuột vỡ bình. Các vị, chúng ta tại di chỉ tương giao thật vui. Nơi đây cần các ngươi hết sức giúp đỡ, mong rằng các vị không cần cự tuyệt. Diệp Vũ chắp tay khách khi nói, ta thao ngươi tổ tông. Rất nhiều trong lòng ngươi thức giận mắng ngàn vạn lần, ngươi chấn áp chói buộc chúng ta, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đều làm hèn hạ như vậy chuyện, còn nói không biết xấu hổ như vậy lời nói làm gì? Nhìn các vị không nói lời nào, liền biết các vị là chấp nhận. Các vị quả nhiên là cao thượng A, chúng ta chi mẫu mực. Diệp Vũ dơ ngón tay cái lên. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh là duy nhất ở đây không có bị Diệp Vũ trấn áp hai nữ, nghe Diệp Vũ nói như thế, các nàng đều cảm thấy đỏ mặt. Cứ việc các ngươi hữu tâm, nhưng lần này cũng đừng có vì ta liều mạng, dù sao các ngươi cũng không làm được cái gì. Yên tâm, ta nhất định hảo hảo còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thương tâm. Diệp Vũ một mặt chân tình nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đi." Ninh Tĩnh mở miệng, nàng không muốn nghe đến gia hỏa này buồn nôn lời nói. Diệp Vũ đưa mắt nhìn hai nữ gợi cảm thước tha bóng lưng biến mất. Tại thực hiện bên trong, quay đầu đối với bất tử bút bọn người thở dài một cái nói, "Ai, nhân thế giới phức tạp nhất sự tình không ai qua được tình cảm." Diệp Vũ cảm thán một câu, sau đó nói ra, "Các vị, chúng ta đi ra rìa chỉ đi, đợi khi tìm được một chỗ núi cao đường xa chi địa, chúng ta lại phân biệt." Bất tử bút bọn người một đám người nghiến răng nghiến lợi, Diệp Vũ ý tứ rất hiển nhiên là thoát khỏi truy binh mới có thể thả bọn hắn. Diệp Vũ vội vàng mấy trăm người đi ra ngoài, một sợi dây thừng trên tay hắn Ngẫu nhiên có người không nghe lời, trong tay dây thường trực tiếp quất tới, xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Những người này mặc dù không cam lòng, có thể bị đánh nhiều, đến cuối cùng chỉ có thể bị buộc dựa theo Diệp Vũ phân phó làm việc. Mấy trăm người bị xua đuổi, chẳng diện này rất hùng vĩ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ dọc đường ngẫu nhiên nhìn thấy cường đại hoặc là thân phận tôn quý người tu hành, đều sẽ xuất thủ trấn áp bắt đối phương. Theo Diệp Vũ càng đi bên ngoài, trận doanh liền càng lúc càng lớn. Ngẫu nhiên có một ít thế lực người tu hành đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng đều bị Diệp Vũ đánh ngã. Ai? Nhiều người như vậy đưa tới cửa yêu cầu ta trói bọn hắn, thế nhưng là ta cũng chướng mắt a, cần gì chứ? Ta trói đều là giảng nghĩa khí có cảm tình hảo huynh đệ, là cá nhân đưa tới cửa cho là ta liền muốn sao? Diệp Vũ trong miệng nói thầm không ngừng, những lời này truyền đến bất tử bút trong tai, bọn hắn đều tức đến muốn phun máu ra, tình cảm chúng ta còn phải cảm tạ ngươi trấn áp buộc chặt tri ân rồi. Chương 393 rời đi. Trùng trùng điệp điệp người bị chó nối liền nhau, tất cả mọi người thấy cảnh này người đều ngốc trệ. Đặc biệt là ở bên ngoài các đại cổ giáo trưởng lão bọn người, cũng thất thần nhìn xem một màn này, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này rất nhanh có người chạy đến trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn ở trong đó phát sinh hết thảy. Những trưởng lão này con người có chút co vào, chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả đều đã chết, mà lại ra hỏa này thế không thể đỡ, nương tựa theo một người liền đem cái này tất cả mọi người bắt được. một người trấn áp tất cả, ai cũng không thể bình tĩnh, có thể lúc này điều không phải là cảm thán Diệp Vũ cường đại thời điểm. Trọng yếu là các môn các phái đều có đệ tử truyền nhân ở trong tay của hắn. Diệp Vũ xu đuổi ra xúc một dạng đem những người này đuổi ra ngoài, bất hủ bút đám người sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng tại Diệp Vũ quật dưới, chỉ có thể sỉ nhục hướng trong đó bước nhanh tới. Diệp Vũ, ngươi làm gì? Thả bọn hắn. Bất hủ hoàng triều trưởng lão trước tiên mở miệng, giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão nói ra, "Đó là tự nhiên, các ngươi giúp ta ta không có quên." Chân diện cổ giáo bài lộ bọn hắn thích nam sắc cũng toàn bộ nhờ mọi người chứng kiến. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão sắc mặt dễ nhìn một chút, "Đã như vậy, vậy liền buông hắn ra đi. Chờ một chút tự nhiên sẽ thả bọn hắn ra, chỉ là hiện tại mong rằng các vị tiền bối cho chút thể diện, để con đường để cho ta rời đi." Diệp Vũ cười hì hì nói, "Có ý tứ gì?" Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão nói ra, Chân Diễn giáo thật hung a, biết ta thấy rõ bọn hắn thích nam sắc bí mật, muốn giết ta diệt khẩu. Bất tử bút cùng bất hủ hoàng tử các loại có đức độ, nguyện ý bảo hộ ta thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Vũ trả lời. Chân Diễn cổ giáo người cũng tại, bọn hắn hận Diệp Vũ tận xương. Đặc biệt là chính mình một giáo đạo trùng cường giả đều bỏ mình, đây tuyệt đối là một cái lớn sỉ nhục. Một giáo người bị Diệp Vũ giết tuyệt, đặc biệt là đối phương hay là một cái thiên nhân cảnh, cái này truyền đi bọn hắn chân Diễn cổ giáo còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Bọn hắn muốn giết Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ trốn ở Đông đảo thiếu niên tuấn tài ở giữa, muốn ra tay cũng khó khăn. Ngươi muốn lấy bọn hắn làm con tin. Bất Hủ Hoàng triều trưởng lão sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Dùng con tin quá khó nghe, là các huynh đệ cam tâm hỗ trợ. Diệp Vũ đáp lại, đối bọn hắn tìm từ rất bất mãn. Bất tử bút bọn người cúi đầu, bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, sỉ nhục tới cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác lời gì cũng không dám nói. dọc theo con đường này bị Diệp Vũ giáo huấn sợ, hắn hận chính mình tài nghệ không bằng người. Ngươi như thế nào nguyện ý thả người? Bất tử tộc trưởng lão cũng hỏi, chờ ta an toàn tự nhiên thả người, chỉ bất quá chân diễn cổ giáo người thật giống như nhất định phải giết ta. Ai? Bất tử bút huynh đệ chính là nhiệt tình, nói cái gì muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, ta lập đi lặp lại cự tuyệt đều không dùng. Diệp Vũ cảm thán nói, người bất tử tộc quả nhiên đều là giảng nghĩa khí a. Bất tử tộc trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, Bất Hủ đạo thống xưa nay không bị người uy hiếp, nghe nói ngươi đạt được thiết thủ. Hắn một cái mạng, có thể đổi lấy thứ này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Một câu nói kia để Diệp Vũ một roi trực tiếp rút trên Bất Tử bút, các ngươi bất tử tộc làm sao máu lạnh như vậy, thế mà không để ý sống chết của ngươi, nếu dạng này ngươi còn sống cũng vô ích. Bất Tử bút cứ việc trái tim băng giá, thế nhưng biết bất tử tộc đến cùng là dạng gì, nghe được Diệp Vũ nói như thế, hắn âm trầm nói, ngươi cứ việc giết ta. Đều nói rồi chúng ta muốn cùng chết. Sao có thể nhanh như vậy giết ngươi, từ từ sẽ đến đi." Diệp Vũ lần nữa một roi quét tới. Người bất tử tộc nhìn thấy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, liền muốn ra tay với Diệp Vũ. "Dừng tay." Bất tử tộc trưởng lão vừa định xuất thủ, luyện thân thế ra người lại xuất thủ ngăn lại, bọn hắn khom người nói, "Các vị, chúng ta thế tử còn tại bên trong. Đây là chúng ta thế gia hy vọng, là thế gia truyền nhân. Không cho sơ thất a, mong rằng các vị cho chút mặt mũi, đừng cho bọn hắn ở vào hiểm địa." "Đúng a?" Chúng ta thánh tử cũng ở trong đó. Các vị, thủ hạ Lưu Tình a, chúng ta thánh tử cũng bị bắt được. Gia tộc bọn ta coi như dạng này một vị có thể kế thừa gia nghiệp Thiên Kiêu, mong rằng các vị đừng xuất thủ. Rất nhiều người đều hô to, ngăn tại bất tử tộc trưởng lão trước mặt. Bọn hắn không thể so với bất tử tộc, có rất nhiều người ứng cử, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận tổn thất như vậy. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, hắn tự nhiên biết có người nguyện ý hy sinh đệ tử có người không nguyện ý hy sinh. Mà đây chính là hắn bảo mệnh thủ đoạn. Ai, nhìn xem luyện thần thế gia, nhìn nhìn lại bất tử tộc, quả nhiên là hai thái cực a, một cái có tình có nghĩa, một cái lại lãnh huyết vô tình." Diệp Vũ cảm thán nói. Một câu để người bất tử tộc trợn mắt nhìn, bọn hắn rất muốn giết Diệp Vũ, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ trong tay Đông Đảo Tuấn Tài, cuối cùng chịu đựng. Bọn hắn có thể nhịn đau mất đi bất tử bút, thế nhưng là rất nhiều thế lực không nguyện ý như vậy, uổng phí gây thù hằn nhiều như vậy, cũng không phải sáng suốt. Huống chi thật để bất tử bút bỏ mình, Bất tử bút nhất mạch kia cũng có ý tưởng, nếu như có thể đạt được thiết thủ còn tốt, không chiếm được khẳng định sẽ sau đó cùng bọn hắn thanh toán. Các vị, mong rằng để một con đường. Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, chờ ta đến núi cao đường xa chỉ địa, nhất định cùng các vị huynh đệ cáo từ. Luyện thần thế gia người dẫn đầu nhường ra một lối đi, Chân Diễn thế gia người ngăn tại phía trước, có thể lúc này lại bị mấy cái thế lực ngăn trở bọn hắn. Chân Diễn thế gia đệ tử đều bị Diệp Vũ giết chết, Diệp Vũ không có con tin của bọn hắn. Bọn hắn sợ đối phương đầu óc phát sốt trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ, dẫn đến cái này mấy trăm người bị giết. Chân diễn cổ giáo đám người bị ngăn trở, bọn hắn 10 phần nổi nóng. Thế nhưng là cũng biết, các đại thế lực đệ tử trong tay Diệp Vũ, những người này tuyệt đối sẽ cản bọn họ lại. Nghĩ đến cái này, bọn hắn biệt khuất không gì sánh được. Không ngờ tới ra hỏa này đi ra hay là giết không được. Cũng đừng đi theo ta a, nếu như bị ta phát hiện, ta lại sẽ tức giận nha." Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem đám người Ngươi hay là nghĩ đến chính mình sống thế nào mệnh đi, coi là nắm lấy một số người liền có thể thoát khỏi chúng ta sao?" Có người khẽ nói. Diệp Vũ nói ra, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng. Con tin cứu không được mệnh của ngươi." Có người tiếp tục nói, giờ phút này ngươi thả bọn hắn, xuất ra Kim Thiềm Châu, ngươi đối mặt địch nhân chỉ có chân diễn cổ giáo." Diệp Vũ không nói thêm gì, cánh tay chấn động, lập tức có hai cái người tu hành bỏ mình. "Không nên cùng ta nói cái gì đại đạo lý." Ta đại đạo lý chính là không phục liền dám, cùng lắm thì mọ người chôn cùng ta." Diệp Vũ nhìn xem những người này, nhìn xem hai cái bỏ mình người tu hành, những người này sắc mặt khó coi. Bọn hắn căn bản không dám hướng phía trước, bởi vì Diệp Vũ quá đơn giản thô bạo, sợ mình đệ tử bỏ mình. "Các vị, ta thật không thích đám người đi theo ta. Cho nên, còn hy vọng mọ người thức thời điểm, ta thế nhưng là kính trọng các vị tiền bối." Diệp Vũ nói ra. Nói đến đây, Diệp Vũ xu đuổi lấy Đông Đảo Tuấn Tài, Một đám người đem hắn vây quanh ở trung tâm, hướng về nơi xa mà đi. Một đám người âm trầm nhìn xem, mỗi người có tâm tư riêng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy ý Diệp Vũ dạng này rời đi. Chương 394, lợi tức. Diệp Vũ xua đuổi lấy đông đảo người tu hành rời xa nơi đây, có một ít người vụng trộm đi theo. Thế nhưng là mỗi lần phát hiện, Diệp Vũ đều trực tiếp xuất thủ, chém giết một hai cái người tu hành, quát lui bọn hắn. Những người này hoặc cố kỵ, hoặc bởi vì nguyên nhân khác, rốt cục không dám đi theo Diệp Vũ quá gần. Tối thiểu không dám xuất hiện tại Diệp Vũ trong tầm mắt. Diệp Vũ, chúng ta làm con tin cũng vô dụng, tay ngươi cầm Kim Thiểm Châu, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, chúng ta chỉ có thể uy hiếp một trận, có thể uy hiếp không được hồi lâu. Ngươi chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, căn bản không trốn khỏi. Ngươi quá coi thường các đại thế lực, chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Diệp Vũ, thả chúng ta rời đi, xuất ra Kim Thiểm Châu, chúng ta nhất định che chở ngươi. Đúng vậy a. Ngươi một người như thế nào ngăn cản đông đảo thế lực, ngươi lúc này mặc dù bằng vào chúng ta làm con tin tạm thời an toàn, có thể các đại thế lực khẳng định có thủ đoạn khác, đang chờ ngươi vào cuộc đâu?" Diệp Vũ không có phản ứng bọn hắn, hắn tự nhiên biết muốn chạy trốn lấy mạng không dễ dàng, nhưng có một chút hy vọng sống nên nếm thử. Những người này ở trong tay tự mình, vậy mình cũng là có át chủ bài. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, các ngươi cố gắng nghe lời là được." Diệp Vũ trả lời bọn hắn, xua đuổi lấy bọn hắn đi lên phía trước. Diệp Vũ thần hồn rất cường đại, có thể cảm giác được có người hay không truy đuổi. Mỗi lần phát hiện người, hắn đều trực tiếp ra tay giết mấy người làm cảnh cáo. Tại một lần lại một lần giết chóc, những cái kia âm thầm theo dõi người cũng sợ hãi, không còn dám thật chặt đi theo, sợ bị Diệp Vũ phát hiện. Diệp Vũ không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng cẩn thận kỹ càng, xua đuổi lấy đám người chẳng có mục đích tiến lên, không cho mình lộ tuyến hình thành quy luật. Đi loạn một trận về sau, Diệp Vũ từ một chỗ thế lực nhỏ cướp đoạt đến một nhóm kỳ mã, một đám người tu hành cũng đều đặt ở kỳ mã phía trên. Diệp Vũ xu đuổi lấy kỳ mã dục ngựa lao nhanh, nhanh chóng rời xa nơi đây, nhưng là Diệp Vũ biết, coi như như vậy cũng chưa từng hoàn toàn thoát khỏi người đi theo. Diệp Vũ cũng không biết chạy bao xa, đột nhiên, hắn dừng lại. Sau đó tại kỳ lân mã trung tâm ném đi một bộ địa tướng đồ nổ tung. Mặt đất nổ bay vụt, kỳ mã chấn kinh, bốn phương tám hướng phân tán phi nước đại. Tất cả người tu hành đều bị chấn áp, bọn hắn chỉ có thể bị kỳ mã nâng bão táp bốn chỗ. Trọng yếu nhất chính là, trên đường đi Diệp Vũ cho bọn hắn đều mặc lên một dạng quần áo, nhìn sang đều giống nhau như đúc. Kỳ mã phi nước đại, từ bốn phương tám hướng phi nước đại. Diệp Vũ lúc này cũng mặc giống như bọn họ, nằm nhòi kỳ mã bên trên giống như bọn họ, mặc cho kỳ mã nâng hắn bay vụt hướng bốn phi ấp. Diệp Vũ bức lui những người khác hiệu quả lúc này hiện hiện ra, cứ việc những người kia vẫn như cũ theo sau từ xa nhưng không dám xuất hiện tại Diệp Vũ thần hồn cảm giác phạm vi bên trong, cái này dẫn đến bọn hắn chạy tới thời điểm có đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian này, kỳ mã đã bị hù chạy hết tốc lực không biết bao xa. Trọng yếu nhất chính là, những này kỳ mã hướng bốn phương tám hướng mà đi, ai cũng không biết Diệp Vũ hướng phía kia. Các đại thế lực nhiều người, duy chỉ có thần thông cảnh trở lên người tu hành mới có thể uy hiếp đến Diệp Vũ. Chỉ bất quá, thần thông cảnh trở lên người tu hành có bao nhiêu? Căn bản không đủ đuổi hướng không có một cái phương hướng. đáng chết. Bọn hắn giận mắng liên tục, chỉ có thể mang tính lựa chọn hướng một cái phương hướng truy đuổi mà đi. Mấy trăm thớt kỳ mã phi nước đại, bọn hắn không cách nào đuổi kịp toàn bộ. Bọn hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Vũ vận khí không tốt, có thể bị bọn hắn chọn trúng. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Bọn hắn đuổi kịp không ít kỳ mã, có thể cuối cùng vẫn là không có Diệp Vũ bóng dáng. Hắn cứ như vậy chạy trốn. Rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. cũng mặc kệ bọn hắn làm sao không nguyện ý tiếp nhận, hiện thực chính là như vậy, hắn không biết tiến về phương nào. Thậm chí, bọn hắn dọc theo kỳ mã đi tìm, có thể một chút Diệp Vũ hướng phương hướng nào bóng dáng cũng không biết. Trên thực tế, Diệp Vũ chỉ là cưỡi kỳ mã một trận, ngẫu nhiên liền súng ngựa, thi triển tiêu dao du trốn ra tìm một nơi trốn đi. Hắn có tạo hóa quyết, có thể hoàn toàn nín hơi. Trên thực tế, Diệp Vũ thấy được một chút cường giả đuổi tới hắn một phương này, có thể những cường giả này từ hắn chỗ ẩn thân gà két mà qua. Căn bản chưa phát hiện hắn. Diệp Vũ tránh trong đó né hồi lâu, tại bảo đảm an toàn đằng sau, lại đổi một cái phương hướng, khi triển tiêu dao du trốn xa rời đi. Cũng không biết chạy bao lâu, vững tin đã cách xa những người kia. Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi trên mặt tươi cười. Rốt cục thoát khỏi, may mắn thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, bằng không khó mà bắt nhiều người như vậy làm con tin, thật đúng là muốn vây chết tại di chỉ. Diệp Vũ thần sắc nhẹ nhõm. lấy ra một thân áo choàng trắng, bất quá, lần này đắc tội nhiều người như vậy, thực lực chưa từng đạt tới đạo trùng cảnh, đều muốn điệu thấp làm người. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thế lực khác đừng nói, chân diễn cổ giáo khẳng định là muốn trừ chính mình cho thống khoái. Không có đạt tới vương giả thực lực, đối mặt bọn hắn hung hiểm cực lớn. Ngay tại Diệp Vũ trầm tĩnh lại, hướng về bước kế tiếp đi như thế nào lúc, đột nhiên có một thanh âm từ một phương truyền tới, ngươi cho rằng mình bây giờ an toàn sao? Diệp Vũ thân thể uổng phí kéo căng, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, từ nơi đó đi ra ba người. Ba người này khí thế đều tương đương khủng bố, trên người đạo ngấn rung động, đại địa đều chuyển động theo. Hai cái vương giả, một cái thần thông. Diệp Vũ sắc mặt kịch biến, chân diễn cổ giáo. Ngươi sai liền sai tại, giết chúng ta thánh tử, còn dám cướp đoạt chúng ta tứ tượng linh binh, phía trên kia khí tức, chúng ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Đi ra một vị cường giả cho Diệp Vũ giải hoặc. Diệp Vũ khẽ giật mình, lấy ra tứ tượng linh binh. Đây là một kiện bảo bối tốt, Diệp Vũ lúc ấy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là không ngờ tới, cái này linh bình thế mà có thể làm cho bọn hắn cảm giác được khí tức, mà tìm tới chính mình. Ngươi muốn chết như thế nào?" Chân diễn cổ giáo trưởng lão nói ra. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp lấy ra một chồng lớn địa tướng đồ. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng về ba người đập tới. Nhiều như vậy địa tướng đồ, xen lẫn mà thành đại thế tự nhiên vô cùng kinh khủng. Biết ngươi có như thế nhiều địa tướng đồ, còn có thể làm sao chúng ta sao?" Ba người khinh thường, từ trong ngực lấy ra một vật. Cái này một vật xuất hiện, những này đại thế thế mà trực tiếp tan rã, may may chưa từng làm bị thương đối phương. Diệp Vũ sắc mặt khó coi, ba người đem hắn vây quanh ở trung ương, như là mèo đùa giỡn chuột một dạng nhìn xem Diệp Vũ. "Thế nào? Ngươi muốn chết như thế nào?" Bên trong một cái đạo trùng vương già hỏi Diệp Vũ, đồng thời một bàn tay trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh ra. Diệp Vũ bộc phát ra hắn lực lượng mạnh nhất, thi triển ra man hoang độ nghênh chiến mà đi. Chỉ bất quá Đạo Trùng Vương giả quá cường đại, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ như là ngập trời giống như lực lượng xông lại, chấn hắn miệng phun huyết dịch, thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, thân thể bay rất ra ngoài, nện ở trên đại địa. Hắn cùng Đạo Trùng Vương giả chênh lệch quá xa, căn bản không thể địch nổi. Một chưởng này chỉ là thu chút lợi tức, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi, sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Chương 395, chi bất bàn xuất hiện. Đạo trùng cảnh, ca tụng là vương giả, tương đương với chư hầu một phương. Bất kỳ một cái nào người tu hành, chỉ cần tu hành đến đạo trùng cảnh, coi như gia tộc nó lại như thế nào nghèo túng, hắn cũng có thể trong nháy mắt dẫn đầu gia tộc trở thành một cái cường đại thế gia, uy trấn một phương. Nhân vật bực này đã ở trong thần hải gieo một viên đại đạo chi trùng, trong lúc nhấc tay có thể có lớn lao vĩ lực, ẩn chứa kinh khủng thần vận. Diệp Vũ chỉ là thiên nhân cảnh, như thế nào là bọn hắn đối thủ? mang về đi, từ từ tra tấn. Không thể để cho hắn chết nhanh như vậy. Nhiều năm như vậy có ai dám tùy ý khiêu khích chúng ta chân diễn cổ giáo, phải dùng hắn đến cho thế nhân cảnh cáo. Ba người đi lên trước, liền muốn xuất thủ trực tiếp trấn áp Diệp Vũ. Chỉ là bọn hắn còn chưa xuất thủ, lại nghe đến một cỗ mùi thịt. Cỗ này mùi thịt tung bay, để cho người ta thèm ăn đại trấn. Mỹ vị như vậy liêu nhân mùi thơm lại làm cho ba người sắc mặt biến đổi lớn, một cái phương hướng, một người dáng dấp mập mạp như bóng nam tử đi tới. Tay hắn cầm một cây đại cốt đầu đang gặm thịt, mùi thịt chính là căn này đại cốt đầu bên trên truyền đến. Không có hình tượng chút nào gặm xương cốt, khắp khuôn mặt là đầy mỡ, tại mặt trời hào quang dưới, lóe lên quang mang. Chỉ bất bàn, chân diễn cổ giáo ba người tự nhiên nhận biết người này, Mạc Vô Thương tại chân diễn cổ giáo có địa vị đặc thù. Mạc Vô Thương trong tay hắn bị thương, đám người tự nhiên biết hắn khủng bố. Chỉ bất bàn đi đến Diệp Vũ trước mặt, ném đi một cây thịt xương cho Diệp Vũ, muốn hay không nếm thử? Diệp Vũ khóe miệng co giật, nhìn xem còn có dấu răng thịt xương, hắn nhịn không được mắng một câu bệnh tâm thần. Tới thật đúng lúc, đem ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Chân diện cổ giáo đạo chủng vương giả gầm thét, đối với chỉ bất bàn trực tiếp bạo sát mà đi. Hắn hiện ra lực lượng rất khủng bố, ngưng tụ ra kinh khủng phù văn, xen lẫn mà xuất thần vận, hóa thành xảo trá sắt chiêu bay thẳng người yếu hại. Chỉ bất bàn quét đối phương một chút, trong tay gặm không sai biệt lắm xương cốt ném ra bên ngoài. Xương cốt không có bao nhiêu uy thế, chính là tiện tay né một cái, tại hư không đường vòng cung giống như đánh tới hướng đối phương. Xương cốt cùng đối phương thịnh liệt không gì sánh được lực lượng đụng vào nhau, lẽ thường dưới, liền xem như sắt thép tại dưới nguồn lực lượng này đều muốn bị đánh nổ. Xương cốt lại là không hư hao chút nào, ngược lại là dễ như trở bàn tay giống như, trực tiếp đụng vào chân diễn cổ giáo đạo trùng người tu hành trên thân. Phốc phốc, huyết dịch bay vụt mà lên, cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tại mặt đất lôi ra một đầu vài trăm mét thật sâu vết tích lúc này mới dừng lại. So với Mạc Vô Thương kém quá xa. Chỉ Bất Bàn lắc lắc đầu nói, bọn hắn kinh dị nhìn xem Chỉ Bất Bàn, lúc này bọn hắn nơi đó vẫn không rõ. Gia hỏa này thương thế khỏi hẳn, bằng không không có khả năng có lực chiến đấu như vậy. Cùng chúng ta chân diễn cổ giáo là địch, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân diễn cổ giáo một cái khác đạo trùng vương giả phẫn nộ quát, Chỉ Bất Bàn đều chẳng muốn để ý tới hắn. không biết lại từ nơi đó móc ra một cây thịt xương gặm, ăn đầu bóng chợt mặt, vừa ăn bên cạnh bẹp lấy miệng đối với Diệp Vũ nói ra, "Ừm, cái kia đôi chân dài không tệ a, ngươi làm sao cấu kết lại?" Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Tần Yêu Nhiêu. "Dựa vào mặt a, thế đạo này, cái gì mị lực cũng so ra kém một tấm khuôn mặt dễ nhìn a." Diệp Vũ trả lời chỉ bất bàn nói ra, "Ngươi cũng không biết, nàng lúc nhìn thấy ta, mặt dày mày dạn muốn đi theo ta, nói là truy cầu hoàn mỹ." Chỉ bất bàn quét Diệp Vũ một cái nói. cử đi nhấc tay bên trong thịt xương nói, mặt của ngươi có cái này thơm không? Lan, Diệp Vũ không muốn cùng xúc sinh như vậy nói chuyện. Một khối phá thịt cùng mình so với hắn là thế nào nghĩ tới? Có chút ngoài ý muốn a, không còn gì khác ngươi, thế mà còn có thể cấu kết lại như thế cực phẩm giúp ngươi. Chậc chậc, cứ việc so ra kém tiểu sư muội cùng hòa mỹ nhân vị hôn thê, có thể hai chân kia, chậc chậc, có hương vị. Chỉ bất bàn bẹp lấy miệng, vừa hung ác cắn xuống một khối xương. Đối với ta không còn gì khác chuyện này, ngươi không cần một mực nhắc nhở có được hay không?" Diệp Vũ cả giận nói, "Ta cũng rất buồn rầu. Ngươi nói ta ngoại trừ dáng rất đẹp mắt, khác không còn gì khác. Ta sau này già rồi, các nàng có thể hay không ghét bỏ ta mà rời đi ta?" "Sẽ không." Chỉ bất bàn nghiêm túc trả lời, rất kiên định nói ra, "Dù sao ngươi không biết xấu hổ, các nàng còn muốn mặt. Ăn ngươi thịt xương đi." Diệp Vũ cả giận nói, đem chỉ bất bàn ném cho xương cốt của hắn hung hăng đệm trở về. Tri Bất Bàn tranh thủ thời gian tiếp nhận, tức hổn hển đối với Diệp Vũ cả giận nói, nếu không phải xem ở ngươi giúp ta một tay phân thượng, ta sao lại đem mỹ vị như vậy cho ngươi. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, đối với Tri Bất Bàn nói ra, hay là trước tiên đem ba người này giết đi, ngươi suy nghĩ một chút ngươi trọng thương thời điểm, chân diễn cổ giáo là thế nào truy sát ngươi. Tri Bất Bàn tức giận lúc này mới khiêm tốn một chút, nhìn về phía chân diễn cổ giáo ba người. Chân diễn cổ giáo ba người thần sắc âm trầm, thân thể bọn họ kéo căng trước mặt người này quá cường đại, là mạc vô thương một cấp bậc. Một cây xương cốt tùy ý ném một cái, liền có thể trọng thương đạo trùng vương giả, bọn hắn không thể địch nổi. Trốn. Ba người lúc này cũng không có lại giết lòng của hai người, ba người nhìn nhau làm ra quyết định. Sau đó thân thể nổ bắn ra, ba người riêng phần mình hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Hay là quá yếu một chút, chỉ bất bàn lắc đầu, trong tay xương cốt ném ra 3 cây. Ba cây xương cốt hóa thành mũi tên một dạng. phá không mà đi, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ba cái xương cốt nện ở ba người trên thân, bên trong một cái sớm đã bị trọng thương, lần này trực tiếp đem hắn xương cốt trở nên bạo liệt. Về phần cái kia thần thông cảnh, cứ việc toàn lực vũ động lực lượng nghênh chiến cây xương cốt này, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng quá kinh khủng, hắn căn bản không chịu nổi. Xương cốt nện ở trên người hắn, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, huyết dịch chảy ra, rơi trên mặt đất, nơi đó xuất hiện một mảnh huyết hồng. Về phần còn sót lại cái kia đạo trùng cảnh, bị nện trên mặt đất, nơi đó bị nện ra một cái hố to. Ai nha, xuất thủ có chút nặng a, không nghĩ giết người. Tri Bất Bàn thở dài một cái, không nghĩ tới hắn chỉ là thần thông cảnh a. Tri Bất Bàn đi đến bên trong một cái đạo trùng vương giả trước mặt, lạm thịt xương đối với bọn hắn nói ra, các ngươi là muốn chết như thế nào? Muốn giết cứ giết. Bất quá chúng ta bỏ mình, các ngươi cho là mình liền tốt qua sao? Đạo trùng vương giả nói ra, Tri Bất Bàn nói ra Cái này không cần ngươi lo lắng, chúng ta khẳng định sẽ so với các ngươi sống tốt. Hừ. Trong tay hắn nắm giữ Kim Thiềm Châu, phía trên gánh chịu lấy Thiết Thủ, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống được không? Chúng ta chân diễn cổ giáo giáo chủ đều bị kinh động. Đối phương nói ra, một câu nói kia để Trì Bất Bàn nhãn tình sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đạt được Nguyên Thủy Thánh Địa Thiết Thủ, nhân phẩm của ngươi còn có cơ duyên như vậy. Diệp Vũ rất muốn dùng thịt xương đem Trì Bất Bàn cho nhét chết. Nguyên bản còn muốn lưu các ngươi một cái mạng cho Mạc Vô Thương mang câu nói, bất quá bây giờ ngẫm lại cảm thấy không quan trọng. Các ngươi hay là chết đi. Chỉ bất bàn nói ra. Hai cái đạo trùng vương giả như thế nào cam tâm bị giết, bọn hắn nhìn nhau, đều cắn hàm răng, nhịn xuống trọng thương, khu động ra lực lượng mạnh nhất, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất bí pháp. Chính là lúc này, một trái một phải, công hắn yếu hại, lấy tính mệnh của hắn. Hai người hô to, sát ý nghiêm nghị. Chương 396, không rõ Hai người thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất sát chiêu, một trái một phải diễn hóa xuất kinh khủng kiếm khí, hưng hực không gì sánh được, phù văn sen lẫn, khí tức vô cùng kinh khủng. Trên thân hai người khí huyết đều dâng trào đi ra, hóa thành ô quang, có vô tận vĩ lực một dạng. Cùng lúc đó, tại bọn hắn thần hải trong, thế mà bay ra một viên đạo trùng. Viên này đạo trùng lao ra, lập tức có vô tận đại đạo khí tức, hư không đều đang run rẩy, cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ cảm giác được vùng thiên địa này đều nhận kích phát, đang vặn vẹo rung động. Đạo trùng vương giả Chi Vĩ, lúc này triển lộ không bỏ sót, có thiên địa chi nộ giống như. Dù cho Diệp Vũ biết Chi bất bàn rất mạnh, nhưng lúc này cũng nhịn không được căng thẳng tâm tư. Hai người này là đang liều mạng, Chi bất bàn có thể hay không chống đỡ được bọn hắn cái này liều mạng hai chiêu. Nhưng rất nhanh Diệp Vũ liền biết mình càng nghĩ quá rồi, Chi bất bàn trong tay thịt xương đổ nắm, trực tiếp lấy viên nguyệt loan đao chi thế, một xương quét ngang hai người mà đi. Lúc này chỉ bất bàn bộc phát ra bảo huy, trước đó viên kia ục ục đến vui cảm giác bộ dáng trong nháy mắt biến mất, ngược lại là như là một tôn Phật đả một dạng, thậm chí cảm giác được hắn sau đầu có thần vòng kịch liệt phóng đại, trong tay xương cốt như là một vòng đại nhật. Thịt xương cùng hai người bộc phát ô quang kiếm khí giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng đối oanh chi lực, thương khung đều muốn bị chấn băng liệt, đại địa giờ phút này đều đang run rẩy. Hai cái đạo trùng vương giả kiếm khí trực tiếp bị phá hủy, thịt xương không chút huyền niệm rút trên người bọn hắn. chỉ nghe được xương cốt băng liệt thanh âm, hai người giống như chó chết, nện ở phía trên đại địa, mặt đất xuất hiện hai cái hố to, bọn hắn trong miệng không ngừng lăn ra huyết dịch, cả người đều tại co rút run rẩy, rất hiển nhiên là không sống nổi. Thật coi các ngươi là mạc vô thương sao? Hai cái đạo trùng cảnh cũng dám khiêu khích ta. Chỉ bất bàn lại gặm xương cốt, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường, các ngươi cũng sống không được bao lâu. Hai người không cam lòng, lưu lại một câu nói như vậy hai mắt nhắm. Đi thôi. Tri Bất Bàn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hai cái đạo trùng vương giả liền bị Tri Bất Bàn như vậy giải quyết, hắn có chút chấn động. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng của mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có cái gì kỳ quái, đạo trùng cảnh, ta vô địch. Tri Bất Bàn trả lời Diệp Vũ. Nghe được câu này, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, Mạc Vô Thương cũng là đạo trùng cảnh, ngươi còn không phải không có giết hắn. Ngược lại là chính mình trọng thương. Tri Bất Bàn gặm sừng cốt, lơ đễnh nói, thương thế của hắn cũng không thể so với ta nhẹ. Huống chi ta nơi đây đối phó hắn, cũng không phải vì giết hắn, chỉ là vì nghiệm chứng một số việc mà thôi. Giết không được không thể giết, không cần tìm cho mình lấy cớ." Diệp Vũ hồi đáp, "Ta trạng thái không đúng, giết hắn cũng vô dụng. Ngược lại là ngươi, có thể nếm thử đi giết hắn, đối với ngươi có lợi thật lớn." Triất Bất Bàn đột nhiên cười nói, "Có ý tứ gì?" Diệp Vũ hỏi. "Ha ha, tiểu sư muội gặp có người vì nàng báo thù, tự nhiên sẽ rất vui mừng hỉ, không thể nói trước sẽ còn lấy thân báo đáp đâu." chậc chậc, tiểu sư muội a, cái kia tư thái, bộ dáng kia, cái kia gợi cảm. Chỉ Bất Bàn nói đến đây, ngay cả xương cốt đều không gặm, một mặt chảy nước miếng chư ca bộ dáng. Có hay không khoa trương như vậy? Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Chỉ Bất Bàn, ăn thịt là mạng của người này, thế nhưng là nói tới tiểu sư muội, thế mà lộ ra dạng này một bộ dáng, nàng thật có thể đẹp đến để Chỉ Bất Bàn quên ăn thịt. Ngươi không hiểu. Chỉ Bất Bàn khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, ngươi nếu là nhìn lên một cái liền ngươi cái này háo sắc tính tình, tuyệt đối có thể mê thất bản thân, quỷ tiểu sư muội dưới gấu quần. Ngươi sai, ta không phải như thế nông cạn người. Mỗi một nam nhân ưa thích một nữ nhân có khác biệt thừa tố, tỉ như thích nàng khí chất, bác học, thiện lương, tâm linh đẹp, tha thứ, hảo phóng, nội hàm các loại. Diệp Vũ trả lời. Tri bất bàn nổi lòng tôn kính, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn sai Diệp Vũ. Vậy ngươi ưa thích nữ nhân cái gì? Nội hàm, tâm linh đẹp. Tri bất bàn hỏi. ta thích đẹp mắt." Diệp Vũ trả lời. Chỉ bất bàn nghiêm túc nhìn Diệp Vũ một chút, dùng sức gật đầu nói, "Ngươi có thể mỗi lần đòi mỗi ta đối với ngươi danh giới cuối cùng nhận biết, ta tin tưởng đối mặt tiểu sư muội, ngươi có thể sẽ có một cơ hội." Cái này rất khó nói, nếu như vẻn vẹn lại đẹp trai lại có tài hoa nữ nhân liền sẽ ưa thích mà nói, ta muốn thiên hạ nữ nhân ưa thích điều hẳn là ta. Có thể trên đời này, có vài nữ nhân không nhìn những này không phải sao?" Diệp Vũ trả lời chỉ bất bàn Trì Bất Bàn không biết có thể đáp lại Diệp Vũ cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng ngậm sưng cốt, Dĩ Vãng cảm thấy thơm ngào ngạt thịt, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác buồn nôn, đây là nguyên nhân gì? Đây là tứ tượng linh binh, chân diễn cổ giáo có thể nương tựa theo món đồ này tìm tới ta. Diệp Vũ chuẩn bị đem tứ tượng linh binh mất đi, lại bị Trì Bất Bàn tiếp nhận. Chân diễn cổ giáo tứ tượng đồ giả, đây là đồ tốt. Trì Bất Bàn tiếp nhận, cho ta. Thứ này có thể dẫn tới. Diệp Vũ còn chưa nói xong, Chỉ bất bàn nói ra, tự nhiên có thể ngăn cách bọn hắn dò xét. Nghe được chỉ bất bàn nói như thế, Diệp Vũ cũng không có lại nói cái gì, mặc cho chỉ bất bàn đem thứ này thu lại. Lão đầu tử cùng họa mỹ nhân thế nào? Diệp Vũ hỏi chỉ bất bàn nói. Hai người bọn họ bản thân trạng thái liền không đúng, một lần kia Mạc Vô Thương dẫn tới cường giả chém giết, cho bọn hắn cũng tạo thành không ít vấn đề. Bất quá người hay là an toàn, về phần mặt khác, vốn chính là hai cái bệnh tâm thần, ai biết được. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. nghĩ thầm chính ngươi tốt bao nhiêu, không phải cũng là bệnh tâm thần sao? Bất quá nghe nói bọn hắn là an toàn, hắn cũng yên lòng. Khấu Tâm quyết ngươi tu hành như thế nào? Tri Bất Ban đột nhiên hỏi. Mỗi ngày đều tu hành, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Diệp Vũ hồi đáp, người tự hành tu hành, có nhiều thứ cần lâu ngày mới có thể có biết hiệu quả. Tri Bất Ban trả lời. Diệp Vũ gật đầu, Khấu Tâm quyết mặc dù đối với hắn tu hành không có trợ giúp gì, thế nhưng là ban đầu Ờ âm mộ bên trong giúp nàng trừ đi hồng y thị nữ tàn hồn, Diệp Vũ liền biết nó bất phàm, tự nhiên rất dụng tâm tu hành. Lão đầu tử bệnh tâm thần, cũng không có truyền cho ngươi cái gì, chúng ta đều có đạo thống khác nhau, cũng không cách nào truyền cho ngươi cái gì. Bất quá, ngươi đạt được tờ giấy kia, chính là lớn nhất cơ duyên. Chỉ bất bàn nói ra. Diệp Vũ nghĩ đến giấy rách, nhịn không được hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngươi hẳn là có chỗ phát giác, nghe nói ngươi đạt tới đại sư cấp điện sĩ, Không có hỗ trợ của nó, ngươi thực lực này làm sao có thể đạt tới?" Chỉ bất bàn nói ra. "Phía trên xuất hiện bức tranh là cái gì?" Chỉ bất bàn nói ra. "Thiên địa vạn vật đều có đạo mà theo, vạn vật hình thành, bản thân liền là một loại đạo. Núi có thế núi, nước có thủy thế, cỏ cây đều có thế, có thế mạnh có thể yếu. Thế núi cường đại, có thể cỏ cây chi thế đồng dạng không thể coi thường. Một gốc cỏ không đủ để dung chuyển sơn nhạc, nhưng nếu là vô cùng vô tận cỏ cây đâu?" Một viên hỏa tinh liền có thể đốt cháy sơn nhạc. Chỉ bất bàn trả lời Diệp Vũ, có ý tứ gì? Địa tướng kỳ thật cũng là nói, mượn chính là thiên đạo vạn vật mà theo chi đạo, mà giấy rách chỗ khắc dấu sơn hà xã tắc chi họa, mỗi một đầu đạo ngẩn đều ẩn chứa đối ứng các loại đạo vận. Chỉ bất bàn trả lời, Diệp Vũ vẫn như cũ không rõ. Chương 397, Sơn Hà xã tắc đồ. Địa tướng một đạo là xem địa mạch xu thế, xem sơn hà thay nghén chi thế, xem cỏ cây chi thế, quan sát động tĩnh nước chi thế. Xem nguyên khí lưu động, cái này hết thảy tất cả đều là đạo tại chúa tể, kỳ thật cũng là từ trong đó cảm ngộ đạo hướng đi, cảm ngộ đạo tụ tập thế. Chỉ bất bàn nói ra, thiên địa dựng dục ra chí bảo, có tên gọi Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Vũ nao nao, cái tên này không xa lạ gì, ở địa cầu thời điểm cũng đã được nghe nói. Sơn Hà xã tắc đồ, nghe đồn đến từ thượng cổ trước đó, thậm chí tại tiền sử. Cụ thể lúc nào không biết. Dù sao truyền thuyết Sơn Hà Xã Tắc Đồ là thiên sinh địa dưỡng mà thành, lấy thiên địa Sơn Hà vạn vật đạo vận, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ mà thành Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Cho nên Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại là địa tướng chi đạo tổ sư. Địa tướng một đạo, chính là vô số tiên hiền xem Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mà diễn hóa một loại tu hành thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, có phải hay không có thể tin hai chuyện. Dù sao còn có một cái truyền ngôn nói, Sơn Hà Xã Tắc Đồ là một vị vô thượng cường giả Hắn mới là tất cả địa sĩ tổ sư. Chỉ bất quá, cái này các truyền thuyết không nhiều người tin mà thôi, dù sao liền xem như cường đại như cổ đế, cũng tuyệt đối khắc dấu không ra dạng này tuyệt thế chí bảo. Diệp Vũ nghe chỉ bất bàn mà nói, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không nói, giấy rách này chính là Sơn Hà xã tác đồ a? Chỉ bất bàn khó được dừng lại gặm xương cốt, chăm chú nhìn Diệp Vũ nói ra, mặc dù không phải hoàn chỉnh Sơn Hà xã tác đồ, nhưng đúng là có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Lão đầu tử cái kia bệnh tâm thần có cơ duyên, đạt được một tấm sơn hà xã tắc đồ, chính là ngươi cái này một tấm, đại khái chiếm cứ một phần tư. Chỉ bất bàn nói ra, Diệp Vũ cả người đều chóng váng, hắn tờ giấy rách kia lại là sơn hà xã tắc đồ. Nói cách khác, tờ giấy rách này bao hàm toàn diện, trong đó thậm chí khả năng ẩn chứa địa tướng chi đạo tổng cương. Mới một phần tư, Diệp Vũ thầm nói, đáng tiếc à, không phải hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, từ thượng cổ về sau. liền chưa từng có xuất hiện qua Hoàn Trình Sơn Hà Sát Tắc Đồ. Chỉ bất bàn khẽ nói, huống chi coi như đạt được Hoàn Trình thì như thế nào? Ngươi có năng lực đi lĩnh hội sao? Cường đại như cùng cổ đế đều không thể hiểu thấu đáo hoàn toàn bộ. Có cổ đế từng chiếm được đồng dạng một phần tư Sơn Hà Sát Tắc Đồ, lúc tuổi già tất cả tinh lực đều dùng đến lĩnh hội tấm bản đồ này, nhưng hắn đến chết đều đang cảm thán, bác đại tinh thâm, không phải hắn có thể so sánh. Nói đến đây, chỉ bất bàn đối với Diệp Vũ nói ra, 1/4, đã là cơ duyên lớn lao, ngươi nếu có thể lĩnh hội, liền có thể để cho ngươi đi đến địa tướng một đạo đỉnh phong, cùng cổ đế sánh vai cùng, thậm chí siêu việt cổ đế. Nghe chỉ bất bàn nói như thế, Diệp Vũ tâm thần chấn động, chưa từng nghĩ tới kiện vật phẩm này trân quý như thế. Lão đầu tử thế mà có thể được đến kiện vật phẩm này, Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị, lão đầu tử cũng là ngoan nhân a. Hiện tại đã biết rõ món đồ này giá trị a, ngươi còn hi vọng xa vời đến toàn. Chỉ bất bàn nói ra, Nếu là chỉ bảo như vậy, vì cái gì chỉnh như là giấy rách một dạng, còn muốn dựa vào hấp thu ngoại giới đạo vận mới có thể hiện ra đạo ngẩn? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Cái này giảng đến liên quan tới thượng cổ một chuyện, thời kỳ thượng cổ có một vị pháp tắc cảnh. Hắn thế mà không cẩn thận đắc tội một vị cổ đế. Cổ đế là tồn tại gì? Đế cái chữ này liền có thể nói rõ hết thảy. Đắc tội dạng này một vị người, đều không cần cổ đế tự mình xuất thủ, vô số cường giả tự chủ đuổi theo giết hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này vận khí đặc biệt tốt, bởi vì hắn đạt được Sơn Hà xã tắc đồ, càng là đạt được một loại bí pháp, có thể khu động Sơn Hà xã tắc đồ, mượn Sơn Hà xã tắc đồ, hắn tránh đi một lần lại một lần truy sát. Cứ việc truy sát cường giả vô số, nhưng hắn vẫn như cũ qua rất thoải mái. Ngỗ Nhiên bị đuổi giết khó chịu, sẽ còn chạy đến mắng to cổ đế. Cổ đế dưới cơ làm sao có thể chịu được, điều động càng nhiều cường giả truy sát, nhưng hiệu quả vẫn như cũ, chỉ là làm cho đối phương mắng càng hung mà thôi. Thậm chí, cổ đế một vị nữ hậu người bị hắn bắt, bị hắn bắt hành hạ mấy chục ngày, cái này cũng hoàn toàn chọc giận cổ đế, cổ đế tự mình xuất thủ. Đối phương mặc dù có được chỉ bảo như thế, có thể đối mặt cổ đế cũng khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là tại cổ đế tức giận dưới, thiên địa vô số cường giả đều xuất thủ, dẫn đến hắn không có chỗ dung thân. Cũng chính bởi vì vậy, vì sống sót hắn, bắt đầu toàn lực khu động sơn hà xã tắc đồ, không tiếc đại giới Nó mượn Sơn Hà xã tắc đồ vượt ngang tinh hà để trốn tránh cổ đế truy sát. Sơn Hà xã tắc đồ cũng chính bởi vì vậy, trong đó đạo vận tinh hoa bị tiêu hao sạch sẽ, cần người đến sau không ngừng bổ sung mới có thể hiện ra trước đó phong mạo. Cũng là bởi vì bị tiêu hao sạch sẽ, mới có thể bị người xé thành mấy phần, bằng không lấy Sơn Hà xã tắc đồ khủng bố, làm sao có người có thể tùy tiện xé mở? Người nói là Sơn Hà xã tắc đồ là vượt qua tinh hà mới bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Vũ hỏi chỉ bất đàm nói ra. Vượt qua tinh hà vô số lần, cũng không biết hắn tránh đi không có tránh đi cổ đế truy sát, nhưng nghĩ đến Sơn Hà xã Tắc Đồ bị người sở đoạt, hắn phải chết. Diệp Vũ lại đối với cái này không có hứng thú, mà là sáng rực nhìn xem chỉ bất bàn nói ra, Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể vượt qua tinh hà, tự nhiên có thể, bất quá là khôi phục Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ bất bàn nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng lửa nóng, hắn nhịp tim đập cực nhanh, cũng đã không thể bình tĩnh. Một mực đến nay, Diệp Vũ đối với phụ mẫu mình đều mười phần áy náy. Đột nhiên biến mất sống chết không rõ, còn không biết bọn hắn thương tâm thành thế nào. Hai người thân thể vốn là không tốt, Diệp Vũ cảm thấy mình đại bất hiếu. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy trở về gặp hai người, chỉ bất quá muốn tu hành đến ngang tinh hà thực lực. Cái này quá khó khăn, từ trước tới nay có bao nhiêu người. Trọng yếu nhất chính là hai người có thể đợi được chính mình cái này thời điểm sao? Nhưng bây giờ cho mình một cái có thể được phương án. Đó chính là mượn Sơn Hà xã tắc đồ. Cái này mặc dù cũng rất khó, nhưng so với tu hành đến loại kia hư vô mờ mịt cảnh giới muốn dễ dàng một chút. 1 phần 4 Sơn Hà xã tắc đồ, có thể hay không vượt qua tinh hà? Diệp Vũ hỏi chỉ bất bàn. Chỉ bất bàn nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ có thể chứ, Sơn Hà xã tắc đồ 1 phần 4 uy năng đồng dạng khủng bố, chỉ là so với hoàn chỉnh, khẳng định là muốn kém. Có thể là được. Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm về sau phải nghĩ biện pháp để Sơn Hà xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục. chỉ bất bàn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ vì cái gì đối với vượt qua tinh hà kích động như vậy. Ngược lại là đối với sơn hà sa tắc đồ bản thân giá trị không thèm để ý. Phải biết, đạt được sơn hà sa tắc đồ, chẳng khác nào là đạt được địa tướng một đạo tốt nhất lão sư. Trên địa tướng một đạo, có thể đi rất xa, thậm chí có hy vọng đi đến đỉnh phong. Giấy rách như thế nào mới có thể để nó triệt để khôi phục? Diệp Vũ hỏi, điểm ấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Trên thực tế, Lão đầu tử năm đó cho ta cùng họa mỹ nhân tiểu sư muội thời điểm, chúng ta đều cự tuyệt, chỉ bất bàn hồi đáp. Chương 398, không có cơ hội. Ngươi tại địa tướng một đạo có thiên phú, địa tướng một đạo phối hợp tu hành, có thể để ngươi tu hành cấp tốc phi thăng. Trọng yếu nhất chính là, địa tướng một đạo được người tôn trọng, rất nhiều người tu hành đều cần mượn địa tướng, tỉ như luyện đan, bay trận, luyện khí. Chỉ bất bàn đối với Diệp Vũ nói ra, tại bích đảo các ngươi quá yếu, lúc này ngươi đạt tới thiên nhân cảnh. Rất nhiều thứ đều có thể nếm thử. Diệp Vũ lúc này tâm tư không ở trên đây, hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở như thế nào đem sơn hà xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục bên trên. Tri bất bàn lại nói không ít, gặp Diệp Vũ vô tâm đang nghe, cũng không có nói tiếp. Liên quan tới sơn hà xã tắc đồ là họa mỹ nhân yêu cầu mình cùng hắn nói rõ, có thể Diệp Vũ nếu không hứng thú, vậy liền không nói. Thứ này, cuối cùng vẫn cần nhờ chính hắn ngộ tính. Đạt được món chí bảo này, không nhất định đại biểu cho liền nhất định có thành tựu. Thiên hạ rất nhiều người từng chiếm được, nhưng chân chính có thành tựu cũng liền như vậy một chút. Cơ duyên trong tay Diệp Vũ, có thể hay không nhờ vào đó nhất phi đang thiên dựa vào hắn chính mình. Bất quá, từ gần nhất thông tin bên trong biết được, Diệp Vũ coi như không thể dựa vào địa tướng một đạo, cũng tuyệt đối không kém. Diệp Vũ tại Di chỉ hành động hắn cũng có chỗ nghe thấy, thiên nhân cảnh có chiến lực như vậy, so với bọn hắn năm đó cũng không kém. Chân diễn cổ giáo làm việc bá đạo, Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, ngươi có tính toán gì?" Chỉ bất bàn hỏi Diệp Vũ, "Ta..." Diệp Vũ vừa muốn nói gì thời điểm, đã thấy Chỉ bất bàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà liền tại lúc này, từ bốn phương tám hướng, vọt tới vô số người tu hành. Diệp Vũ cũng biến sắc, tại những người tu hành này bên trong, thấy được không ít người quen. Trong đó bao quát Bất Tử bút, Bất Hủ hoàng tử, Luyện Thần tử, Thanh Hồng Thánh nữ bọn người. Bọn hắn đứng tại mặt trước đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mấy chục nhóm người. Đem Diệp Vũ cuối cùng chỉ bất bàn vây quanh ở trung tâm. "Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Bất Tử bút khóe miệng hồ hào ý cười nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn sang, Bất Tử tộc trong trận doanh, mấy vị trưởng lão đều tại. Nhìn về phía mặt khác trận doanh, các môn các phái trưởng lão cũng đều tại. Mấy chục cái môn phái, lúc này đều theo dõi hắn, đương nhiên trong đó không thiếu sát ý. Diệp Vũ khó có thể lý giải được, chân diễn giáo có thể tìm tới hắn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì những người này cũng có thể tìm tới hắn? Đã sớm nói, ngươi không trốn khỏi. Bất tử tộc trưởng lão nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho tới bây giờ liền không có người có thể đắc tội nhiều như vậy thế lực còn sống. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, chỉ bất bàn lúc này lại đứng ra, gặm một cái trong tay lúc xương cốt nói, các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng liền cho rằng nhất định lưu được hắn sao? Ngươi là ai? Những người này nhíu mày, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bóng loáng chỉ bất bàn lộ ra chán ghét. Gia hỏa này thật là buồn nôn, ăn đầy người đều là đầy mỡ. Chỉ Bất Bàn, chỉ Bất Bàn nói ra, "Là ngươi, có ngươi kinh hô, liên quan tới Chỉ Bất Bàn cùng Mạc Vô Thương đại chiến tin tức bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Mạc Vô Thương quá có tiếng, là Đông Thẳng Thần Châu thiếu niên chí tôn, là thập đại nhân kiệt một trong, danh xưng cùng giai vô địch. Trên thực tế Mạc Vô Thương thật cùng giai vô địch, cứ việc xuất thủ số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều là loại kia tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên tuấn tài, đều là kinh diễm một phương thiên kiêu, đều tùy tiện bị thua ở trong tay của hắn. Mạc Vô Thương những năm này cứ việc không xuất thủ, có thể tin tức liên quan tới hắn lại không ít. Rất nhiều người đều biết, hắn không xuất thủ không có nghĩa là hắn trở nên yếu đi, mà là càng mạnh càng kinh khủng. Thế nhưng là một người như vậy, thế mà cùng chỉ bất bàn giao thủ đụng phải trọng thương, nghe nói suýt nữa không có trở về. Cái này đủ để chứng minh chỉ bất bàn đáng sợ. Ở đây rất nhiều người đều kéo căng thân thể, đối mặt một tên đại địch như vậy, thật đúng là rất khó nói có thể lưu lại hắn. Bất tử tộc cùng bất hủ hoàng triều lại nghĩ càng nhiều, chỉ bất bàn cái tên này để bọn hắn nghĩ đến một số việc, đó là chấn động thiên địa đại sự. Chỉ là, cùng người kia có quan hệ sao? Bất quá bất kể như thế nào, lúc này cũng không cần e ngại đối phương. Hiện tại tránh ra, lưu các ngươi mệnh, bằng không, để cho các ngươi máu chảy thành sông. Chỉ bất bàn ngậm xương cốt, một bộ mập dính bộ dáng. có thể nói đi ra lời nói rất lạnh lùng. Các hạ là không phải quá tự tin." Một cái đại tông môn trưởng lão mở miệng, chỉ bất bàn không có nhiều lời, trong tay xương cốt trực tiếp đập tới. Xương cốt như là một viên đạn, trong nháy mắt nện vào trên người hắn, hắn muốn tránh đi, có thể căn bản tránh đi không được. Một cái thần thông cảnh trưởng lão, ngay cả gào thảm thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp vọ tác, huyết vũ bay tán loạn, thân tử đạo tiêu. "Suỵ." Rất nhiều người hít vào khí lạnh, mặc dù biết chỉ bất bàn sẽ rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ là khủng bố như vậy. Ở đây đạo trùng vương giả đều tim đập nhanh, bọn hắn chém giết thần thông cảnh tự nhiên không có áp lực chút nào. Nhưng là muốn giống như vậy, tùy ý một kích liền đem một cái thần thông cảnh đánh nổ căn bản làm không được. Như thế nào? Là hi vọng máu chảy thành sông hay là nhường đường? Chỉ bất bàn lúc nói chuyện vẫn như cũ ngậm lấy thịt, bẹp miệng thanh âm không ngừng. Các hạ thực lực mặc dù mạnh, bất quá có câu nói không biết ngươi có thể hay không nghe vào. Bất tử tộc cường giả mở miệng nói, Nói nghe một chút, chỉ bất bàn hồi đáp. Các hạ nếu như lúc này đi, có lẽ không cần chôn cùng. Có một số việc, mặc dù chúng ta còn không biết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, có thể không nguyện ý gây phiền toái. Bất tử tộc trưởng lão nói ra. Ta lại tương đối ưa thích phiền phức, chỉ bất bàn trả lời đối phương. Như thế, coi như các hạ là ta suy đoán như thế. Như vậy lần này cũng khó thoát một kiếp. Bất tử tộc trưởng lão trả lời. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bất bàn khinh thường nói. Các hạ có thể chiến qua Pháp Thân cảnh sao?" Bất Tử tộc trưởng lão nói ra. Một câu nói kia để trì bất bàn trầm mặc, Pháp Thân cảnh là đông thắng thần châu đỉnh tiêm chỗ. Những người này không chết các đại giáo giáo chủ, chính là thế gia gia tộc hoặc là thái thượng trưởng lão loại hình. Cho nên, các hạ lúc này rời đi, có thể bỏ mệnh." Bất Tử tộc trưởng lão nói ra. Pháp Thân cảnh cường đại, nhưng ta xem ở trận không có Pháp Thân cảnh a." Huống chi mặc dù ta vô lực chiến thắng Pháp Thân cảnh, Nhưng là ở tại thủ hạ Đào Mệnh vẫn là có thể. Chỉ bất bàn nói ra, các hạ coi là thật phi phàm, lấy đạo trùng thực lực dám nói có thể chiến pháp thân cảnh mà thoát thân, không hổ là có thể cùng Mạc Vô Thương đại chiến người. Bất Hủ Hoàng triều người lúc này cũng mở miệng khen. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn như vậy, ngược lại là nhíu mày. Những người này không có chút nào lo lắng, rất hiển nhiên chỉ bất bàn bọn hắn có lòng tin tuyệt đối đối phó. Người bất tử tộc lúc này đối với Diệp Vũ nói ra, Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi? Là rất nghi hoặc." Diệp Vũ trả lời. Hắn đã trốn xa, theo lý thuyết những người này khó mà tìm tới hắn, nhưng bây giờ không chỉ là một nhóm người, mà là một đám người đều chạy đến, rất hiển nhiên bọn hắn là vững tin chỗ hắn ở. Chẳng lẽ mình làm điều là vô dụng công sao? Ngươi muốn biết vậy liền nói cho ngươi, còn có ngươi, các hạ lúc này không rời đi, sợ là không có cơ hội lại ăn thịt. Bất tử tộc nhìn xem chỉ bất bàn Chương 399, Bất Hủ Nhân Hoàng. Các ngươi xác thực mau trốn, thế nhưng là các ngươi xem thường thiết thủ dụ hoặc. Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão đang khi nói chuyện, đột nhiên té quỵ dưới đất, rất cung kính hướng về một cái phương hướng hành lễ. Cung nghênh bệ hạ. Diệp Vũ cùng chỉ bất đành liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương vẻ hoảng sợ. Ầm ầm. Giữa thiên địa, đột nhiên mây mù quay cuồng, kinh khủng quang hoa chiếu rọi tứ phương. Thiên địa nguyên khí tại bốc lên, như là biển động cuồn cuộn, thanh âm ầm ầm ầm. ám thớt độc giác thú, kéo lấy ngữ giá phá không mà đến, ba động khủng bố quét sạch xem ra, toàn bộ thương khung đều muốn bị trấn áp đồng dạng. Độc giác thú, bất kỳ cái gì một đầu thành nhân đều là đạo trùng cảnh giới. Táo bạo bọ bọn chúng lại dịu dàng ngoan ngoãn kéo lấy kim hoàng ngữ giá. Bất hủ hoàng triều bệ hạ, bất hủ nhân hoàng, Diệp Vũ cùng chỉ bất bàn rung động, đây là đông thắng thần châu người có quyền thế nhất một trong, cũng là người mạnh nhất một trong. Pháp thân cảnh, cũng là rèn luyện ra kim thân tồn tại. bọn hắn lúc này minh bạch, vì cái gì chính mình trốn không thoát. Nguyên lai like là nhân vật như vậy xuất thủ. Nhưng bọn hắn hoảng sợ vẫn chưa hết, người bất tử tộc cũng quỳ trên mặt đất, hô to tộc trưởng. Tại một phương hướng khác, nơi đó ô quang lập loè, như là có tự khí bốc lên một dạng. Một mực như là ô thiết đúc kim loại mà thành đại điêu chở đi một người đến. Không nói đại điêu bên trên người, liền đại điêu liền tản ra hàn ý nghiêm nghị tử khí, Diệp Vũ cảm giác được hô hấp đều khó khăn, chỉ bất bàn lúc này thân thể hoàn toàn kéo căng. Mà đây chỉ là bắt đầu, lại có người hóa thành cầu vồng, cưỡi chín đầu cổ mãng, đây là một đầu hoang cổ dị thú, khuấy động đám mây, chạy tới nơi đây. Nghe đồn, Chân Diễn Giáo chủ xuất hành, lấy cửu mãng là cước lực, cửu mãng là hắn lấy được hoang cổ dị thú, mặc dù huyết mạch hỗn tạp, thế nhưng là đến Chân Diễn cổ giáo đại thế tẩy lễ, ngược lại là tinh thuần huyết mạch, càng là tầm bổ ra một sợi chân long huyết tính. Mỗi một đầu cổ mãng đều cường đại đến không gì sánh được, thậm chí có thể có thể so với pháp thân cảnh. Có chút trận doanh chỉ là bởi vì nhận được tin tức đi theo bất tử tộc đợi người tới truy sát Diệp Vũ, cũng không biết là bởi vì những nhân vật này nguyên nhân. Lúc này nhìn thấy đại nhân vật như vậy, bọn hắn đều bị chấn trụ, trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên là biến thiên a, Đông Thắng thần châu có quyền thế nhất cường đại nhất nhân vật thế mà xuất động. Rất hiển nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, lại có mặt khác cường giả khủng bố xuất hiện. Tỷ Như luyện thần thế gia gia chủ, tỷ Như thanh hồng giáo chủ, tỷ Như vô lượng giáo chủ Những người này đều là thực lực cường đại đến nhân vật khủng bố, giẫm chân một cái đông thắng thần châu đều sẽ rung động run lên tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều tụ tập ở chỗ này. Một đoàn người, thế mà tới hơn 10 cái nắm giữ thế lực lớn chủ nhân. Mấy mấy người này ngồi các loại dị thú lăng vào trên hư không, khí tức kinh khủng giống như là biển gầm bốc lên, tại trên trời cao đã sớm mây mù quay cuồng, như là sôi trào một dạng, thiên địa dị tượng rung động. Chỉ bất bàn nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn tùy mạnh mẽ, có thể chỉ là đạo trùng cảnh, căn bản là không có cách cùng những này đỉnh tiêm tồn tại giao phong. Kim Thiểm Châu lấy ra đi. Bất Hủ nhân hoàng trước tiên mở miệng, thanh âm như là kinh lôi, rung động ầm ầm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, liền thừa nhận hắn một câu nói kia, cả người như là thừa nhận một tòa núi cao một dạng, ép tới hắn thở không nổi, khí huyết thể nội quay cuồng lợi hại. Đây chính là cường giả đỉnh cao cường đại sao? Diệp Vũ cảm giác hắn một ngón tay là có thể đem chính mình cho đâm chết, chênh lệch quá xa. Nhân Hoàng, người này giết giáo ta đông đảo đệ tử, bản giáo cần mang về. Chân diễn cổ giáo mở miệng, trong thanh âm phun phù văn, thân thể tản ra kim quang, ngồi xếp bằng ở chỗ kia như là một tôn kim thân Bồ Tát. Người ngươi có thể mang đi, kim thiểm châu lưu lại liền có thể. Bất tử tộc trưởng nói chuyện, phun trào ra ô quang, mỗi một đạo ô quang đều mang lớn lao vĩ lực, có thể đâm xuyên thương khung một dạng. Đây chính là kim thân cảnh cường đại, mọi cử động mang theo đạo khí tức, cường đại đến vô biên. Mỗi một cái đều là đông thắng thần châu cường đại nhất nhân vật. Hắn lấy giáo ta truyền thừa tử làm con tin, cũng không phải nói không so đo liền không so đo. Luyện thần gia chủ mở miệng nói, hỏa diễm ở trên người hắn đốt cháy, thương khung bị nhuộm hỏa hồng. Những người này ở đây mở miệng, đều tại tranh đoạt lấy Diệp Vũ cùng Kim Thiểm Châu. Bọn hắn đem Diệp Vũ xem là thịt cá, liền thấy thế nào phân phối. Loại cảm giác này để Diệp Vũ rất không thoải mái, có thể những người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền như là là thần linh một dạng, Diệp Vũ cả người khí huyết đều bị áp chế khó mà vận chuyển. Quá mạnh, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ bất bàn đứng ở đó, đồng dạng vô lực. Pháp thân cảnh hắn còn có lòng tin có thể đảo mệnh, thế nhưng là rèn luyện kim thân pháp thân cảnh, cái này quá mức kinh khủng. Huống chi không chỉ là một cái, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Các vị Nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là vì thiết thủ mà thôi. Tất cả mọi người muốn Kim Thiểm Châu mà thôi." Vô Lượng giáo chủ lúc này mở miệng. Bất Hủ nhân hoàng mở miệng nói, "Vô Lượng giáo chủ, ngươi cuối cùng chưa từng rèn luyện ra kim thân cảnh, cũng phải cùng chúng ta đoạt sao?" Vô Lượng giáo chủ nói ra, chính là bởi vì kém hơn một đường, mới càng cần hơn thiết thủ, đến thiết thủ ta kim thân có hy vọng. Vô Lượng thế ra gánh vác được Bất Hủ đạo thống lửa giận sao? Bất Hủ Nhân hoàng hỏi, "Hôm nay ngươi trợ bản hoàng, bản hoàng tự có hậu báo." Vô Lượng giáo chủ lại lắc lắc đầu nói, "Nhân hoàng làm gì làm ta sợ, vô lượng giáo tự nhiên không phải là các ngươi bất hủ đạo thống đối thủ, nhưng là chỉ cần ta không chết, tùy thời có thể lấy trùng sinh, nếu như ta đạt tới kim thân cảnh, coi như bất hủ đạo thống, cũng sẽ không tùy tiện khai chiến đi." Ý của mọi người nghĩ là, thiết thủ mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Bất tử tộc trưởng mở miệng. Trần Diễn cổ giáo lúc này mở miệng nói, "Hai người này ta muốn Ngươi chỉ cần từ bỏ Kim Thiềm Châu, hai người này bao quát bọn hắn hết thảy tất cả đều cho ngươi. Như thế nào?" Bất Hủ nhân Hoàng mở miệng. Trần Diễn giáo chủ hừ một tiếng, "Tất cả mọi người trướng mắt đồ vật dùng để đổi Kim Thiềm Châu, Nhân Hoàng ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt rồi." Diệp Vũ cùng chỉ bất đan cảm giác được lớn lao vũ nhục, tại trong mắt những người này, bọn hắn bất quá chỉ là một kiện rác rưởi giống như đồ vật mà thôi. Người bất tử tộc lúc này lại mở miệng, "Chúng ta giao thủ, ảnh hưởng quá lớn." để hắn tự chủ lựa chọn cấp nước như thế nào?" Bất tử tộc trưởng giả nói ra, "Diệp Vũ, Kim Thiểm Châu ngươi nguyện ý cho ai? Mặc kệ ngươi cho ai, phía kia đều che chở an toàn của ngươi, như thế nào?" Một câu nói kia khiến cái này đại nhân vật đều nhìn về Diệp Vũ. Bất Hủ nhân Hoàng lúc này mở miệng nói, "Cần phải hiểu rõ mở miệng, ta làm sao có thể vững tin các ngươi có thể che chở ta?" Diệp Vũ mở miệng nói, "Ngươi có tư cách lo lắng những vấn đề này sao?" Luyện Thần gia chủ mở miệng nói. Trần Diễn giáo chủ lúc này trực tiếp mở miệng nói, bất tử tộc trưởng lời nói chỉ đại biểu chính hắn, ngươi giết giáo ta thánh tử, nhất định chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Trần Diễn giáo chủ nói ra, vốn là muốn mang ngươi trở về từ từ tra tấn, bất quá vì thiếu điểm phiền phức, trước tiên đem ngươi giết. Có thể thực hiện. Trước hết giết từ trên người hắn lấy ra kim thiểm châu, chí bảo như vậy kết cục há có hắn mở miệng từ cách. Vô Lượng giáo chủ cũng mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này một con kiến hôi, tiện tay liền giết. Không cần thiết lãng phí miệng lưỡi, các ngươi dám động hắn thử một chút. Mà liền tại chân diễn giáo chủ bọn người chuẩn bị lúc xuất thủ, một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, chấn động thương khung. Chương 400, giao trì tiên hậu. Ai cũng không ngờ tới, lúc này còn có ai dám đi ra bảo đảm Diệp Vũ? Càng không nghĩ đến chính là, lại dám đối với Nhân Hoàng các loại nói ra ngươi dám động hắn thử một chút, uy hiếp như vậy lời nói. Nhân Hoàng, bất tử tộc trưởng, chân diễn giáo chủ những người này là tồn tại gì? Trên đại lục đỉnh tiêm tồn tại. chính thức có được vô thượng nhân vật quyền thế, rất nhiều người đều đang chờ đợi, chờ đợi lấy nhân hoàng đám người nổi giận, như vậy khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, bất kể là ai đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ điều ngoài ý muốn, những này bá đạo đại nhân vật giờ phút này thế mà nhất trí trầm mặc, chỉ bất bàn đứng ở nơi đó, cũng nao nao, không biết ai lúc này còn có dũng khí đứng ra bảo đảm bọn hắn. Thế nhưng là rất nhanh hắn biết, một bóng người mỹ lệ đi tới, trung quanh sương mù phun trào, nữ tử toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió mà đến, như là tiên tử. Nàng có một tấm hoàn mỹ ngọc nhan, mỹ lệ đến tìm không ra một chút tì vết, như mộng như ảo, lông mi rất dài, con người như nước. Siêu Trần Thoát Tộc, băng cơ ngọc cốt, ngọc thể đường cong là lướt, nhìn lên một cái con mắt liền muốn đắm chìm vào, khó mà tự kiềm chế. Đây là một cái tinh khiết vô ngần nữ tử, như là trong bức tranh đi tới, có để cho người ta hít thở không thông đẹp. Nàng thân mang toàn thân áo trắng, siêu phàm tuyệt mỹ, để cho người ta không dám khinh nhờn. Có thể thân thể mềm mại uyển chuyển, chân dài thẳng tắp, trong nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên. Tự nhiên mị hoặc cùng thần thánh xuất trần hội tụ ở trên người nàng, cái này một trong trùng rất mâu thuẫn cảm giác, tuy nhiên lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ đặc biệt khí chất, để cho người ta khó mà quên. Dao Chỉ Tiên Hậu, không ai có thể bình tĩnh, nhìn qua cái này đôi mắt sáng đảo mắt, điên đảo chúng sinh nữ tử. Ai có thể nghĩ tới nàng thế mà cũng xuất hiện? Giao Chỉ Tiên Hậu, thế hệ này truyền kỳ, bất cứ lúc nào cũng không từng bại một lần. Một đường đi đến hiện tại, tất cả mọi người cho rằng nàng có cổ đế chi tư. Xuất thân Âm Dương Học Viện, lại ép tới Âm Dương Học Viện mấy lần đều không có tính tình. Đi ra Âm Dương Học Viện, ép tới toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không có tính tình. Nàng chính là như vậy một cái kinh diễm nhân vật, năm đó xuống dốc Giao Chỉ Thánh Địa, bởi vì sự xuất hiện của nàng, lại hiển lộ uy hoàng, mặc dù không phải bất hủ đạo thống, nhưng rất nhiều người đều đem giao chỉ thánh địa xem như bất hủ đạo thống. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì nàng. Một người như vậy, lúc này đứng ra là Diệp Vũ ra mặt. Bất hủ nhân hoàng bọn người không hiểu, nàng không phải xen vào việc của người khác người, càng sẽ không tùy tiện làm một cái người ra mặt, hai người này có tư cách gì để nàng đứng ra? Bất hủ nhân hoàng không hiểu, chỉ bất bàn đồng dạng không hiểu. Hắn biết được đối phương là Giao Chỉ Tiên hậu thì càng không thể nào hiểu được. Giữa bọn hắn không có giao tế a, chẳng lẽ là họa mỹ nhân quan hệ? Chỉ bất bàn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, như thế ngược lại là cũng có thể giải thích thông. Bất quá hắn không có nghe nghe họa mỹ nhân cùng Đông Thắng Thần Châu cái này truyền kỳ có quan hệ a. Xem ra ta biết hay là không nhiều. Chỉ bất bàn nói thầm. Giao Chỉ Tiên Hậu xuất hiện, bốn phía đều an tĩnh lại. Bọn hắn đều nhìn Giao Chỉ Tiên Hậu nện bước thẳng tắp cặp đùi mượt mà đi hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn xem trước mặt cái này gợi cảm nữ tử mỹ lệ. Tuyết Ngôn là giao trì tiên hậu, người tới chính là Tuyết Ngôn, Diệp Vũ đi ra ma phần, vẫn muốn như thế nào mới có thể tìm tới nàng. Chỉ là không có nghĩ đến chính mình không cần đi tìm, Đông Thắng thần châu đều biết giao trì tiên hậu chính là nàng. Loại này tương phản, để Diệp Vũ đều có loại kinh ngạc cảm giác. Thật bất ngờ đúng hay không? Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ dương diễn cười một tiếng, dáng tươi cười đẹp đến để thiên địa đều ẩm đạm phai mờ. A Diệp Vũ khẽ giật mình đằng sau, cũng lộ ra dáng tươi cười, dang hai tay ra nói, "Xa cách từ lâu trùng phùng, ôm một cái đi." Tuyết Môn nghĩ đến tại Ma Phần mỗi ngày Trần Như Nhậm ôm nhau, trên mặt kìm lòng không được thoáng hiện qua một tia ửng đỏ, bất quá lóe lên đã qua, giận Diệp Vũ một chút. Tri Bất Bàn ở bên cạnh nhìn trợn cả mắt lên, nghĩ thầm giao trì tiên hậu lại là chính mình vị sư đệ này mời tới. Tri Bất Bàn nhịn không được trên dưới quan sát một chút chính mình vị sư đệ này, chính mình giống như nhìn lầm, hắn nữ nhân duyên này rất không tệ. Mặc kệ là thi tĩnh y hay là giúp hắn một chút tần yêu nhiều, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này xuất hiện giao chỉ tiên hậu, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể cùng họa mỹ nhân vị hôn thê kia dựng lên, chỉ là hai người khí chất không giống với mà thôi. Hay là đến làm cho tiểu sư muội rời xa gia hỏa này, tiểu sư muội mặc dù đùa bỡn nam nhân tại vỗ tay, có thể vạn nhất lật thuyền trong mương đâu. Chỉ bất bàn quyết định, Tuyết ngôn môi đỏ khẽ mở, đối với Diệp Vũ nói ra, đi thôi, có chuyện về nhà lại nói. Giao Chỉ Tiên Hậu mang theo Diệp Vũ, liền muốn mang theo hắn rời đi. Ngươi liền muốn dạng này dẫn hắn đi? Chân Diễn Giáo chủ hừ một tiếng, tựa hồ cảm giác được hắn nổi giận, chín đầu cổ mãng dữ tợn gào thét, thanh âm rung động, bộc phát ra khí thế kinh khủng, như là cuồng bạo cự thú, thân thể khổng lồ đều tại nhấp nhô. Ồn ào. Tuyết Môn khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía chín đầu cổ mãng. To lớn cổ mãng như là đụng phải chân long một dạng, nguyên bản táo bạo trong nháy mắt an tĩnh, phù phục trong đó không nhúc nhích. Dịu dàng ngoan ngoãn như là một đầu tiểu trùng, nơi đó có cổ thú uy nghiêm. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều chấn động trong lòng. Cứ việc giao trì tiên hậu thanh danh lân xa, nhưng bọn hắn vẫn là bị rung động, một ánh mắt liền để có được chân long huyết tính dị thú dịu dàng ngoan ngoãn như trùng, đây là như thế nào lực uy hiếp. Chân diễn cổ giáo thần sắc khó coi, hắn cảm thấy lớn ném mặt mũi. Nén không được lửa giận phát tiết đến cổ mãng trên thân, cổ mãng bị rút, vẫn như trước dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Ngôn. Xem ra tiên hậu thực lực lại có tiến triển. Bất Hủ nhân hoàng nhìn xem Dao Chỉ tiên hậu, trong lòng của hắn chấn động, là có một ít. Làm sao? Bệ hạ chẳng lẽ cũng muốn đối địch với ta? Dao Chỉ tiên hậu nói ra. Bất Hủ nhân hoàng lắc lắc đầu nói, vô tâm cùng tiên hậu là định, chỉ bất quá tiên hậu tới liền phải đem người mang đi, cái này không khỏi có chút không đúng lúc đi. Tiên hậu nếu là cần Kim Thiểm Châu, đại khái có thể nói, tiên hậu nếu là muốn, chúng ta chưa chắc không cho. Kim Thiểm Châu không hứng thú. Dao Chỉ Tiên Hậu nói ra. Ha ha, nếu như thế cái kia Tiên Hậu đi lên liền cướp người, cái này không thể nào nói nổi đi. Bất Hủ Nhân Hoàng nói ra, ngươi tuy mạnh, nhưng ở trận đều không phải là yếu ớt. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Tuyết Ngôn Cường Thế đáp lại Bất Hủ Nhân Hoàng. Một câu nói kia để rất nhiều thế lực đệ tử đều miệng đắng lưỡi khô, đây chính là Dao Chỉ Tiên Hậu bá đạo sao? Đối mặt một đám đông thắng thần châu nhân vật đứng đầu, nàng thế mà cường thế đến tình trạng như thế? Nàng là gói là thật không sợ vẫn chỉ là lừa gạt nói. Bất hủ nhân hoàng sắc mặt cũng khó coi, nhìn qua giao chỉ tiên hậu thần sắc biến ảo chập chờn. Bất tử tộc trưởng lúc này đứng ra nói ra, các hạ tới liền phải đem người mang đi, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Tuyết ngôn quét đối phương một cái nói, ta mang đi đệ đệ của mình, còn cần cho các ngươi giải thích sao? Một câu, bốn phía chấn động. Vô số người đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Nói đùa cái gì? Diệp Vũ là giao chỉ tiên hậu đệ đệ. hắn có khủng bố như thế ở bối cảnh. Chương 401, lo lắng. Hắn là đệ đệ ngươi." Chân diễn giáo chủ mở miệng nói, "Ngươi tùy tiện tìm lý do liền muốn ngăn chặn ung um dung miệng, không khỏi quá mơ mộng hão huyền đi." Lúc nào Dao Chỉ Tiên Hậu cũng vận dụng dạng này thủ đoạn nhỏ rồi. Tuyết môn tóc đen bay lên, lông mi thật dài rung động, con người quét về phía đối phương nói ra, "Thủ đoạn, các ngươi không tin bọn hắn là đệ đệ ta, ta tự sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn." Diệp Vũ, vô song chỉ Diệp Vũ nghi hoặc, nhưng vẫn là vận dụng vô song chỉ, vô song chỉ hóa thành lăng lệ kiếm mang, mang theo tiếng xé gió. Kiếm khí bay thẳng cổ mãng mà đi, cái này khiến cổ mãng thân thể rung động, muốn lấy lực lượng ngăn cản. Bất quá Tuyết ngôn con người nhìn lướt qua, đầu này cổ mãng liền nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Vô song chỉ lực rơi trên người nó, cổ mãng bị xò xuyên ra một cái lỗ máu. Còn cần chứng minh sao? Tuyết ngôn hỏi. Mọi người thấy cổ mãng bên trên lỗ máu, lại nhìn một chút một chút Diệp Vũ. Lúc này đều trầm mặc xuống, không có người nào lại mở miệng. Vô song chỉ liền có thể chứng minh hết thảy, bộ bí pháp này có ý nghĩa đặc thù, Diệp Vũ coi như không phải thuyết môn đệ đệ, cũng có được quan hệ lớn lao. Bằng không, không có khả năng học được bộ bí thuật này. Hắn bắt các môn các phái đông đảo đệ tử làm con tin, cũng đã thương giết chết đông đảo đệ tử, không thể bởi vì một câu là đệ đệ ngươi cứ như vậy buông tha đi." Chân diễn giáo chủ khẽ nói, "Con đường tu hành có con đường tu hành quy củ, ai không phải đấu với trời đấu với người?" Sống đến sau cùng mới có thể tiếu ngạo răng hồ. Tuyết môn hồi đáp, trên đời sớm đã có quy củ bất thành văn, cường giả con đường là máu lát thành mà thành. Tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt là được. Chân diễn giáo chủ trầm mặc, cái này quy củ bất thành văn là không công bằng. Trên thực tế nếu là người bình thường giết bọn hắn đệ tử, bọn hắn làm sao có thể có thể chịu? Nhất định phải trả thù trở về. Bọn hắn hi vọng đệ tử của mình bị rèn luyện, cũng không muốn bọn hắn chết. Thế nhưng là cùng ngang nhau tồn tại thế lực đệ tử giao phong bị giết, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Chẳng lẽ có thể vì một người đệ tử liền môn phái đại chiến? Diệp Vũ nếu là phổ thông người tu hành, bọn hắn tiện tay liền giết. Thế nhưng là giao trì tiên hậu đệ tử, vậy liền một loại khác nói chuyện. Chính như giao trì tiên hậu nói như vậy, tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói. Giao trì đệ tử ở bên ngoài thí luyện, đồng dạng có bị bọn hắn môn nhân giết chết. Thế hệ trẻ tuổi chém giết, theo lý thuyết thế hệ trước sẽ không tham dự. Không chỉ là vì rèn luyện đệ tử, càng nhiều hơn chính là không muốn cừu hận khuếch đại. Tiên hậu một câu nói kia liền đem đây hết thảy đều xóa sạch hết. Giáo ta chết nhiều như vậy thánh tử cùng đệ tử, ngay cả đạo trùng cành vương giả đều bị hắn giết chết, chẳng lẽ cứ như vậy không so đo?" Chân diễn giáo chủ nói ra. "Đạo trùng vương giả tiến đến sát thân là thiên nhân cảnh tồn tại, còn bị người giết chết, ngươi thế mà còn có mặt mũi trong này tìm nói chuyện. Ta chưa từng tìm ngươi muốn nói chuyện cũng không tệ rồi, bằng không?" Ta giao chỉ điều động một cái đạo trùng cảnh tới giết đệ tử của các ngươi, cho các ngươi một chút mặt mũi, chuẩn tìm các ngươi đệ tử đạt tới thần thông cảnh thế nào." Tuyết môn đáp lại, Chân diễn giáo chủ mặt đỏ tới mang tai, có thể hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì. "Làm sao? Ta muốn dẫn đi để đệ, đệ ta đều không được." Tuyết môn hỏi đám người, "Người ở chỗ này đều trầm mặc, ai có thể nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Nguyên bản bọn hắn xem như sâu kiến nhân vật, đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành giao chỉ tiên hậu đệ đệ." phải biết như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kêu đánh kêu giết, chỉ là thiết thủ a, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ bỏ vật như vậy, đây là một loại đồ để trấn giáo bí thuật, để đệ, đệ ngươi có thể mang đi, kim thiểm châu lại cần lấy ra. Bất hủ nhân hoàng nói ra, hắn cướp được đồ vật, vậy dĩ nhiên là hắn. Vẫn như cũ chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người, nếu như các ngươi bỏ qua thân phận muốn cướp mà nói, cũng có thể. Vậy liền đến trong tay của ta đoạt tốt. Tuyết ngôn trả lời, đối với Diệp Vũ nói ra, Kim Thiểm Châu cho ta." Diệp Vũ lấy ra Kim Thiểm Châu ném đến Tuyết Ngôn trong tay, Tuyết Ngôn tiếp nhận, đánh giá một phen. Nàng đối với thiết thủ không có nhất định được tâm, nhưng cũng có mấy phần hứng thú, dù sao thanh danh tại ngoại, nghe đồn đây là một vị thánh vương sáng tạo bí thuật, ẩn chứa hắn cả đời sở học. Nhìn xem viên này Kim Thiểm Châu, những người này con ngươi đều thẳng, từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm. Nếu không phải cố kỵ giao chỉ tiên hậu, thậm chí có người muốn xuất thủ. Giao chỉ tiên hậu nhìn thoáng qua những người này, Kim Thiểm Châu trong tay thưởng thức trong chốc lát, sau đó đối với bọn hắn nói ra, các ngươi muốn thứ này. Vì thiết thủ, ngươi không phải cũng muốn sao? Bất hủ nhân hoàng trả lời, thanh âm chấn động như sấm. Giao trì tiên hậu bật cười một tiếng, đột nhiên thi triển bí pháp, viên này Kim Thiểm Châu trực tiếp băng liệt, hóa thành 8-9 khối, sau đó hướng về bất hủ nhân hoàng bọn người nói ra, các ngươi muốn, vậy liền cho các ngươi tốt. Những người này thần sắc biến đổi lớn, riêng phần mình chảy ra hướng một phương. trong tay cướp đoạt một khối kim thiểm châu mảnh vỡ. Diệp Vũ cũng khẽ giật mình, không ngờ tới Tuyết Ngôn sẽ như thế làm. Thiệt thủ là không có, bất quá có so với các ngươi càng muốn hơn đồ vật." Tuyết Ngôn nói ra. Những người này đoạt đến kim thiểm châu mảnh vỡ, khẽ nhíu mày, không rõ Tuyết Ngôn nói cái gì ý tứ. "Chúng ta đi." Dao Trì Tiên Hậu hiển nhiên không tiếp tục ở lại nơi này ý tứ. Kim Thiểm Châu đã không ở trong tay Diệp Vũ, bọn hắn những người này đương nhiên sẽ không lại ngăn đón Diệp Vũ. Chỉ có chân diễn giáo chủ Con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng chỉ bất bàn. Vận khí sẽ không một mực tốt như vậy." Chân diễn giáo chủ trả lời. Diệp Vũ đáp lại nói, "Hay là lo lắng các ngươi trong giáo thánh tử đi, thực sự quá yếu. Ta muốn không bao lâu liền sẽ bị người toàn bộ xử lý, bọn hắn trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa có lẽ sẽ sống được càng lâu." "Thật sao? Vậy ngươi cũng phải trốn ở giao trì đừng đi ra ngoài." "Ta không giống với." Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, chỉ cần không phải một chút lão ô quy xuất thủ, quét ngang cái gì thánh tử loại hình không có vấn đề gì cả. Nha. Đúng rồi. Nói cho Mạc Vô Thương, để hắn cũng trốn ở chân diễn cổ giáo đừng đi ra ngoài. Chân diễn giáo chủ quét Diệp Vũ một chút, không nói gì nữa. Thật sự là một cái không biết sống chết gia hỏa, thật cho là giao trì tiên hậu có thể bảo vệ ngươi sao? Khiêu khích Mạc Vô Thương, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Tuyết Ngôn đứng ở một bên, dáng người thẳng tắp thon dài, có lỗi có lõm. Nàng không có bởi vì Diệp Vũ cùng chân diễn cổ giáo lại nói cái gì. Bất quá nghe được Diệp Vũ kêu gào mạc vô thương, vẫn là không nhịn được nhìn Diệp Vũ một chút, nhưng chỉ là nhìn một chút, cũng không có quá nhiều lời nói. Tiên hậu hay là thật tốt quản quản đệ đệ ngươi." Chân diễn giáo chủ nói ra, không giống như là trường mệnh người a. Tuyết môn lại cười đứng lên, ngươi cho là ta xuất thủ, có thể hay không giết Mạc Vô Thương đâu? Các ngươi bảo vệ được hắn sao?" Một câu nói kia, để Chân diễn giáo chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là đang uy hiếp. Thế nhưng là Ai dám coi thường Giao Chỉ Tiên Hậu uy hiếp? Nàng muốn lấy Mạc Vô Thương mệnh, Mạc Vô Thương có thể sống sao? Đừng nói lúc này ở đạo trùng cảnh, coi như Mạc Vô Thương cùng Giao Chỉ Tiên Hậu một cảnh giới, hắn đều không có lòng tin. Chương 402, ủy khuất. Giao Chỉ Tiên Hậu xuất hiện, một người trấn nhiếp bất hủ nhân hoàng, chân diễn giáo chủ, bất tử tộc trưởng mấy người, tin tức này như là phong bạo một dạng lan truyền ra. Đông thắng thần châu đều chấn động. Bất hủ nhân hoàng Chân diễn giáo chủ, bất tử tộc trưởng những người này là tồn tại gì? Đều là kim thân cảnh tồn tại kinh khủng, giẫm chân một cái toàn bộ Đông Thắng thần châu đều muốn rung động. Bọn hắn là Đông Thắng thần châu hoàng giả, nhưng bây giờ, thế mà bị Giao Chỉ Tiên Hậu một người trấn nhiếp rồi. Giao Chỉ Tiên Hậu mặc dù là truyền kỳ, có thể kết quả này vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giao Chỉ Tiên Hậu cường đại, giống như vượt ra khỏi đám người nhận biết. Bất hủ nhân hoàng những người này thành tựu kim thân, Bản thân liền danh xưng vô địch đông thắng thần châu. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy thế mà không dám ra tay với Dao Trì Tiên Hậu, cái kia cũng không phải bởi vì cố kỵ Dao Trì Tiên Hậu là nữ nhân, chỉ có thực lực mới có thể trấn nhiếp những này bá đạo nhân vật. Như vậy, Dao Trì Tiên Hậu mạnh cỡ nào? Cái suy đoán này cùng một chỗ, rất nhiều người đều tê cả da đầu, không dám nghĩ kỹ lại. Bọn hắn chỉ biết là, về sau nhìn thấy Dao Trì người muốn tránh một chút, tuyệt đối đừng trêu chọc. Đương nhiên, Giao Chỉ Tiên Hậu có cái đệ đệ gọi Diệp Vũ tin tức cũng lan truyền ra. Rất nhiều người ngạc nhiên đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Khó trách có thể một người trấn áp một cái di chỉ. Đúng vậy a. Hắn mạnh như vậy bây giờ có thể hiểu. Nguyên lai like là Giao Chỉ Tiên Hậu đệ đệ. Chậc chậc, Tô Nhân Phong chết không oan uổng a, Giao Chỉ Tiên Hậu đệ đệ khẳng định không thể theo lẽ thường đối đãi. Còn tưởng rằng Diệp Vũ không có bối cảnh, nguyên lai like người ta bối cảnh hù chết người a. Ta liền biết, hắn tuyệt đối không phải đơn giản lai lịch. Thật sự là buồn cười, còn có người nói hắn là xa xôi vùng núi đi ra nhà quê. Đây là đùng đùng đánh mặt a. Rất nhiều người đang nghị luận, Diệp Vũ cũng nhất cử thành danh. Rất nhiều người đều biết Diệp Vũ, đương nhiên chiến tích của hắn cũng bị người nhắc lên. Âm Dương Học viện. Tin tức này truyền về lúc Tần Yêu Nhiêu lâm vào trong ngốc trệ, hồi lâu sau đều ngồi ở chỗ đó không nói gì. Hắn? Giao chỉ tiên hậu đệ đệ. Nói đùa cái gì? Tần Yêu Nhiêu đánh chết cũng không tin tin tức này. Diệp Vũ nơi nào có một chút giao chỉ nội tình. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như là, Tân Yêu như một dạng đối với Diệp Vũ hiểu rõ, Âm Dương học viện những người khác lại một bộ đương nhiên bộ dáng. "Vậy trong tay Diệp Vũ mặt, chúng ta cũng cam tâm." "Đúng vậy a, đây là một loại vinh dự a, cùng tiên hậu đệ đệ giao thủ qua, mở mầy mở mặt a. Khó trách cường đại như vậy, vừa tiến vào học viện không bao lâu, liền có thể tiến vào thiên bảng." "Đúng vậy a, chính là vị này tiên hậu đệ đệ, tính cách có chút quá cái kia." Ai? Đúng vậy a, cái kia vô sỉ bộ dáng là cho tiên hậu Bôi đen a. Đông Thắng Thần Châu đều đang nghị luận giao trì tiên hậu, tự nhiên cũng nghị luận Diệp Vũ. Đương nhiên, Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn tại Đông Thắng Thần Châu có lớn như vậy danh khí, cũng không biết chính mình bởi vì nàng cũng trong nháy mắt nổi danh, trở thành trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Kim Thiểm Châu là cái gì? Diệp Vũ biết trong đó không có thiết thủ, nhưng là vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi Tuyết Ngôn. "Thần Nguyên?" Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Một câu để Diệp Vũ thần sắc ngốc trệ, sững sờ nhìn xem Tuyết Môn nói, đó là thần nguyên. Dĩ nhiên không phải thần nguyên căn, chỉ là cùng thần nguyên có quan hệ mà thôi. Tuyết Môn nói ra, phía trên chưa từng gánh chịu lấy thiết thủ, ngược lại là gánh chịu lấy thần nguyên ở nơi nào tin tức, hơn nữa là một cái chìa khóa. Diệp Vũ giật mình, nghĩ thần nguyên thủy thánh địa trong di chỉ có thần nguyên chẳng lẽ nói đúng là cái này. Diệp Vũ vẫn cho là thần nguyên tại dưới đáy vực sâu. Diệp Vũ không phải là không có nghĩ tới xuống dưới. Hắn thử qua, nhưng từ phía dưới cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức, cỗ khí tức kia để hắn tuyệt vọng. Diệp Vũ cảm thấy dưới vực sâu tuyệt đối có kinh khủng bí mật, hắn không muốn lấy chính mình mạng nhỏ cọng lông, cho nên không có tiếp tục chìm xuống sâu không thấy đáy vực sâu. Đã có thần nguyên căn tin tức, vì cái gì đều cho bọn họ? Diệp Vũ không hiểu. Tuyết môn hồi đáp, nhìn qua sau liền biết đại khái là ở đó, nhưng là nơi đó không dễ dàng tiến. Đem kim thiểm châu cho bọn hắn, cũng là muốn mượn tay của bọn hắn mở ra chỗ kia. Muốn mở ra nơi đó, trả ra đại giới sẽ không thấp. Bọn hắn muốn cướp, vậy liền cho bọn hắn là được. Mấy nha hợp lực, ngược lại là có hy vọng mở ra. Nghe được câu này, Diệp Vũ nao nao, giờ mới hiểu được vì cái gì Tuyết ngôn cho như vậy sảng khoái. Bọn hắn sợ sẽ không đi mở ra. Diệp Vũ nói ra, cái kia ngược lại là không đến mức thần nguyên can dự hoặc so với thiệt thủ còn muốn lớn, bọn hắn không nhịn được. Bất quá, hiện tại Kim Thiểm Châu lại rất nhiều tay sai bên trong, những người này hợp tác Vấn đề biết rất nhiều, trong ngắn hạn sợ là không có khả năng mở ra. Tuyết Môn trả lời. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Chỉ Bất Bàn. Chỉ Bất Bàn lúc này lại đang gặm thịt xương, cái này khiến nàng có chút nhíu mày, Chỉ Bất Bàn bộ dáng kia để nàng có chút không phản bác được. Chỉ Bất Bàn gặp giao chỉ tiên hậu nhìn về phía hắn, khoát tay một cái nói, "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tự hành đi làm sự tình của riêng mình là được, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả." Diệp Vũ nhìn nói với Chỉ Bất Bàn. Chân Diễn cổ giáo muốn giết ngươi, đến nơi đây đã an toàn, phổ thông cường giả cũng không làm gì được ta." Nói đến đây, Tri Bất Bàn vẻ mặt đau khổ nói, "Nếu không phải ta trạng thái không đúng, chân diễn giáo chủ thì như thế nào?" Nghe Tri Bất Bàn đang khóc lóc, Diệp Vũ không thèm để ý hắn, "Ta đi." Tri Bất Bàn gặm sừng cốt, cất bước thật rời đi. "Ngươi muốn đi làm gì?" Diệp Vũ hay là lo lắng, "Con có một số sự tình muốn làm." Tri Bất Bàn nói ra, Ngươi nhớ kỹ ta và ngươi nói lời khấu tâm quyết cùng tờ giấy kia, ngươi tốt nhất lĩnh hội." Nói xong, Tri Bất Bàn cũng không đợi Diệp Vũ trả lời, gặm xương cốt liền biến mất tại Diệp Vũ trong tầm mắt. Hắn rất mạnh. Giao Chỉ Tiên Hậu đột nhiên đối với Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ giật mình, Tuyết Môn Uy thế hắn được chứng kiến. Nàng đều có thể nói Tri Bất Bàn rất mạnh, đó chính là thật rất mạnh. Chỉ là, đạo trùng cảnh ở trong mắt nàng sao có thể tính mạnh? Hắn tình trạng rất không đúng, không biết nguyên nhân gì, cùng hắn cho ta cảm giác so sánh, tựa như là hung thú biến thành con non. Tuyết Môn trả lời, Diệp Vũ nghĩ đến chỉ bất bàn họa mỹ nhân Tảo Phi Vũ, nghĩ thầm những người này đều có thần kinh bệnh, có vấn đề cũng không có cái gì kỳ quái. Diệp Vũ không thèm để ý, chỉ bất bàn nếu không sợ chân diễn cổ giáo, vậy mình cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tuyết Môn. So với lần trước, Tuyết Môn ung dung tôn quý hơn nhiều, đứng ở bên người Diệp Vũ. cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, đường cong uyển chuyển gợi cảm, đôi trong mắt kia thanh tịnh mỹ lệ, lông mi thật dài nháy, rất là động nhân tâm hồn. Thế nào? Gặp Diệp Vũ một mực nhìn qua nàng, Tuyết Ngôn hỏi. "Ô ô ô." Diệp Vũ đột nhiên bắt đầu gào khóc, "Tuyết Ngôn tỷ, ngươi cũng không biết ta trong mấy ngày qua trải qua đến cỡ nào khổ, mỗi ngày bị người khi dễ, ăn cơm ăn không đủ no, lo lắng hãi hùng còn gió thổi mưa phơi, đơn giản không phải người qua." "Ô ô ô." ta cần an ủi, ôm ta một cái hôn hôn ta." Diệp Vũ khóc thương tâm gần chết, như là một cái triệu vô tận ủy khoát hài đồng. Chương 403, bức hôn. Giao trì. Tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu trên một tòa thần sơn, thần sơn bao la hùng vĩ, núi non sừng sững như là vạn kiếm ra khỏi vỏ đâm thương khung, nguy sườn núi đứng vững, quỷ phủ thần công như lưỡi dao. Đứng xa xa nhìn, cứ việc nơi đây thế chưa từng diễn hóa xuất thực chất, nhưng Diệp Vũ cảm giác ẩn chứa trong đó kinh khủng thế. Tuyệt môn mang theo Diệp Vũ leo lên ngọn thần sơn này, hành tẩu ở trong đó, nhìn thấy thương tùng như là bảo thạch một dạng óng ánh, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, mờ mịt tràn ngập trong đó, cả ngọn núi đều lưu động thần vận giống như hô hấp ở giữa, cũng có thể cảm giác được mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản, Diệp Vũ cả người thần hồn đều muốn vì vậy mà trưởng thành. Trong núi ngàn nham cạnh tú, có sơn phong như là thất thải đai lưng ngọc, có sơn phong như là kim thiểm bái nguyệt, cổ thụ kình thiên, bay thác chảy bối treo lơ lửng trong đó. Hào quang chiếu thủy rất là rung động lòng người. Theo Tuyết Ngôn càng chạy càng sâu nhập thông hướng Thần Sơn chi đỉnh, xa xa nhìn lại, nơi đó tọa lạc lấy các loại cung điện, cổ kính bảo tự cổ điện bị mây mù tường quang quấn quanh, liền như là là tiên cung, đẹp làm say lòng người. Nơi này rất an tĩnh, phảng phất là ngăn cách đến đỉnh núi, nhưng nhìn thấy một mặt hồ nước, hồ nước bình tĩnh như gương, thuần khiết vô hạ, rộng lớn vô biên, nó khảm tại trên thần sơn, như là một viên to lớn vô cùng minh châu. Hồ nước bình tĩnh, nhưng là khói dáng ngưng thuệ ai, thần vận lưu động, là vô thượng diệu cảnh. Ở trung tâm, có một tòa cung điện. Tuyết môn mang theo Diệp Vũ Lăng Ba mà đi, giẫm chân đến bên trong cung điện này. Cung điện dựng cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, mây mù lượn lờ, như là thiên khuất tiên điện, cho người ta cảm giác không chân thật. Đây là giao trì hành cung, dưới tình huống bình thường, không mang theo ngoại nhân tiến đến. Nhắc nhở ngươi một câu, không muốn bị đuổi đi ra nơi này, liền thành thật một chút. Tuyết Môn đối với Diệp Vũ nói ra, "Đây không phải địa bàn của ngươi sao? Còn có ai dám đuổi ta?" Diệp Vũ hỏi Tuyết Môn. Tuyết Môn đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Nơi này còn ở giao trì thái thượng giáo chủ, sư tôn của ta. Nàng nếu là muốn đuổi đi ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Nguyên lai like là còn có lão thái thái a." Diệp Vũ trên mặt tươi cười, "Đây coi là vấn đề gì? Nhìn ta chinh phục hắn." Tuyết Môn nhìn Diệp Vũ một chút, nghĩ thầm ngươi bây giờ tự tin như vậy Chờ chút liền biết lão thái thái không phải tốt như vậy chung đụng, lão thái thái những năm này tính nết càng ngày càng cổ quái. Tuyết Môn đang cùng Diệp Vũ nói chuyện, một cái hạc phát đồng nhân lão ẩu đi tới, lão ẩu nhìn thấy Tuyết Môn lập tức lộ ra dáng tươi cười, "Tuyết Môn trở về a. Tốt tốt tốt, những ngày này không thấy ngươi, trong lòng ta tốt hoảng." Lão ẩu ánh mắt chuyển tới Diệp Vũ trên thân, nguyên bản dáng tươi cười lập tức liền biến mất, nhìn xem Tuyết Môn hỏi, "Hắn là ai a?" "Ngài chính là Tuyết Môn tỷ thường xuyên nói sư tôn đi." Tuyet Ngôn tỷ nói nàng có thành tựu của ngày hôm nay đều là tiền bối vun trồng. Tuyet Ngôn tỷ trên đường đi đều tại khen tiền bối, nói tiền bối hòa ái dễ gần, làm người đại khí, khí chất ưu nhã, thầy tốt bạn hiền. Diệp Vũ mở miệng nói, "Lão thái thái kéo căng lấy mặt lòng mấy phần, bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, để mặt nàng lần nữa kéo căng, bất quá ta nhìn Tuyet Ngôn tỷ nói không đúng, tiền bối ở đâu là khí chất ưu nhã, làm người đại khí a? Tiền bối quả thực là người trong trốn thần tiên a." Ta chỉ là nhìn Tiền Bối một chút, liền biết Tiền Bối tuổi trẻ thời kỳ cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Coi như hiện tại, nguyên bản chỉ cần đơn giản hóa trang điểm, cùng Tuyết Ngôn tỷ đứng chung một chỗ, khẳng định bất phân cao thấp. Lão Thái Thái trên mặt tươi cười, cười ha hả nói, chỉ toàn chọn tốt nghe nói. "Tiền Bối, ngươi muốn như vậy nói ta liền nổi giận. Ta người này từ trước đến nay không nói láo, tại trong miệng ta mặt nói ra, đều là chắc chắn. Làm người muốn chân thành, đây là ta lời răn, Tiền Bối ngươi mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng cũng không thể dẫm danh giới cuối cùng của ta." Diệp Vũ cả giận nói. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ tức hổn hển dáng vẻ, nàng dở khóc dở cười, thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, không sai biệt lắm là được rồi, đừng không biết xấu hổ như vậy." Diệp Vũ trừng Tuyết Môn một cái nói, Tiền Bối khẳng định cảm thấy ta là nịnh nọt ngươi, hừ, ta không thể tiếp nhận dạng này oan không thấu. Tiền Bối nếu là nguyện ý, vậy liền để ta chứng minh cho ngươi xem, ta cho ngươi hóa trang điểm, Tiền Bối tự nhiên có thể tái hiện phong hoa tuyệt đại thái độ." Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ nói như vậy, nàng đều nhịn không được muốn để Diệp Vũ ngậm miệng. Lão Thái Thái những năm này nhàn rỗi không làm việc, tính nết càng ngày càng cổ quái, người thư này miệng dòng sông tan băng, đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào, bị trực tiếp đánh gãy chân ném ra bên ngoài lão thái thái làm được ra. Lão Thái Thái nghe được Diệp Vũ nói như vậy, cười mặt đều nở hoa rồi, thật sao? Tốt tốt tốt, là một tốt thiếu niên. Ân, Tuyết Ngôn, đến cho ta giới thiệu một chút, đây là ai? Tuyết môn tranh thủ thời gian nói ra, "Sư tôn, đây chính là ta nói qua tại ma phần giúp ta một chút sức lực Diệp Vũ. Ta đã nhận hắn là em kết nghĩa." "Ta nói sao? Thiếu niên khác nơi đó có như ngươi loại này nhãn lực kình. Không tệ, không tệ, khó trách ta lần đầu tiên nhìn liền rất thư sướng, nguyên lai like là đã giúp chúng ta Tuyết môn." Lão thái thái vẻ mặt tươi cười, đi lên trước một tay nắm lấy một người thân thiết nói, "Đi một chút, đi vào ngồi." Ta nhìn thấy tiền bối, giống như là thấy được mẫu thân của ta một dạng, không đúng. hẳn là so mẫu thân của ta tiểu thập tuổi tiểu di, thân thiết không gì sánh được. Đứa nhỏ này chỉ thích nói bậy tám đạo. Ta cái tuổi này, có thể sống mấy năm cũng khó nói. Lão thái thái mặc dù nói như vậy, trên mặt lại giáng tươi cười sáng lạn. Tiền bối hồng quang đề mặt, sống thêm cái mấy trăm năm không có vấn đề gì. Diệp Vũ nói ra, chỉ toàn nói mò. Ta là xem tiền bối diện mạo cho ra kết luận. Tuyết ngôn nhìn xem Diệp Vũ tín khẩu nói hô nói vượt. Dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ dành lão thái thái thái mặt mày hớn hở, nàng dở khóc dở cười. Chính mình thật đúng là lo lắng nhiều. Diệp Vũ một đường bưng lấy lão thái thái, lão thái thái đến phía sau hai cánh tay đều nắm Diệp Vũ tay, bộ kia thân cận bộ dáng đều muốn vượt qua chính mình. Tiền bối là người có phúc khí, đến thiên địa khí vận a, ta về sau nếu có thể có tiền bối dạng này liền thỏa mãn. Diệp Vũ một mặt cảm thán đối với lão thái thái nói ra. Lão thái thái cười khanh khách, đứa nhỏ ngốc này Các ngươi người trẻ tuổi khẳng định so ta cái này lão thái thái càng có phúc khí. Ai, chính là có người a, không biết nhiều gia tăng một chút phúc khí. Tuyết môn nghe được câu này, tuyệt mỹ mặt lập tức khổ xuống tới, nhìn xem lão thái thái liền biết lại muốn tới. Quả nhiên, ánh mắt của lão thái thái chuyển dời đến Tuyết môn trên thân, "Ngươi cứ nói đi, lúc nào tìm một cái như ý lang quân, lúc nào cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử? Ta đều không có mấy năm tốt sống, ngươi lại không tìm nam nhân, sinh đứa bé, ta chết đều không nhắm mắt." Sư Tôn, Diệp Vũ vừa không phải nói nha, ngài ít nhất còn có mấy trăm năm tốt sống." Tuyết Môn hồi đáp, "Hừ, Diệp Vũ rỗ rành ta ngươi cũng làm thật." Lão Thái Thái khó thở, Tuyết Môn trong lòng thầm nhủ, nghe được câu này ngươi cái kia cười mặt đều vỡ ra bộ dáng, cũng không biết ai làm thật. Đương nhiên, lời như vậy nàng không dám nói ra. "Sư Tôn, để Diệp Vũ trước bồi tiếp ngươi, ta vừa trở về còn có việc phải xử lý." Tuyết Môn vừa định bỏ chạy, lão thái thái liền khiển trách quát mắng, "Dừng lại!" Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn sinh con?" Diệp Vũ gặp lão thái thái như vậy, hắn đều muốn cười phun ra, lão thái thái này thế mà cũng là một cái bức hôn cuồng. Chương 404, ta có một người bạn. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nín cười đứng tại đó, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ, nhịn không được đôi mắt đẹp hung hăng lườm Diệp Vũ một chút. "Ngươi chừng Diệp Vũ làm gì? Ngươi liền nói, ngươi chừng nào thì có thể tìm tới vị hôn phu? Ngươi xem một chút ngươi." Nhiên kỳ cũng không lớn, thừa dịp ta bây giờ còn có thể động. Ngươi nếu là lập gia đình, ta còn có thể giúp ngươi thu xếp. Sinh hài tử, ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố. Lão thái thái cả giận nói, ta lớn tuổi như vậy, ngươi cũng không cho ta bớt lo một chút, cũng không biết để cho ta thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ. Sư tôn, ngài tốt nghỉ ngơi chính là, cái này không phải liền là bảo dưỡng tuổi thọ sao? Tuyết môn trả lời. Cái gì bảo dưỡng tuổi thọ? Người khác bảo dưỡng tuổi thọ, dưới gối con cháu đầy đàn. Ta hai cái hài tử số khổ, chết sớm. Nhưng ta coi ngươi là làm nữ nhi của mình nuôi lớn, ta chỉ có một cái ngậm kẹo đùa cháu yêu cầu, quá phận sao? Nói đến đây, lão thái thái kích động. Sư tôn, loại sự tình này cũng không thể gấp a. Tuyết môn dở khóc dở cười, nàng đều nhanh điên mất rồi. Cái gì không thể gấp? Ngươi ưu tú như vậy, hiện tại giống như này, lại trưởng thành tiếp, được thành cái dạng gì? Nam nhân như thế nào nhìn thấy ngươi không tự ti a, nơi đó còn có dám truy cầu ngươi? Như vậy ngươi không phải cả một đời tuổi già cô đơn." Lão Thái Thái cả giận nói, thừa dịp ngươi bây giờ còn đạt tới người khác kính nhi viễn chi tình trạng, tranh thủ thời gian tìm một cái mới là vương đạo. "Sư Tôn, ngươi đây là lý do gì?" Tuyết môn đều không có nghe nói qua bởi vì ưu tú lo lắng tìm không thấy nam nhân. "Ta mặc kệ, ngươi liền nói, lúc nào tìm cho ta một cái đến." Lão Thái Thái khẽ nói, trừng mắt hai mắt, một bộ không nói ra một cái như thế về sau thề không bỏ qua bộ dáng. Diệp Vũ nín cười. Ngẹn mặt đỏ dần, đường đường giao trì tiên hậu, thế mà bị bức hôn. Cái này truyền đi, rất nhiều người đều sắp điên rơi. Trọng yếu nhất chính là, nhìn xem Tuyết Môn bộ kia không thể làm gì vô lực bộ dáng, Diệp Vũ càng muốn cười hơn. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ cố nén ý cười thân thể đều đang rung động, liền biết ra hỏa này đang nhìn chuyện cười của mình, tức giận đến nghiến răng, nhịn không được một cước đá hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nơi đó né tránh được, bị Tuyết Môn đá hít vào khí lạnh. Đá cái gì đá? Hừ, Diệp Vũ, ngươi nói, ta nói chính là không phải có lý. Nàng còn không tìm cái vị hôn phu, là muốn ta chết không nhắm mắt a? Bất hiếu a, bất hiếu a." Lão Thái Thái kêu gào lên, một bộ tuyết ngôn tội ác tày trời bộ dáng. "Sư tôn, loại sự tình này cũng không gấp được a, ta dù sao cũng phải tìm mình thích a, chỗ nào có thể tùy tiện tìm người?" Tuyết ngôn vẻ mặt đau khổ nói. "Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, thế nhưng là dụng tâm đi đi tìm sao?" Lão Thái Thái cả giận nói. Ta cũng không thể bạc đãi chính mình, tùy tiện trên đường tìm một cái đi." Tuyết ngôn bất đắc dĩ nói, người tu hành càng coi trọng thuận theo trái tim của chính mình, dù sao cũng phải tìm mình thích a." Lão Thái Thái khẽ nói, người mỗi lần đều lấy dạng này lấy cớ đuổi ta, ta lập tức liền phải chết, ngay cả dạng này một cái nguyện vọng đều thực hiện không được. Được rồi, dù sao còn sống cũng là nháo tâm, hôm nay ta liền chết được rồi." Đang khi nói chuyện, lão Thái Thái liền nghiêm mặt, liền muốn dùng đầu đụng cây cột. Tuyết ngôn giở khóc giở cười. Nghĩ thầm lấy ngày thực lực, đụng cây cột hỏng cũng chỉ là cây cột a. Thế nhưng là nàng lại không thể thật nhìn xem lão thái thái tìm chết tìm sống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ lúc này nín cười tại cái kia run rẩy, Tuyết Ngôn thì càng khí, gia hỏa này thật đúng là xem kịch vui. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Diệp Vũ đọc hiểu ý tứ trong đó, nói là chính mình còn không cho hắn rải vây, cái kia tuyệt không để cho mình tốt hơn. Diệp Vũ xem kịch nhìn lâu như vậy, cũng không dám lại kích thích thuyết ngôn. Thật sợ bị bức hôn ép nhanh điên mất Tuyết Ngôn đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Diệp Vũ tranh thủ thời gian chạy lên trước, một phát bắt được lão thái thái nói ra, "Tiền bối, ngươi bất giận." Tuyết Ngôn tỷ đối với ngài hiếu tâm còn không biết sao? Hiếu tâm cái gì a? Ta liền muốn ngậm kẹo đùa chó nguyện vọng này đều không thỏa mãn được, còn hiếu tâm?" Lão thái thái cả giận nói, "Tuyết Ngôn tỷ cũng là muốn tìm một cái người ưa thích." Diệp Vũ an ủi Cái gì có thích hay không? Nàng bây giờ bị người gọi là Dao Trì Tiên Hậu, rất nhiều người đều kính sợ nàng, coi nàng là làm nữ thần, lại sau này còn không biết cao lạnh thành cái dạng gì, ai dám tiếp cận nàng a? Lão Thái thay khóc lóc kể lể, nói cái gì chờ một chút chờ một chút, mỗi lần đều như vậy đuổi ta. Tuyết Môn nghe được lão Thái thay khóc lóc kể lể, vỗ vỗ cái trán, nàng cũng mười phần vô lực. Ánh mắt quét về phía Diệp Vũ, ra hiệu Diệp Vũ an ủi tốt tới. Này làm sao an ủi Bức hôn chuyện này, trên địa cầu tất cả mọi người không có cách nào, chính mình có thể có biện pháp nào giải quyết. Bất quá nhìn xem Tuyết Ngôn cái kia cơ hồ sụp đổ bộ dáng, Diệp Vũ chỉ có thể cưỡng ép an ủi lão thái thái nói ra, "Tiền bối, Tuyết Ngôn tỉnh nghĩ đến cũng không sai. Nữ hài tử nhất định không cần bạc đãi chính mình, chờ một chút cũng là tốt. Ta ngẫu nhiên ở tại một người bình thường thôn trang ẩn cư qua, quen biết một nữ nhân, có chừng lấy 40-50 tuổi, cho tới nay đều không có kết hôn." Trong thông tin đồn, nói nàng muốn trở thành một cái lão hoàng hoa khuê nữ. Thế nhưng là nữ hài tử cảm thấy nhất định phải chờ đến tình yêu của mình, một mực chờ. Quả nhiên, gần nhất hắn rốt cục đụng phải tên thật của hắn thiên tử, là một cái cổ giáo thánh tử, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, vì nàng cam tâm từ bỏ cổ giáo thánh tử địa vị, chuyên tâm tại phàm nhân thôn trang bầu bạn nàng. Cho nên nói, nữ hài tử không nên gấp gáp, trên đời này nam nhân còn nhiều, rất nhiều, tìm tới nam nhân tốt không khó. Tuyệt đối không nên chấp nhận sút ruột, không nên tùy tiện tìm người, muốn đối với chính mình phụ trách. Tiền bối không nên cảm thấy ta là nói cười, là gật người. Loại sự tình này rất nhiều, rất nhiều thôn trang đều phát sinh qua, không tin tiền bối có thể lại hỏi một chút." Diệp Vũ một mặt chân thành nói. "Còn có loại sự tình này?" Lão thái thái một mặt hiếu kỳ bộ dáng. "Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Hay là thôn trang kia, có một vị trăm tuổi lão nhân, một mực chưa lập gia đình một người qua, 2 năm trước một cái cổ giáo giáo chủ cưới hắn, cổ giáo này giáo chủ tuấn tú lịch sự, tài tình vô song, hiện tại mỗi ngày mang theo nàng Du Sơn Ngạn Thủy. Tuyết Môn nghe Diệp Vũ mà nói, nàng đều đem đầu xoay qua một bên, tiểu tử này thật đúng là tính khẩu có thể đến một đoạn. Cái nào cổ giáo a? Lão Thái Thái hỏi. Ai nha, cái này ta còn thực sự là không nhớ gì cả. Diệp Vũ nhìn xem lão Thái Thái nói ra, dù sao có chuyện như thế, thật sao? Lão Thái Thái hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ. ánh mắt kìm lòng không được chuyển hướng Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn nhìn thấy ánh mắt của lão thái thái lần nữa chuyển hướng nàng, nàng đều hù dọa, sợ đem lực chú ý lần nữa chuyển tới trên người nàng, lại tranh thủ thời gian đối với Diệp Vũ nháy mắt, ra hiệu Diệp Vũ tranh thủ thời gian an ủi lão thái thái. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn còn đem nồi vứt cho hắn, hắn cũng muốn khóc. Chính mình cũng biên đến nước này, còn để cho mình làm sao biên xuống dưới? Tiền bối, kỳ thật cái này đều không phải là sự tình kỳ quái gì. muốn nói đến bởi vì tình yêu nói, còn có một cái càn truyền kỳ. Ừm. Lão Thái Thái nhìn về phía Diệp Vũ, ta trước kia nhà bên cạnh một gia đình, hơn 100 tuổi, hòa táng đến bây giờ cũng có 7, 8 năm, nghiêm ngặt coi như cũng có 110 tuổi. Trước đây không lâu, lại có một vị cưỡi kỳ lân thiếu niên anh tuấn đi vào nàng trước mộ phần, đem nàng bộ phần bới đi ra, cùng với nàng tiến hành minh hôn. Nữ nhân a, cho nên nhất định không cần chấp nhận, như thế nào đi nữa cũng muốn hài lòng, chờ chính mình coi trọng mắt. hả có thể tiện nghi những cái kia không còn gì khác số nam nhân." Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn nói. "Phốc phốc." Tuyết Môn không nhịn được, gia hỏa này có thể thổi lên trời. "Còn có đây là giúp mình hay là hố chính mình?" Chương 405, nói chuyện gì? Lão Thái Thái nghe được Diệp Vũ lời nói về sau, đứng ở nơi đó cũng không nói cái gì. Diệp Vũ gặp lão Thái Thái đột nhiên bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn tâm thần bất định, nghĩ thầm tự mình có phải hay không thổi có hơi quá. Diệp Vũ có chút hối hận. Nghĩ thầm chính mình nói bậy đứng lên liền khống chế không nổi chính mình. Nhìn lão thái thái bộ dáng này, chính mình thật vất vả rót dỗ ngon dỗ ngọt chẳng phải là uổng phí rồi. Tuyết Môn đôi mắt đẹp chợt nhìn Diệp Vũ một chút, bó lấy tóc của mình, vừa muốn nói gì, lại nghe được lão thái thái lại đột nhiên thở dài một hơi nói, tin đồn lên đường nghe đồn đãi, nói cái gì nhà mình hàng xóm. Câu nói này để Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Lão thái thái lại nói ra, nghĩ không ra ngươi cũng đã gặp tin tức bí ẩn này. Đây là năm đó một vị cổ đế làm ra, hắn cưỡi kỳ lân tìm đến một nữ nhân cho cốt tiến hành minh hôn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. A, Diệp Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật là có chuyện như vậy a. Lão Thái Thái lại nói ra, năm đó cổ đế si tình một người, nhưng hồng nhan bạc mệnh, cổ đế không cam tâm, mượn các loại thủ đoạn muốn phục sinh nàng. Có thể kết quả tự nhiên không có toại nguyện, cuối cùng hắn lại nghĩ tới luân hồi một đường, chỉ bất quá, liền xem như cường đại như cùng cổ đế Đàm Luận Luân Hồi cũng vô lực, hắn thi triển tất cả thủ đoạn, đưa nàng Luân Hồi, có thể về phần có phải thật vậy hay không đưa nàng Luân Hồi, ai cũng không biết. Cổ đế khắp thiên hạ tìm hắn, muốn tìm được có phải hay không nàng trùng sinh Luân Hồi, có thể thế giới sao mà bao la, tìm không biết bao nhiêu năm, cuối cùng không có kết quả. Thẳng đến về sau, phải biết một cái tin tức, cảm giác thôn xóm phàm nhân bên trong có một cái cùng nàng hồng nhan rất tương tự người, chỉ là nhận được tin tức thời điểm quá muộn. Cảnh xuân tươi đẹp đối với phàm nhân mà nói càng thêm dễ trôi qua. Cổ đế đến thời điểm, nàng đã chết nhiều năm. Cổ đế lúc này cũng đến lúc tuổi già, cường đại như cùng cổ đế cũng ngăn không được Tuế Nguyệt ăn mòn. Lòng có chấp niệm hắn, thi triển bí pháp lại về thời niên thiếu, cưỡi kỳ lân cùng nữ nhân này minh hồn, tính là gì giải mộng đi. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm thật là có chuyện như thế. Lão Thái thái hiển nhiên có chút tâm tình, nhìn xem Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn nói ra. Vị này cổ đế cùng giao trì cũng có một chút nguồn gốc, bởi vì hắn, tương lai giao trì có lẽ còn có chút sự tình cần phải đi làm. Tuyết Môn nghĩ nghĩ cùng giao trì có nguồn gốc cổ đế, biết đại khái là ai, chỉ là không có nghĩ đến vị kia thế mà còn có kinh lịch dạng này. Lão Thái Thái nhìn Tuyết Môn một cái nói, thôi được cũng được. Ai, ta sống trên thế gian, muốn nhìn đến nhân khẩu thịnh vượng, muốn gặp được người xuất giá, thật có chút sự tình chỉ là ta muốn mà thôi. Nói đến đây, lão Thái Thái có chút sầu não. rốt cục không còn thúc cưới Tuyết Ngôn, cùng Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ lại nói một trận nói sau liền không hăng hái lắm rời đi. Gặp lão thái thái rời đi, Tuyết Ngôn thở nhẹ thở ra một hơi, nàng thật là sợ lão thái thái bức hôn. Tính khẩu nói lời bịa đặt bản sự hiện tại càng ngày càng mạnh. Tuyết Ngôn con ngươi ngang một chút Diệp Vũ cười nói, "Ha ha ha, trong đó này tính là gì? Đây không phải vì Tuyết Ngôn tỷ nha, kiên trì bỏ đi lão thái thái bức hôn a?" Diệp Vũ trả lời, "Dỗ dành lão thái thái có một bộ nha." Lão Thái Thái cho tới bây giờ không có thân thiết như vậy đối với một người qua." Tuyết Ngôn nói ra. "Đây coi là cái gì, dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi." Diệp Vũ đắc ý nói, "Đối phó lão Thái Thái thủ đoạn không tính là gì, đối phó nữ nhân thủ đoạn mới càng nhiều đúng không?" Tuyết Ngôn cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, "Làm sao có thể? Ta là sắt thép trai thẳng, đối với trêu chọc nữ hài tử một chút kinh nghiệm đều không có." Diệp Vũ thể thoát phủ nhận, Nhưng trong lòng lại nói thầm, nàng làm sao biết ta nội tâm lời muốn nói. Tuyết Môn cười cười nói, lão thái thái bị ngươi rỗ dành rất vui vẻ, xem ra ở chỗ này không thành vấn đề. Bằng không lão thái thái không đáp ứng, ta chỉ có thể đem ngươi nhét vào giao trì mặt khác thiền điện, nơi này là không có khả năng ở. Giời đi Tuyết Môn tỷ, ta một khắc cũng không thể sống." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, "Vì mệnh của ta, ta cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại nơi này a." Những này buồn nôn lời nói, ngươi giữ lại dỗ dành lão thái thái liền tốt. Tuyết Ngôn sẵng giọng, nàng mang theo Diệp Vũ hướng cung điện chỗ sâu đi đến, nàng cùng Diệp Vũ sánh vai mà đi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nàng ngũ quan đẹp đẽ, trắng nõn cổ thon dài, cho người ta dị thường tinh tế tỉ mỉ cảm giác, Diệp Vũ nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó non mềm. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ hô. Ừm. Tuyết Ngôn quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi yên tâm đi, ngươi an tâm trong này ở. Chân diễn cổ giáo còn không dám đối với ngươi làm cái gì, không cần quá lo lắng." Diệp Vũ không có trả lời Tuyết Ngôn, vẫn như cũ nhìn xem Tuyết Ngôn. Từ mặt bên nhìn có một loại tĩnh điêu ngưng kết mỹ cảm, lông mi thật dài, sống mũi thẳng, môi hồng nhuận phơn phớt phong trạch, đẹp đến mức thật như vẽ. "Thế nào?" Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ một mực nhìn lấy nàng, cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Vũ nói, "Cảm ơn ngươi." Diệp Vũ cười nói. Tuyết Ngôn nghe Diệp Vũ nói như vậy, Đưa tay giúp Diệp Vũ đem có chút quần áo xộc xích chỉnh lý tốt, giữa ngươi và ta còn cảm ơn cái gì, ngươi khi đó lấy máu chữa thương cho ta ta nhưng không có quên. Đúng vậy đâu, ta cũng không có quên. Tuyết Ngôn tỷ không mặc quần áo dáng vẻ so với hiện tại đẹp mắt nhiều. Ân, Hoàn Mỹ không một tí vết, cao gầy thon dài có lồi có lõm, da trắng như tuyết. Ai nha, trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều hình dung từ, thật là loạn a. Tuyết Ngôn sắc mặt ửng đỏ, lấy tay hung hăng gõ Diệp Vũ đầu một chút nói ra. Không cho phép nghĩ lung tung. Ta không có nghĩ lung tung a, chỉ là nghĩ đến Tuyết Ngôn tỷ cùng ta phân biệt thời điểm nói một câu nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, lời gì, ta không nhớ rõ. Tuyết Ngôn tuyệt mỹ, như mộng như ảo trên gương mặt xinh đẹp càng là như là say rượu giống như đỏ hồng. Tuyết Ngôn tỷ không nhớ rõ, ta thế nhưng là vẫn nhớ đâu. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn, học Tuyết Ngôn ngữ khí nói ra, Diệp Vũ đệ đệ, chờ ngươi đi ra ma phần gặp lại lúc Ta liền đáp ứng cùng ngươi nói chuyện trắng đêm lý tưởng cùng tình hoài. Nghe Diệp Vũ học tự mô tự dạng giọng nữ, Tuyết Ngôn thổi phù một tiếng nở nụ cười, liền thanh âm này, đóng vai nữ nhân cũng không có vấn đề gì a. Vậy không có vấn đề a, đêm nay ta liền đóng vai nữ nhân cùng Tuyết Ngôn tỷ nói chuyện trắng đêm tốt. Diệp Vũ hồi đáp, đừng làm rộn, khi đó bất quá là vì kích thích ngươi tranh thủ thời gian tu hành, có năng lực đi ra ma phần. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn. Khó thở cả giận nói, ta Mặc Kệ, ta chính là Mặc Kệ. Từ khi ngươi cùng ta cùng thuyền về sau, đằng sau mỗi đêm ta đều mất ngủ, ngươi nhìn ta đều gầy thành dạng này, ngươi liền nhẫn tâm sao? Nói đến đây, Diệp Vũ giơ lên tay của hắn cho Tuyết Ngôn nhìn. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm lúc này Diệp Vũ mặc dù đơn bạc một chút, có thể nơi đó gầy, điểm số mở thời điểm rắn chắc nhiều. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ cái này đồ nghịch tính tình tiểu hài tử bộ dáng, Nàng có nghĩ đến cùng với Diệp Vũ thời gian, mỹ nhãn lườm Diệp Vũ một cái nói, "Ngươi muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm cái gì?" Diệp Vũ nghe được câu này đại hỉ, nàng đây là đáp ứng. Chương 406: Không tiến thì chết. Đêm, thanh lương như nước. Tuyết Ngôn mang theo Diệp Vũ du lãm giao trì, các nàng nhàn bước tại giao trì hành cung không có đi xa, thanh tịnh hồ nước như là khảm tại trên thần sơn Minh Châu, giữa trời minh nguyệt chiếu rọi ở trong đó. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đi một trận An vị tại một chỗ ngọc thạch điêu khắc trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Cổ điện lịch sự tao nhã, đại thụ che trời giao thoa, ẩn ẩn có nhà trên cây cảm giác, minh nguyệt chiếu vào, bóng cây lắc lư, rất có ý cảnh. Hai người ngước nhìn thương khung minh nguyệt, có khó được hài lòng cùng ấm áp. Không phải muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm sao? Tại sao không nói chuyện? Tuyết ngôn cười cười, đứng lên đi đến nước hồ trước, hướng về chăng trong nước đưa tới, bình tĩnh mép nước lập tức nhộn nhạo lên gợn sóng. Tuyết ngôn giữa ngón tay, giọt nước điểm điểm rơi xuống, có tiểu nữ hài tính trẻ con, ngoái nhìn nhìn về phía Diệp Vũ, sóng mắt lưu chuyển, tản ra từ trong xương cốt chảy ra phong tình. Ta trước kia đối với nói chuyện trắng đêm hiểu rõ dừng lại tại ôm nhau ngủ bên trên, hiện tại xem ra khả năng ta không học thức đi, nguyên lai like còn có đêm nhìn tinh không giải thích. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ trả lời, "Khanh khách." Tuyết ngôn cười càng kiều mị, trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, tuổi còn nhỏ ý đồ xấu ngược lại là rất nhiều. Không phải là bởi vì ý đồ xấu nhiều, mà là Tuyết Ngôn tỷ quá đẹp, đều khiến người nhịn không được lên tâm tư. Lỗi của ngươi cũng không thể trách đến trên người của ta a." Diệp Vũ trả lời. "Ta cũng không phải lão thái thái, có thể bị ngươi dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt." Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một chút. Tuyết Ngôn tỷ làm sao biết không phải thật tâm nói, mà là gạt người dỗ ngon dỗ ngọt. "Bằng không ngươi liếm liếm nhìn, nhìn xem đến cùng phải hay không mật." Diệp Vũ ưn nghiêm mặt, phun ra thật dài đầu lưỡi. "Phi, ngươi có buồn nôn hay không?" Tuyet Mun xấu hổ mắng Diệp Vũ một tiếng, bất quá lập tức lại cười lên, lại buồn nôn ta, liền đem nó cho cất mất. Diệp Vũ đứng dậy, ngồi xổm Tuyết Môn bên người, tay cũng môi lấy nước chơi, nước hồ từ giữa kẽ tay mặt chậm rãi nhỏ xuống, thanh lương cảm giác rất dễ chịu. Diệp Vũ cùng Tuyết Môn dựa vào là rất gần, thỉnh thoảng có thể đụng tới cùng một chỗ, cách một tầng thật mỏng quần áo, Diệp Vũ có thể cảm giác được nàng ấm áp cùng kinh người có dãn. Tuyết Môn ngồi xổm trong đó kích thích nước hồ, ngón tay ngọc như xanh thảm. cánh tay như ngó sen, bởi vì ngồi xổm, mông phác họa ra đến, bộ ngực băng cao cao nhô lên, cả người đường cong ôn nhu có lồi có lõm, có một loại cực hạn mỹ lệ. Trời tối người yên, như vậy tuyệt mỹ, để cho người ta không chịu được tim đập thình thịch, bao nhiêu tuôn ra một chút người thiếu niên nên có cảm giác tới. Tuyết Môn bị Diệp Vũ không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm, Tuyết Môn gương mặt ửng hồng, có không hiểu tâm hoảng, đưa tay đem Diệp Vũ đầu xoay đi qua, trong đầu suy nghĩ gì, cứ như vậy sắc. Tuyết Môn tỷ làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Còn như thế vẫn tin ta sắc." Diệp Vũ không có hảo ý nhìn xem Tuyết Ngôn cười hắc hắc nói. Tuyết Ngôn cắn hàm răng, "Da hỏa này đem chính mình lại bộ đi vào, liền không sợ ta đem ngươi ném trong hồ nước. Không có việc gì, cùng lắm thì tắm rửa." Diệp Vũ nói ra, cũng không biết ta hô vài câu Tuyết Ngôn tỷ ta nhất định rửa sạch sẽ, đừng ghét bỏ ta, mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ đã vô lực, bất quá lúc trước tại ma phần, cũng từng được lĩnh giáo Diệp Vũ không biết xấu hổ. muốn xuống lại cười lên, đây mới là Diệp Vũ. Ngươi làm sao chọc chân diễn cổ giáo? Tuyết Ngôn nói sang chuyện khác, gặp Diệp Vũ dùng đến ngón tay tích thủy đến trong lòng bàn tay nàng, giận một chút cũng không có ngăn cản. Diệp Vũ, thế là đem chính mình gia nhập Bích Đào các sự tình cùng Tuyết Ngôn nói một chút, cũng nói, bởi vì chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương dẫn đến Bích Đào các bị diệt sự tình, ta có thể còn sống sót, là các chủ, phong chủ còn có đông đảo sư huynh đệ liệu mạng đổi lấy. Diệp Vũ nghĩ đến các chủ bọn hắn từng cái tự bạo vì bọn họ mở đường, hắn thần sắc có chút bi thương, cho nên nhất định cùng Chân Diễn cổ giáo là cừu địch. Diệp Vũ nói rất đơn giản, nhưng Tuyết Ngôn có thể nghĩ đến trong đó thảm liệt. Nàng có chút đau lòng, biết sớm như vậy, liền đem Diệp Vũ mang lên giao trì. Chân Diễn cổ giáo rất mạnh, những năm này bọn hắn đến không ít cơ duyên. Không nói mặt khác, thế hệ này thế hệ trẻ tuổi liền có không ít người mới. Có mấy cái, thậm chí có trùng kích thiếu niên chí tôn chi tự. Tuyết Môn nhắc nhở Diệp Vũ nói, về sau ngươi đối mặt bọn hắn, vẫn là phải cẩn thận. Nói đến đây, Tuyết Môn dừng một chút lại nói ra, Đông Thắng Thần Châu có Đông Thắng Thần Châu quy củ, có một số việc ta cũng không có biện pháp hoàn toàn vì ngươi ra mặt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ta mang ngươi đi, tự nhiên sẽ cho chân diễn cổ giáo uy hiếp, thế hệ trẻ tuổi cần dựa vào ngươi chính mình, đến từ thế hệ trước áp lực, ta đều có thể giúp ngươi kháng trụ. Đa tạ Tuyết Môn tỷ. Diệp Vũ không nghi ngờ Tuyết Môn năng lực. Nàng dám nói ra câu nói này liền có lòng tin. Giữa ngươi và ta không dùng đến cảm tạ. Tuyết môn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ là chân diễn cổ giáo đệ tử vô số, thế hệ trẻ tuổi cũng khủng bố, mà lại nó dưới chướng thế lực cũng vô số. Đồng dạng cũng là một cái đại phiền toái. Trong thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Diệp Vũ mở miệng. Tuyết môn gặp Diệp Vũ như vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười. Loại này ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khí thế nàng cảm thấy quen thuộc, lúc trước nàng không phải cũng là như vậy. Có lòng tin là tốt, không thừa thải lực mà đi. Ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới thiên nhân cảnh ta rất kinh ngạc, bất quá thiên nhân cảnh chỉ là vừa nhập môn mà thôi, coi ngươi vượt qua thiên nhân đạt tới thần thông, mới tính đăng môn nhập thất. Tuyết môn trả lời Diệp Vũ, huống chi cừu hận không phải một người toàn bộ, một người sinh hoạt tại thời gian, trọng yếu nhất chính là sinh hoạt, là có chính mình truy cầu. Truy cầu cừu hận sẽ chỉ mê thất chính mình. Các chủ mạng của bọn hắn cũng không thể chăng ném. Có một số việc hay là cần làm chút ít đoạn. Tuyết ngôn tỷ nói không sai, cư hận sẽ cho người mê thất. Thật có chút người có một số việc không quên mất, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút bàn giao." Diệp Vũ trả lời. Tuyết ngôn cười cười, "Ta chỉ là lo lắng ngươi cõng vác lấy áp lực quá lớn, ngươi chỉ là một người mà bọn hắn xác thực đông thắng thần châu quái vật khổng lồ." Tuyết ngôn tỷ trước kia nói qua, có ít người một người chính là một giáo. Diệp Vũ trả lời Tuyết Môn: "Tốt, ta chờ ngươi một người đã một giáo thành tựu." Tuyết Môn nở rộ dáng tươi cười, đẹp đến mức không gì sánh được, đây chính là ngươi truy cầu sao? "Truy cầu?" Diệp Vũ ánh mắt nhìn lên cuồn cuộn tinh không, hắn đột nhiên an tĩnh lại. Hắn muốn vượt ngang Thương Khung, hắn muốn trở lại nhị lão thần sắc, đây có lẽ là hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình đi. "Thế nào?" Tuyết Môn đột nhiên gặp Diệp Vũ lộ ra bi thương thần sắc, nhịn không được hỏi. "Tuyết Môn tỷ" Kỳ thật ta thật không quan tâm mình rốt cuộc có thể hay không trở nên càng mạnh." Diệp Vũ đối với Tuyết Môn nói ra, "Thế nhưng là, nhưng lại không thể không mạnh lên, hy vọng chính mình càng mạnh càng tốt." Tuyết Môn không biết Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, tại thế gian này, chỉ có cường đại mới có thể còn sống. Thế nhân thường nói thế gian đường có ngàn vạn đầu, nhưng trên thực tế thế gian đường chỉ có một đầu, đó chính là huyết lộ. Tuyết Môn nhìn qua Diệp Vũ, nàng không muốn Diệp Vũ ở điểm này còn tại lạc lư. Thế gian này chính là như vậy, không tiến thì chết. Chương 407: Đêm. Bóng đêm mê ly, gió đêm phát động lòng người. Nước hồ dập dờn, thuần khiết vô hạn. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn bóng dáng phản chiếu tại trong hồ nước, mặt chăng dập dờn tại hai người ở giữa, trong sáng xuất trần. Đúng vậy a, đây là một con đường máu. Trước kia đánh cái đỡ đều ra tay biết nặng nhẹ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ giết người. Nhưng bây giờ, giết người đều chết lặng. Diệp Vũ nghĩ đến đi vào thế giới này, nghĩ đến tại nhan ra lần thứ nhất giết người. Lần thứ nhất còn e ngại, còn buồn nôn, nhưng bây giờ đã tập mãi thành thói quen, bởi vì hắn biết, chính mình phải thật tốt sống sót, vậy sẽ phải thích ứng thế giới này quy tắc. Hắn không cải biến được thế giới này, như vậy chỉ có bị thế giới này cải biến. Diệp Vũ hơn người đứng tại đó, ánh trăng lồng bị ở trên người hắn, tại trong màn đêm oánh oánh phát sáng, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía tinh không, phản chiếu ra sáng chói tinh thần, nhìn bất đắc dĩ cùng cô đơn. Tuyết môn ánh mắt có mê ly, nàng có chút đau lòng. Thiếu niên này nhìn bất cần đời, nhưng nàng cùng Diệp Vũ tại Ma Phần ở chung hồi lâu, thậm chí kiều diễm khang khít, nàng luôn có thể cảm giác được hắn loại kia không hợp nhau cô đơn. Đi đường này, hoặc là đứng tại đỉnh Phong Độc Lãm Phong Quang, hoặc là mẫn diệt trong chúng nhân. Nếu không thể nào lựa chọn, cái kia sao không xem tận Sơn Hà vô hạn phong quang? Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua Diệp Vũ, mềm mại trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần an ủi. Đúng vậy a, Tuyết Ngôn tỷ nói không sai. Nếu không thể nào lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể độc lĩnh phong tao." Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn cười cười. Tuyết Ngôn liếc mắt thấy Diệp Vũ, thiếu niên này cùng người khác luôn luôn khác biệt. "Tuyết Ngôn tỷ." Diệp Vũ đột nhiên hô hào Tuyết Ngôn. "Ừm." Tuyết Ngôn liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ, gặp hắn lại uể oải tựa ở bên hồ lan can đá bên trên, khóe miệng nhộn nhạo cười, hững hờ. "Ngươi muốn làm cái gì?" Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, con ngươi sáng ngời bên trong có mấy phần nóng bỏng thần thái. Nghe nói chân chính giao chỉ rất đẹp, ao như gương, cỏ xanh như tấm đệm, có thân trì minh mông, như thiên cảnh lơ lửng, tuyệt mỹ phong quang. Càng là nghe đồn, có bàn đào mười vạn rặng, hoa đào nở rộ lúc, đầy trời cánh hoa vẩy tinh không, đẹp như tiên cảnh. Khi còn bé nằm mơ thời điểm nghĩ tới, nếu là chính mình có thể mặc bên trên lộng lẫy giao chỉ tiên y, cùng hoa cùng múa, thật là tốt biết bao. Cho nên ta liền muốn, sinh thời có thể tìm tới chân chính giao chỉ liền tốt. Tuyết ngôn nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần ửng đỏ. Tuyết Ngôn tỷ không chỉ là nghĩ như vậy à?" Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem Tuyết Ngôn. Nhìn xem Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười dị dạng tà mị, trên mặt nàng giáng hồng càng tăng lên, đôi môi đỏ thắm thù huyết mảnh khí, có thể thân mang giao chỉ tiên y, tại hoa đào bay lên bên trong bị người cưới. Nói đến đây, Diệp Vũ nhịn không được cười trộm đứng lên. Đường Đường giao chỉ tiên hậu cũng làm lấy thiếu nữ Hoài Xuân mộng. Không cho cười, giao chỉ tiên hậu mặt đỏ tới mang tai. Nói ra liền hối hận. Đây là thiếu nữ tình hoài, ai không muốn tại đẹp nhất địa phương thể hiện ra chính mình đẹp nhất tư thái? Ta không có cười a." Diệp Vũ cố nhịn xuống. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ khóe miệng tà khí treo cười yếu ớt, nàng đều muốn tìm cái lỗ chui vào. Giao chỉ đây là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không có còn hai chuyện? Khả năng chính là một cái khác người mộng tưởng đi ra tồn tại mà thôi. Những thiếu nữ tình hoài này, nàng đối với người khác đều không có nói qua. Trên thực tế giao trì trước kia không gọi giao trì Tại nàng nắm giữ phương này thế lực về sau, mới đổi tên là Giao Trì, những năm này không ngừng cải tạo thành trong truyền thuyết Giao Trì dáng vẻ. Giao Trì trên dưới không biết nàng vì cái gì làm như thế, đây cũng là bởi vì trong nội tâm nàng mộng. Nàng có đôi khi chính là như vậy người chủ nghĩa lý tưởng. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi vững tin thế gian này có giao trì sao? Diệp Vũ ngậm lấy cười nhìn lấy Tuyết Ngôn. Không cho ngươi cười. Tuyết Ngôn khí nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Vũ, sớm biết liền không nói. Thiếu nữ thời điểm một giấc mộng mà thôi, không thể coi là thật, chẳng qua là cảm thấy như thế rất đẹp. Tuyết Ngôn vỗ vỗ cái trán, những năm này ta xem qua rất nhiều điển tịch, giao trì khả năng thật chỉ là một cái bịa đặt đi ra phiêu miểu tiên cảnh mà thôi. Nói đến đây, Tuyết Ngôn cũng không lại thẹn thùng, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ lại đột nhiên hô hào Tuyết Ngôn, trong con ngươi thâm thúy không còn có ý cười, mắt không chớp nhìn chăm chú lên trong mắt của nàng. Ừm. Về sau ta và ngươi cùng một chỗ tìm giao chỉ." Diệp Vũ mở miệng nói. Bị Diệp Vũ như vậy nhìn chăm chú, Tuyết Ngôn trong lòng có chút hoảng sợ, ra vẻ ý cười nói, chỉ toàn nói lời bịa đặt. "Ta cũng muốn nhìn Tuyết Ngôn tỷ tại đầy trời hoa đào bên dưới thân mang giao chỉ tiên y, là như thế nào tuyệt đại phong hoa." Diệp Vũ nói ra. "Giao chỉ không tồn tại làm sao bây giờ?" "Không sao, chúng ta từ từ tìm, tìm không thấy chúng ta liền chính mình tạo một cái. Ta muốn thấy đến Tuyết Ngôn tỷ đẹp nhất dáng vẻ." chính là đến lúc đó tìm không thấy nhiều như vậy bàn đào thần thụ, trồng chút cây lê các loại thần thụ cái gì được hay không?" Diệp Vũ lời nói có chút ngu đần. Lòng của phụ nữ không luôn luôn băng phong, có đôi khi chớp mắt cử động liền có thể xúc động nội tâm. Nhìn xem Diệp Vũ tại trong buổi tối vẫn như cũ con người sáng ngời, Tuyết Môn đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ hồi lâu, sau đó mới cười nói, "Thật sự là có mau bệnh, hai chúng ta đều lớn như vậy, còn muốn lấy ngây thơ như vậy sự tình." Diệp Vũ lại có chút bững bỉnh, cứ như vậy nói xong, Chúng ta cùng một chỗ tìm giao trì, tìm không thấy chúng ta liền đi tìm một phương thánh địa chính mình tạo. Tuyết Ngôn tâm hồn rung động, kém chút đáp ứng. Nàng nhịn xuống, đối với Diệp Vũ mềm mại cười nói, "Rất muộn, trở về ngủ đi." Tuyết Ngôn tắm rửa ở dưới ánh trăng, trắng ngoãn quần áo bao vây lấy nàng uyển chuyển dáng người, trên gương mặt tuyệt mỹ chiếu đến ánh trăng, thẳng tắp bộ ngực sữa phác họa ra nàng mỹ hảo đường cong, gặp Diệp Vũ quần áo bị gió đêm thổi đến có chút lộn xộn, đưa tay giúp Diệp Vũ chỉnh lý cổ áo. Tay lại bị Diệp Vũ đưa tay bắt lấy, cảm giác ấm áp để Tuyết Ngôn khẽ giật mình, nàng ngược lại là không có dễ dụa. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn thuận theo rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Nhìn xem Diệp Vũ còn ngước nhìn thương khung, nàng ôm lấy Diệp Vũ nói ra, đi ngủ sớm một chút. Diệp Vũ đưa tay ôm lấy Tuyết Ngôn mềm mại thân thể, hô hấp lấy Tuyết Ngôn mùi thơm ngát, hắn không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ ngước nhìn thương khung, lâm vào trong yên tĩnh. Tuyết Ngôn cũng không có nói chuyện, mặc cho Diệp Vũ ôm Nàng cùng Diệp Vũ tại Ma Phần 2 người ôm nhau thói quen, lúc này bị Diệp Vũ ôm, có nhàn nhạt ấm áp tràn ngập ở buồng tim. Gặp Diệp Vũ vẫn như cũ mong rằng lấy tinh không, Tuyết Ngôn cũng thuận Diệp Vũ ánh mắt nhìn đi qua. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, an tĩnh dị thường. Như là cùng Tuyết Ngôn ở trên thuyền lúc cứ việc kiều diễm, có thể luôn có thể án tĩnh lại, sẽ không dục vọng mê thất bản thân. Hắn lúc này vẫn như cũ như vậy, cảm giác trong tâm nhộn nhạo yên tĩnh, ôm ấp lấy Tuyết Ngôn, nội tâm không gì sánh được trầm tĩnh. Linh khí bốn phía tự chủ chảy vào đến hai người trong thân thể, hai người phủ thêm một tầng linh áo, trong sáng xuất trần, cùng màn đêm hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Đêm, yên tĩnh y mắng, hai người ôm nhau ở bên hồ, sóng nước dập dờn, gợn sóng từ từ tản ra, trong hồ phản chiếu như là một người. Chương 408: Tà thuật. Tiểu thư, lão thái thái phân phó ngài đi qua. Nàng cùng Diệp Vũ ôm nhau đến tia nắng ban mai, khi ánh bình minh rơi tới trên thân hai người lúc Hai người mới từ trong yên tĩnh tách ra. Vừa trở về không đến bao lâu, thị nữ lại chạy tới đối với Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn nghe được lão thái thái cho mời, đáy lòng liền không nhịn được run lên. Lão thái thái sẽ không lại phải thúc cưới bức sinh con đi. Lão thái thái sáng sớm cảm xúc thế nào? Tuyết Ngôn hỏi. Lão thái thái phân phó khi ta tới rất vui vẻ." Thị nữ nói ra. Tuyết Ngôn lúc này mới thở dài một hơi, hộ tống thị nữ cùng một chỗ tiến đến tìm lão thái thái, còn không có nhìn thấy lão thái thái. Tuyết Ngôn liền nghe đến lão thái thái cười mở tiếng cười, ngươi sẽ còn cái này, ta cũng thay đổi một người dạng. Nơi đó là tiền bối ngươi thay đổi, chỉ là nho nhỏ tân trang mà thôi. Thế nào? Tiền bối còn hài lòng không? Diệp Vũ thanh âm truyền đến Tuyết Ngôn trong tai. Hai lòng hài lòng, ngươi từ từ làm, ta không vội. Lão thái thái cười rất vui vẻ. Tiền bối ngươi yên tâm, chờ Tuyết Ngôn tỷ tới, người khác khẳng định cảm thấy các ngươi là tỷ muội. Liên ưa thích cho ta lão thái thái này nói dễ nghe. Lão Thái Thái mặc dù trong miệng trách cứ, nhưng Tuyết Ngôn nghe ra được nàng nói không tùy tâm. Tuyết Ngôn khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ làm cái gì, đem lão Thái Thái dỗ dành vui vẻ như vậy. Nhìn về phía thị nữ bên người hỏi, "Chi Đồng, lão Thái Thái cùng Diệp Vũ đang làm cái gì?" Ta cũng không phải rất rõ ràng, buổi sáng bọn thị nữ muốn vì lão Thái Thái rửa mặt lúc, Diệp Vũ liền tiến đến. Cũng không lâu lắm, lão Thái Thái liền phân phó để cho người ta mời người tới. Chi Đồng cũng rất tò mò, nam tử này đến cùng là ai? Làm sao lão thái thái cùng Tuyết Ngôn đều đối với hắn tốt như vậy, đặc biệt là Tuyết Ngôn. Tối hôm qua đều không có trở về phòng, chẳng lẽ đều cùng với hắn một chỗ sao? Tuyết Ngôn rậm chân đi vào, đã thấy Diệp Vũ tại gương đồng trước mặt là lão thái thái trang điểm, trong tay có không ít bột phấn, lúc này ngay tại lão thái thái trên mặt bôi. Tuyết Ngôn tỷ tới a, tiền bối, ngươi đến để Tuyết Ngôn tỷ nhìn xem ta thành quả, các ngươi có phải hay không giống hai tỷ muội? Diệp Vũ đứng dậy, đối với lão thái thái nói ra, Lão Thái Thái quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngôn, ngươi xem một chút, Diệp Vũ có phải hay không để cho ta biến thành người khác. Tuyết Ngôn lúc này mới nhìn rõ ràng lão Thái Thái mặt, sau đó Tuyết Ngôn triệt để ngốc trệ ở nơi đó. Lão Thái Thái lúc này ở đâu là lão Thái Thái, da thịt như tuyết, nguyên bản trên mặt da đốm mồi, lúc này đã hoàn toàn không thấy. Khuôn mặt đẹp đẽ, mặc dù không nói có thể so với thiếu nữ, nhưng cũng rất có phong vận. Một đầu tóc bạc choàng tại trên vai, phối hợp gương mặt xinh đẹp kia nơi nào sẽ để cho người ta nghĩ đến là người giả tóc bạc, chỉ coi là một loại mỹ lệ mái tóc. Chi Đồng ngơ ngác nhìn lão thái thái, ngài là lão tôn chủ. Lão thái thái nhìn thấy Tuyết Ngôn cùng Chi Đồng bộ dáng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, miệng đều cười vỡ ra tới. "Tuyết Ngôn, ngươi ở tại chỗ nào làm gì? Nhìn xem Diệp Vũ vì ta hóa trang thế nào." Tuyết Ngôn nhìn một chút trung niên mỹ phụ lão thái thái, lại nhìn một chút Diệp Vũ, "Đây là ngươi vẽ. Thế nào?" Tuyết Ngôn tỉ Tiên bối cùng ngươi đứng chung một chỗ, nói là tỷ muội cũng không có vấn đề đi." Diệp Vũ cười nói, "Nào chỉ là không có vấn đề, đơn giản không dám tin. Đây là thần thông gì? Lại có như vậy quỷ phù thần công hiệu quả." Chi Đồng dẫn đầu hô lớn. Diệp Vũ nhìn Chi Đồng một chút, hắn từ lão thái thái trong miệng biết đây là Tuyết Ngôn thị nữ. Bất quá người thị nữ này có chút xinh đẹp quá phận, dáng người thướt tha thon dài, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, tóc đen như mây, có một loại thanh lệ động lòng người đẹp. Bất quá tại Tuyết ngôn tỷ trước mặt cũng có chút kém. Thật sao? Chi đồng tiểu nha đầu này liền biết nói lời dễ nghe. Lão Thái thái khóe miệng đường cong cười lớn hơn. Tuyết ngôn nhìn về phía Diệp Vũ, đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy Diệp Vũ có phải hay không thật có thân thông gì. Diệp Vũ khóe miệng mang theo vẻ đáp ý, đây coi là cái gì? Ở kiếp trước địa cầu, hóa trang thuật tính là tà thuật, một cái nam nhân xấu xí người đều có thể hóa thành mỹ nhân nhi. Chính mình lúc trước trà trộn tại buổi chiếu phim tối, Triều chọc muội tử không tháo trang sức hắn căn bản cũng không dám đụng. Cha trộn tại Phong Nguyệt Tràng, đối với trang điểm loại kỹ thuật này tự nhiên muốn hiểu một chút, bằng không làm sao có thể cùng muội tử có cộng đồng chủ đề. Kiếp trước trang điểm tà thuật phóng tới thế giới này, chính là thần thông. Bất quá lão thái thái điều kiện cũng tốt, mặc dù không biết bao nhiêu tuổi, mà dù sao là người tu hành, mặc dù hiển thị rõ vẻ già nua, nhưng khí huyết nở nang, bằng không giống như vỏ cây già tràn đầy nếp nhăn, tà thuật cũng khó có thể cải biến. Sư tôn Ngài hiện tại so với ta tốt đã thấy nhiều. Tuyết môn gặp lão thái thái vui vẻ, tự nhiên dỗ dành nàng. Chỉ toàn nói dễ nghe mà nói, ta bao lớn còn không biết. Bằng vào ta cảnh giới này tuổi thọ tính toán là không mấy năm tốt sống. Lão thái thái cười nói, ta cái dạng gì ta biết, Diệp Vũ cái này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn dù sao cũng là giả tượng, chỉ là để cho ta vui vẻ vui vẻ. Tiền bối nói nơi đó ta, ta điểm ấy thủ đoạn chỉ là trang trí. Trọng yếu nhất hay là tiền bối ngươi tự thân điều kiện ở chỗ này? bằng không ta lại thế nào làm cũng không có khả năng đem người thay đổi đúng hay không?" Diệp Vũ nói ra. "Ngươi tiểu hài này." Lão Thái thái giận mắng một câu, vẻ mặt tươi cười, lại đang trước gương đồng trên mặt bên dưới tà hũ rở xét chính mình. Nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, đột nhiên đối với Tuyết Ngôn nói ra, "Tuyết Ngôn, y phục của ngươi cầm hai bộ ta thử một chút." Tuyết Ngôn cố gắng kéo căng lấy dáng tươi cười, đối với Chi Đồng phân phó nói, "Đi hai bộ cho sư tôn." "Đúng." Chi Đồng nhìn xem tại gương đồng trước mặt không ngừng dò xét lão thái thái, cũng ngậm lấy dáng tươi cười. "Tiền bối, ngài trong này từ từ thay quần áo, ta trước hết đi ra, ngài có bất mãn gì ý địa phương, tùy thời gọi ta. Coi như đổi phong cách cũng không thành vấn đề. Còn có thể đổi phong cách?" Lão thái thái kinh hỉ nói. "Có thể. Bất quá hôm nay liền không đổi, dù sao muốn tháo trang sức lại hóa cũng phiền phức." Diệp Vũ nói ra. "Cũng đúng." Đúng, đến lúc đó ngươi dạy dạy ta bọn thị nữ." Lão thái thái phấn phó nói. "Tốt." Tuyết Môn nhìn xem lão thái thái tự luyện bộ dáng, nàng mím cười, sợ không nín được, đưa tay lôi đi Diệp Vũ ra lão thái thái cung điện. "Ngươi đem lão thái thái giày vò thành dạng gì?" Tuyết Môn vừa ra tới, liền chợt nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Lão thái thái rất vui vẻ a, mà lại chỉ là cho lão thái thái hóa cái trang nha. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có thôi." Diệp Vũ nói ra, "Đây không phải rất tốt nha." Lão thái thái đều quên bức hôn ngươi, Tuyết môn dở khóc dở cười, lấy tay điểm Diệp Vũ một chút, dỗ dành lão thái thái tin là thật, đến lúc đó nàng thật dung nhan này đi đông thắng thần châu các nơi đi dạo, giao trì còn biết xấu hổ hay không rồi? Không đến mức a, Diệp Vũ có chút tâm thần bất định, không đến mức. Tuyết môn đều suýt nữa cười ra tiếng, ngươi không biết lão thái thái lúc còn trẻ tính tình, mỗi lần tụ hội ăn mặc nhất trang điểm lộng lẫy cái kia nhất định là nàng. Ngươi nói lão thái thái hiện tại nếu là Bộ dáng này đi gặp nàng năm đó ngườ ngững mộ, ngươi cảm thấy biết cái này bộ dáng. Nói đến đây, Tuyết Ngôn cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, thấp thỏm nói ra, lão thái thái thật cần thiết hay không? Chương 409, chi đồng. Diệp Vũ không có cách nào ngẫm lại lão thái thái biến thành một cái mỹ phụ đi, gặp cố nhân là tình huống như thế nào, nếu là lão thái thái còn chui vào tuổi trẻ mỹ mạo trong thế hệ trẻ tuổi, vậy liền Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tuyết Ngôn tỷ, ta chỉ là để lão thái thái cao hứng một chút, mặt khác chuyện không liên quan đến ta a." Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn cười nói. Tuyết Ngôn cố nén ý cười, "Ta mặc kệ, đến lúc đó giao chỉ mặt mũi xảy ra vấn đề, ta tỉnh ngươi." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ không biết, hắn cái này tà thuật vừa ra, xảy ra vấn đề cũng không phải giao chỉ mặt mũi. Diệp Vũ lúc này căn bản nghĩ không ra, sau lưng lão thái Hái đi theo một đám tuổi nhỏ tuấn tài người theo đuổi là tình huống như thế nào? Đương nhiên, đây vẫn chỉ là lão thái thái đưa tới phong ba một trong. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ nói chuyện, gọi là Chi Đồng thị nữ bình yên đứng ở bên người Tuyết Ngôn. Nhận thức một chút, đây là ta thiết thân thị nữ Chi Đồng. Chi Đồng, đây là Diệp Vũ, hắn tại giao trì chưa quen thuộc, ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Tuyết Ngôn nhìn thấy Chi Đồng đến, nói với nàng. Diệp Vũ nhìn qua thanh lệ động lòng người Chi Đồng, nghĩ thầm giao trì mỹ nhân nhi thật nhiều. Lão thái thái mấy cái thị nữ đều rất mỹ lệ. Làm sao? Coi trọng. Bằng không ta để chi đồng làm ngươi thiếp thân thị nữ." Tuyết Ngôn ngậm lấy ý cười đối với Diệp Vũ nói ra, "Ngươi cũng đừng gạt ta." Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, "Thiếp thân thị nữ là có bao nhiêu thiếp thân a?" Tuyết Ngôn nhịn không được cười lên, "Ngươi suy nghĩ nhiều thiếp thân. Có bao nhiêu thiếp thân liền nhiều thiếp thân." Diệp Vũ ánh mắt trên người chi đồng dò xét, eo nhỏ nhắn như là mỹ nhân xà, thiên kiều bá mỹ rất lay động lòng người. Ngươi liền không sợ ngươi chết tại háo giặt phía trên." Tuyết môn gặp Diệp Vũ bộ dáng, thổi phù một tiếng nở nụ cười. "Ta cũng là có nhãn lực kình người có được hay không? Không thể xác ta sẽ kính nhi viễn chi." Diệp Vũ một mặt chính nghĩa nói ra, không thể không biết hắn không biết xấu hổ. "Ngươi có nhãn lực kình?" Tuyết môn cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Hành tẩu giang hồ trà trộn phong nguyệt, không có điểm nhãn lực kình sao được? Hái hoa người khẳng định biết được tránh đi gai a." Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ở tiếp trước trà trộn buổi chiếu phim tối, chính mình danh xưng lão thủ. Chi Đồng, người khác đùa giỡn ngươi lúc bình thường ngươi làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ chờ ngươi chớ bị đánh khóc. Diệp Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua Chi Đồng, không giống như là rất mạnh a. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn, nghĩ thầm nàng có phải hay không cố ý nói như vậy lừa dối chính mình. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thấy khả năng này rất lớn, Tuyết Ngôn tỷ cũng đừng trách ta không khách khí. Ta muốn xuất thủ trấn áp, vậy ngươi thị nữ này liền biến thị nữ của ta." Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ sắc đảm bao thiên, thật đúng là không đem mình làm một chuyện. Gặp Tuyết Ngôn không nói lời nào, Diệp Vũ đã cảm thấy chính mình đoán đúng, hắn cười to nói, "Tuyết Ngôn tỷ yên tâm, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng, thị nữ chính là thị nữ, tuyệt đối sẽ không làm siêu việt danh giới cuối cùng sự tình, ta cũng là người có nguyên tắc. Ngươi còn muốn siêu việt danh giới cuối cùng?" Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ. "Tuyết Ngôn tỷ, ngươi không nghe rõ ràng?" Ta nói là sẽ không siêu việt danh giới cuối cùng, chỉ là thêm một cái xinh đẹp thị nữ chiếu cố, đẹp mắt không phải?" Diệp Vũ nghiêm trang nói. "Ngươi ngược lại là phải có bản sự siêu việt danh giới cuối cùng a." Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra, "Đi thôi, để hắn siêu việt một chút danh giới cuối cùng thử một chút, đừng đánh tàn phế." "Là?" "Tiểu thư." Chi Đồng đứng ra, trên gương mặt xinh đẹp mang theo dáng tươi cười, nàng tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn quan hệ vô cùng tốt. bằng không làm sao lại tính khẩu nói gô nói vượn, không che đậy miệng cái gì đều có thể nói. Bất quá, Chi Đồng cũng nhìn ra được chính mình tiểu thư muốn giáo huấn một chút Diệp Vũ. Nghĩ đến cái này, chi Đồng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Còn dám xem thường ta, trong thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người dám xem thường ta? Chi Đồng khí thế trên người bạo phát đi ra, trước đó tiêm tú bộ dáng không còn sót lại chút gì, ngược lại trên thân phun trào ra hãn hải đồng dạng mãnh liệt sóng lớn, mỹ lệ mái tóc bay múa. Cả người của nàng tại lơ lửng tại hư không, trên thân thần vận lưu động. Diệp Vũ nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm, nơi đó không biết mình nhìn lầm. Đây tuyệt đối là một cường giả, trên người nàng thần vận liền nói cho hắn biết, tuyệt đối là thần thông cảnh phía trên. Tuyết Ngôn tỷ, cái kia, ta còn có chút việc, đi trước. Diệp Vũ quay người liền muốn đi. Làm sao? Không phải là muốn nhiều thiếp thân liền nhiều thiếp thân nha, hiện tại cho ngươi cơ hội a. Tuyết Ngôn đều nhanh muốn cười đi ra. Diệp Vũ chứng chặt đàng hoàng nói ra, "Đại trưởng phu khi dễ tiểu nữ tử có gi tài ba, ta kiên quyết không đánh nữ nhân." Chi Đồng che miệng đang cười, như vậy không biết xấu hổ lời nói hắn sao có thể nói như thế nghĩa chính ngôn từ. Cười cái gì cười, ta là sợ đả thương ngươi." Diệp Vũ một mặt tức giận nói, "Thế mà không biết cảm tạ ta." Tuyết Ngôn lại đối với Chi Đồng nói ra, áp chế đến thần thông cảnh, để hắn cảm thụ một chút phổ thông thần thông cảnh thực lực là được. Từ từ đánh, bằng không ngươi một chưởng đem hắn chụp chết. Vậy hắn không biết tỉnh lại. Diệp Vũ trừng tròng mắt, Tuyết Ngôn nói gì vậy? Chi đồng so với thần thông cảnh còn cường đại hơn. Móe, lần này chính mình con mắt thật mù. Tuyết Ngôn tỷ, như vậy thanh lệ mỹ lệ nữ hài ai bỏ xuống được tay a, ngươi quá tàn nhẫn, thế mà để cho ta. Diệp Vũ còn chưa nói xong, liền nghe đến Tuyết Ngôn nói ra, ngươi nói thêm nữa, ta liền không để cho nàng áp chế thực lực, trực tiếp đập chết ngươi. Gặp Tuyết Ngôn nói như thế, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, thật muốn đánh. Tuyệt môn nói ra, ngươi cứ nói đi. Giáp Diệp Vũ vươn thẳng đầu đi lên trước, đối với Chi Đồng nói ra, có thể nói tốt, chỉ có thể thể hiện ra phổ thông thần thông cảnh thực lực. Diệp Vũ thiếu ra yên tâm, tuyệt đối không dùng nhiều một phần lực lượng. Chi Đồng cũng nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Diệp Vũ, hừ, còn có ý đồ với chính mình, muốn thiếp thân đúng không? Các loại hảo hảo vuốt ve ngươi. Tuyết môn nhìn Diệp Vũ cùng Chi Đồng tương đối mà chiến, nàng nhắc nhở một câu nói, hảo hảo đánh, cảm thụ một chút thần thông cảnh là tình huống như thế nào. Diệp Vũ khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Tuyết Ngôn là muốn làm cái gì. Nguyên bản còn có chút kháng cự Diệp Vũ, lúc này đánh lên mấy phần tinh thần, nhìn xem Chi Đồng nói ra, chúng ta thật nói xong, không thể vượt qua thần thông cảnh. Đối phó ngươi, phổ thông thần thông cảnh là đủ, ngươi lại không tiếp nổi mấy chiêu." Chi Đồng nói ra. Diệp Vũ lại cười đứng lên, vậy cũng không nhất định. Chi Đồng bĩu môi, tự nhiên không tin Diệp Vũ. Thiên nhân cảnh còn có thể cản thần thông cảnh mấy chiêu? Đó căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lão Thái Thái lúc này đổi quần áo cũng đi ra, nhìn thấy Diệp Vũ cùng Tri Đồng tình huống, nàng cũng lộ ra mấy phần hứng thú. Diệp Vũ đứa nhỏ này là hảo hài tử, cũng không chú ý thực lực của hắn, cũng không biết thế nào. Không biết có thể tại tri đồng cô gái nhỏ này trong tay đón lấy mấy chiêu. Tuyết Ngôn ngược lại là đối với Diệp Vũ có mấy phần tự tin, tiếp một chút chiêu thức cũng không có vấn đề, ta là muốn xem hắn cực hạn ở nơi đó. Một câu nói kia để lão thái thái cũng nao nao, nghĩ thầm Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ đánh giá rất cao. Bất quá thiên nhân cảnh tại Thần Thông trước mặt, bản thân liền nhận áp chế, nơi đó có thể tính ra gia cực hạn. Chương 410, Chiến Thần Thông. Chi Đồng tỷ cố lên. Chi Đồng tỷ, trong vòng người triều đánh ngã hắn. Chi Đồng tỷ, cho hắn biết chúng ta giao trì cường đại. Một đám lão thái, thái thái thị nữ bên người la lớn, các nàng tự nhiên đứng tại Chi Đồng bên này, cứ việc đối Diệp Vũ cũng có hảo cảm, nhưng vẫn là thích xem Chi Đồng tỷ đánh số nam nhân, mang cảm giác. Diệp Vũ nghe một đám thị nữ hô to, mặt điều tái rồi. Bọn này nha đầu muốn học trang điểm thời điểm, từng cái Diệp Vũ thiếu gia kêu như vậy ngọt, hiện tại quay đầu liền không nhận người. Hóa trang thuật các ngươi cũng đừng nghĩ học được. Diệp Vũ quay đầu về các nàng cả giận nói, "Khanh khách, những thị nữ này không có hù đến, mà là đối với Chi Đồng hô, Chi Đồng tỷ, hắn thế mà uy hiếp chúng ta, người đem hắn đánh ngã, buộc hắn dạy cho chúng ta." Ha ha ha. Diệp Vũ mặt càng tái rồi, sợ là sẽ không để cho các ngươi toại nguyện, chờ ta đem nàng đánh ngã lại đến thu thập các ngươi. Chi Đồng tỷ ủng hộ cho chúng ta xuất khí. Rất hiển nhiên, này một đám thị nữ không có đem Diệp Vũ lời nói coi là chuyện đáng kể. Coi như Chi Đồng tỷ thực lực áp chế ở thần thông cảnh, cũng tuyệt đối không phải Diệp Vũ có thể địch nổi. Như thế nào thiên nhân, như thế nào thần thông, một cái hay là mang người, một cái lại mang theo thần, điều này đại biểu lấy đã siêu thoát người phàm vi. Diệp Vũ thiếu gia, ta xuất thủ. Chi Đồng nhìn như là một cái mềm mại thị nữ, nhưng là trong lúc xuất thủ đi như là thỏ khôn. Tấn mãnh mau lẹ, một quyền vung ra đến, quyền phong bị phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn thanh âm. Tú trên quyền bọc lấy thần nguyên chi lực, đây là siêu thoát thiên nhân cảnh lực lượng, nàng coi là một quyền này đủ để cho Diệp Vũ khó có thể chịu đựng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ lấy năm đấm vung ra, sinh sinh ngăn trở, thậm chí liền thân thể đều không có lui lại một bước. Ồ, thần nguyên. Lão Thái Thái nhìn thấy Diệp Vũ vũ động đi ra lực lượng kinh ngạc không gì sánh được. Mặc dù so ra kém thần thông cảnh thần nguyên, chênh lệch không nhỏ, có thể cái này cũng đúng là thần nguyên. Hắn chỉ là thiên nhân cảnh, sao có thể tiếp nhận thần nguyên? Lão Thái Thái kinh ngạc nói. Tuyết môn nói ra, lần này di chỉ mở ra, nghe nói hắn tại trong di chỉ giết một vị chân diễn cổ giáo thi, triển lô đỉnh pháp đạo trùng vương giả. A, hắn còn có chiến tích như vậy, loại tư chất này tại Đông Thắng thần châu cũng không nhiều gặp. Lão Thái Thái nói ra. Sư tôn ngươi nhìn nhìn lại, Tuyệt ngôn cùng Diệp Vũ ở chung thật lâu, tại Ma Phần liền biết Diệp Vũ không đơn giản. Lão Thái Thái nghi hoặc, không rõ Tuyệt ngôn có ý tứ gì. Giữa sân, Chi Đồng không ngừng oanh ra nắm đấm, một lần lại một lần, một quyền sau một quyền lực lượng cường đại một đường. Lão Thái Thái nhìn ra được, Chi Đồng đây là đang khảo thí Diệp Vũ có thể chống đỡ được mạnh cỡ nào chiến lực. Lão Thái Thái đồng dạng hiếu kỳ, chỉ là để nàng ngoài ý muốn chính là, Chi Đồng cái này liên miên sủng quyền thế, Diệp Vũ thế mà đều ngăn trở. Chi Đồng mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng lúc này đã siêu việt thiên nhân cảnh chiến lực rất nhiều. Diệp Vũ ngăn trở thế mà không chút nào cố hết sức, cái này để lão thái thái kinh ngạc. Chi Đồng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà mạnh như vậy, nàng đã vận dụng đến 8 điểm chiến lực, Diệp Vũ thế mà không tránh không né hoàn toàn ngăn trở. Chi Đồng lần này trực tiếp tăng vọt một mảng lớn, thể hiện ra chín thành chiến lực, thần nguyên phun ra ngoài, nắm đấm gào thét mà đến, thần nguyên không gì sánh được hùng hồn, trực tiếp muốn đem Diệp Vũ trấn áp. Lần này, Diệp Vũ con người có chút ngừng tụ, trong thần hải lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài, hắn một trường nghênh chiến. Ầm. Um. Một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Cũng may mắn nơi đây có đặc thù lực lượng thủ hộ gia trì, bằng không hết thảy đều muốn bị phá hủy. Diệp Vũ thân thể bay ngược mà ra, phiêu nhiên mà tăm tích tại mấy chục mét xa, hắn đứng vững bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chi Đồng. Một màn này lại làm cho ở đây thị nữ xôn xao. Chi Đồng tỉ một kích này hắn thế mà cũng ngăn trở. Không tệ không tệ. Lão Thái thái lại vui vẻ không gì sánh được, thật đúng là có có thể cùng thần thông cảnh giao thủ tư cách, xem ra có thể tiếp chi đồng một chút chiêu. Chi Đồng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cường đại như vậy. Cùng hắn bộ kia bất cần đời lười nhác bộ dáng không xứng đôi, chỉ bằng mượn ngăn trở chính mình một kích này, thiên nhân cảnh bên trong, có thể địch nổi hắn liền không nhiều lắm. Chi Đồng cũng yên tâm lại. Không sợ chính mình hơi thể hiện ra mạnh một điểm chiêu thức liền đem Diệp Vũ đánh cho tàn phế. Nghĩ đến cái này, Chi Đồng dưới chân đạp một cái, cả người đằng không mà lên, sau đó một cước hung hăng hướng về Diệp Vũ giẫm lên. Cái này cùng Chi Đồng cho lúc trước Diệp Vũ cảm giác hoàn toàn tương phản, Chi Đồng làm thị nữ thời điểm rất là mềm mại, nhưng bây giờ lại một loại gọn gàng cảm giác. Đương nhiên, Diệp Vũ kinh dị về kinh dị, xuất thủ lại tấn mãnh, cánh tay hoành ngăn mà đi, lại là một lần đối cứng. Chi Đồng xuất thủ rất nhanh, không ngừng quét tới, đơn giản trực tiếp. Diệp Vũ cũng giống như thế, vận dụng chiến kỹ, ngăn trở chi đồng lần lượt trùng kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mấy chục hiệp, sau đó tại một lần đối oanh bên trong, riêng phần mình lùi lại mấy chục bước lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Lão Thái Thái thấy cảnh này, thần sắc cũng ngưng trọng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, quay đầu nhìn nói với Tuyết Ngôn, ngươi sớm biết hắn cường đại như vậy. Sư Tôn nhìn nhìn lại, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên thực tế, ta cũng muốn biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, cho nên mới để Chi Đồng đi thử xem." Tuyết Môn nói ra. Lão Thái Thái nghe được câu này, thần sắc càng ngưng trọng, người như thế xem trọng, có chút phương diện, nàng thậm chí vượt qua ta. Tuyết Môn nghĩ đến ban đầu ở trên thuyền chỉ điểm Diệp Vũ lúc tu hành, một chút phương diện siêu Việt nàng. Siêu Việt ngươi, một câu nói kia để Lão Thái Thái đều tim đập nhanh. Không có người nào buộc nàng rõ ràng hơn Tuyết Môn khủng bố. Nói Tuyết Ngôn là yêu nghiệt đều là đánh giá thấp nàng, lão thái thái cũng không tìm tới hình dung từ để diễn tả. Có thể Tuyết Ngôn nói Diệp Vũ có chút phương diện siêu việt nàng, cái kia nương tựa theo điểm ấy, Diệp Vũ sẽ bất phàm. Diệp Vũ cùng Chi Đồng tại đại chiến, hai người vẫn như cũ là thăm dò tính đại chiến, nhưng là giao chiến lại càng ngày càng kịch liệt, hiện ra chiến lực càng ngày càng mạnh. Nhưng chính là như vậy, cũng không có xuất hiện thị nữ đoán như thế Diệp Vũ trực tiếp bị đánh nằm xuống. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ theo Chi Đồng đang không ngừng tăng lên chiến lực, tựa hồ Diệp Vũ áp chế cũng rất lợi hại. Chi Đồng thể hiện ra thần thông cảnh thực lực chân chính. Lão Thái Thái thấy thế, nàng ngược lại là so Tuyết Ngôn càng sốt ruột, trực tiếp phân phó nói: "Đúng, Chi Đồng hô, khí thế của nàng lần nữa vừa tăng, kinh khủng thần nguyên lập tức ở trên người nàng lưu động, kinh khủng thần vận bạo phát đi ra, mang theo một cỗ kinh khủng thế, thể hiện ra chân chính thần thông cảnh chiến lực." Bốn phía thương khung, giờ phút này đều theo Chi Đồng đang rung động. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Chi Đồng, cảm thụ được thân thể đang biến hóa. "Diệp Vũ thiếu gia, cẩn thận." Chi Đồng nhắc nhở một câu, thần nguyên cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, cùng lúc đó vận dụng chiến kĩ, thần vận xen lẫn, theo cánh tay của hắn tạo động, một cỗ cuồn cuộn lực trùng kích quét sạch mà đi, bay thẳng Diệp Vũ. Lão Thái Thái đứng ở nơi đó, nàng con ngươi sáng rực, muốn nhìn một chút Diệp Vũ, tại chính thức thần thông cảnh bên dưới có thể có như thế nào biểu hiện, lại có thể chống đỡ được mấy chiêu. Chương 411, kết thúc. Chi đồng trên thân từng đạo thần vận xen lẫn, quấn quanh ở nàng quanh thân, uyển chuyển tư thái càng là chọc người, áo nàng bay lên, có lực lượng cường hãn không ngừng phổng lên, năm ngón tay nắm chặt, tú quyền tỏa động ở giữa, thần nguyên phun ra ngoài, như là lưu tinh một dạng, lộng lẫy mà cường đại. Diệp Vũ giẫm lên bước chân, giẫm lên tiêu rào dù, thân ảnh nghiêng đạp, nắm đấm trực tiếp từ Diệp Vũ bên người sượt qua người, chỗ kia không khí trực tiếp bắn ra, như là tạc đạn bạo tạc. Tốc độ thật nhanh, thân pháp này có chút quen thuộc." Lão Thái Thái nghi ngờ nói. "Tiêu Giao Du." Tuyết ngôn nói ra. Lão Thái Thái giật mình nói, hắn còn được đến không chọn vẹn Tiêu Giao Du, ngược lại là có mấy phần cơ duyên. "Bất quá, mượn tốc độ tránh đi là không đủ để đối phó Chi Đồng." Tại lời của Lão Thái Thái rơi xuống, Chi Đồng thân thể mềm mại bên cạnh động, nắm đấm lần nữa đập tới. Đây là lưu tinh quyền, mỗi một lần ném ra đi đều như là lưu tinh trụ lạc. Thế công từng đương hùng mãnh, từng cơn sóng liên tiếp. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn thi triển tiêu dao dung ngược lại là có thể tránh thoát. Bất quá kể từ đó, căn bản là không có cách thể nghiệm thần thông cảnh chiến lực. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ bộ pháp đứng vững, lần thứ nhất không còn né tránh. Trong thần hải lực lượng cuồng bạo mà ra, cuồn cuộn gặp hội tụ thành nơi cánh tay, cùng lúc đó man hoàng nộ thi triển mà ra, cả người đều đang rung động, đạo vận xen lẫn, để khí thế của hắn cũng tăng vọt. Diệp Vũ nắm đấm hoành ngăn mà đi. cùng đánh thẳng tới Lưu Tinh giao phong cùng một chỗ. Diệp Vũ ra quyền rất nhanh, một quyền tiếp lấy một quyền, nhanh vượt qua người tưởng tượng, lần lượt đối oanh, phát ra kinh khủng đụng nhau âm thanh, kinh khí quét sạch tứ phương. Diệp Vũ thế mà nương tựa theo một đôi nhục quyền, sinh sinh ngăn trở kích xạ không ngừng Lưu Tinh quyền. Man hoàng nộ. Lão Thái thái khẽ cau mày nói, đây là man tộc thần thuật, man tộc tại thượng cổ thời kỳ cũng là huy hoàng đại tộc, đằng sau xuống dốc, đến thế hệ này đạo trùng cảnh cũng khó khăn ra. Đặc biệt là nghe đồn, thế hệ này ngay cả Man Hoàng Nộ đều thất truyền, man tộc đến diệt tộc biên giới, Diệp Vũ làm sao hiểu? Tuyết Ngôn cũng nghi hoặc không thôi, man tộc tu hành cùng tộc khác tu hành khác biệt, Man Hoàng Nộ càng là thông hướng bọn hắn huyết mạch thần thuật, là man tộc trọng yếu nhất tuyệt học một trong. Người bình thường căn bản khó mà tu hành, trọng yếu nhất chính là man tộc làm sao có thể đem loại bí thuật này truyền đi? Ta cũng không biết." Tuyết Ngôn nói ra, liên lụy đến những này thượng cổ truyền thừa, người muốn để tâm. Man tộc mặc dù xuống dốc, nhưng có thể tại thượng cổ đều tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, dù sao cũng phải cẩn thận một chút." Lão Thái Thái nói ra. "Sư tôn yên tâm đi." Mặc Kệ hắn như thế nào học được, nhưng là có một chút xác định là hắn tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ta." Tuyết Môn nói rất kiên định. Lão Thái Thái gặp Tuyết Môn như vậy, trên mặt tươi cười, "Đứa nhỏ này ta cũng ưa thích, ngươi nói như thế ta an tâm." "Bất quá, bí mật trên người hắn không ít a, tu hành công pháp sợ là vượt ra khỏi thiên phẩm, thậm chí vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lão Thái Thái nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh. Một lần liên tiếp một lần, vận chuyển linh khí tùy tâm động. Chỉ có cực cao phẩm cấp công pháp mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tuyết Môn gật đầu, tại ma phần thời điểm liền phát giác được Diệp Vũ có bí mật, mà lại Tuyết Môn cảm thấy, Diệp Vũ tu hành bí pháp sợ không chỉ là phi phàm có thể hình dung. Bất quá Tuyết Môn sẽ chỉ vì Diệp Vũ cao hứng, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Lúc này Diệp Vũ cùng Chi Đồng đánh nhau, dù cho Chi Đồng bộc phát ra thần thông cảnh chiến lực, vẫn như cũ chưa từng trấn áp Diệp Vũ, thậm chí không có chiếm cứ đến thượng phong. Diệp Vũ cường thế xuất thủ, hiện ra chiến lực đồng dạng cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn, tại hắn xung quanh không khí không ngừng bắn ra, kinh khí quét sạch tứ phương, hùng hãn tột đỉnh, rất khó tin tưởng đây là một cái thiên nhân cảnh. Vây xem thị nữ Dương Miệm nhỏ, rung động nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ, thật mạnh. Chi Đồng càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ vượt ra khỏi cực hạn, mỗi lần phản kích đều nàng đều cảm thấy kinh dị, nàng chỉ có thể điên cuồng khu động Thần Nguyên, đan xen thần vận ngăn trở Diệp Vũ. Lưu Tinh Quyền. Chi Đồng xuất thủ, tú quyền vung vậy, thần nguyên hóa thành mấy chục quyền ảnh, như là lưu tinh trụ lạc không ngừng quét sạch Diệp Vũ mà đi. Sâm La ấn. Diệp Vũ thân thể chấn động, rét lạnh chi lực xen lẫn, kinh khủng hắc quang nổi lên, trong thần hải lực lượng lao ra. Chính diện nghênh chiến chi đồng, hai chiêu đụng nhau cùng một chỗ, sinh sinh đem chấn vặn vẹo. Diệp Vũ cùng Chi Đồng hai người đều lùi lại mấy bước, dẫm tại mặt đất, mặt đất đang rung động. Lực lượng ngang nhau cương. Lão Thái Thái lúc này trong con ngươi cũng lộ ra tinh quang, có chút hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ, nói liên tục mấy cái chữ tốt. Tuyết Môn biết Diệp Vũ cường đại, nhưng lúc này trong lòng cũng chấn động. Bởi vì nàng biết Diệp Vũ còn có giữ lại. Có chút vượt quá tưởng tượng a, Chi Đồng áp chế ở phổ thông thần thông cảnh. Ngược lại là sẽ thua." Tuyết ngôn nói ra. Lão Thái Thái khẽ giật mình, "Bại?" Lão Thái Thái lắc lắc đầu nói, "Thần Thông dù sao cũng là thần thông, hắn tuy có sức đánh một trận, nhưng muốn đánh bại Chi Đồng lại khó đi, Chi Đồng còn chưa hoàn toàn hiện ra thực lực." Tuyết ngôn cười cười, "Nếu như Chi Đồng không phải áp chế đến phổ thông thần thông cảnh, Diệp Vũ khẳng định là bị thua. Nhưng, sư tôn, chúng ta nhìn xem đi." Lão Thái Thái nghi hoặc, không hiểu Tuyết ngôn ở đâu tới tự tin. Thiên nhân cảnh muốn bại thần thông cảnh, thế gian này không nói gần như không tồn tại, nhưng có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giữa sân, Diệp Vũ cùng Chi Đồng vẫn tại đại chiến, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, một lần lại một lần đối oanh. Hai người xuất thủ, liên tục chiến trên trăm cái hiệp. Hai người đại chiến kịch liệt không gì sánh được, kinh khí quét sạch tứ phương. Lão Thái Thái nhìn xem Diệp Vũ ngăn trở Chi Đồng từng lớp từng lớp công kích, nàng nhìn xem Tuyết Ngôn cười nói: Đối với hắn hay là quá tự tin, có có thể chiến thần thông chi lực, thần thông cảnh muốn giết hắn rất khó, tự vệ không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng giới hạn ở đây, chiến lâu như vậy, hắn hay là vô lực trấn áp thần thông. Tuyết Môn không nói gì, chỉ là nhìn xem giữa sân. Lão Thái Thái thấy vậy, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm chính mình cái này đệ tử đắc ý là không đồng ý mình a. Diệp Vũ cùng Chi Đồng Luân Phiên giao thủ, đối với thần thông cảnh chiến lực thời gian dần trôi qua quen thuộc. Nhìn xem Chi Đồng lần nữa bạo động mà đến đại triêu, Hắn trong thần hải lực lượng điên cuồng mà ra, cùng lúc đó, tạo hóa quyết khu động, tinh khí thần hoàn toàn giao hòa, cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Chi Đồng giật mình, Diệp Vũ Thế mà còn có giữ lại. Chi Đồng cắn răng một cái, nàng thần vận cùng thần nguyên cũng điên cuồng khu động mà ra. Thể hiện ra thần thông cảnh tuyệt đối chiến lực, trong lúc mơ hồ, nàng cả người như là một tôn thần chi hư hóa giống như, thần nguyên phối hợp thần vận, nàng cả người tản ra thần quang, diễn hóa xuất một viên màu vàng lưu tinh, vọt thẳng hướng Diệp Vũ. Thiên thủ thuật. Diệp Vũ vận dụng thiên thủ thuật, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía thiên địa nguyên khí đều ầm ầm rung động. Toàn bộ bị đánh cắp đến trên người hắn, thậm chí có thần vận bị đánh cắp mà đến, rơi trên người Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ ra chỉ cùng một chỗ. Diệp Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều bị tẩm bổ, ẩn chứa vô hạn tài phú giống như, sinh sinh cùng chi đồng bộc phát thần nguyên giao phong cùng một chỗ. Bọn thị nữ đều nhìn chi đồng, chờ đợi lấy chi đồng đem Diệp Vũ đánh ngã. Chỉ là, theo một tiếng vang thật lớn trong sân cảnh tượng để cách nàng điều dương hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ. Chương 412, thần thông chi năng. Giữa sân, Chi Đồng hiện ra thần thông cảnh đại chiêu bị Diệp Vũ phá hủy, lực lượng cường đại thế mà bị Diệp Vũ trấn áp. Lúc này Chi Đồng trắng nõn thon dài cái cổ, một ánh kiếm nằm ngang ở phía trên, một lọn tóc bị cái này đạo kiếm khí cắt đứt. Sợi tóc bay lên, bốn phía lại yên tĩnh giống như chết. Mấy cái thị nữ rùng sức nháy nháy mắt, vững tin Chi Đồng bại ở trong tay Diệp Vũ. Trời ạ, Chi Đồng tỉ hiện ra chính là thần thông cảnh chiến lực a. Thiên nhân cảnh có thể cường đại như vậy, chỉ có tiểu thư khi đó mới có thể làm đến điểm ấy a. Diệp Vũ thiếu gia có thể có thể so với tiểu thư. Mấy cái thị nữ hai mặt cùng nhau ròm, đều khó mà tin. Lão thái thái lúc này cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ chiến lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây là sự thực có thiếu niên chí tôn chi tự. Đã nhường. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng. Thu trong tay của ta, có phải hay không muốn làm ta thiết thân thị nữ rồi?" Chi Đồng trên mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, bước nhanh chạy đến Tuyết Ngôn bên người, "Tiểu thư, ta..." Tuyết Ngôn cười nói, "Ngươi như thế thành thật làm gì? Trực tiếp vận dụng thần thông đem hắn đánh khóc là được." Chi Đồng nghe được câu này, nhãn tình sáng lên, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, "Đừng quá khi dễ người." Lão Thái Thái lúc này mở miệng nói, "Tới tới tới, tới ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì?" có đạt thiên địa tạo hóa chi năng, vượt quá tưởng tượng. Tuyết môn lúc này đột nhiên hỏi, "Nguyên thủy thánh địa thiết thủ, ngươi học xong?" Lão thái thái lúc này cũng khẽ giật mình, nàng biết thiết thủ giá trị. Nói là nguyên thủy thánh địa tuyệt học trấn giáo cũng không đủ, đây là thánh vương cố gắng cả đời chế tạo ra tuyệt thế bí thuật. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, loại bí thuật này cho dù có truyền thừa, đều rất khó học được, bởi vì thiên nhân cảnh thần hồn khó có thể chịu đựng được. Bất quá rất nhanh nàng đạt được Diệp Vũ xác nhận. cùng chi đồng đại chiến, vừa vận dụng một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Coi là thật có đánh cấp thiên địa tạo hóa chi năng, thi triển ở giữa, mặc dù không phải thần thông, có thể ngay cả thần vận đều có thể đánh cấp xuống tới gia trì tự thân, cảm giác cả người thực lực bị cưỡng ép tăng lên rất nhiều. Ngươi làm sao học được? Lão thái rất cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, đây chính là thiết thủ a, liền xem như thực lực của nàng, muốn đi lĩnh hội nhập môn đều muốn tốn thời gian hồi lâu. Một cái thiên nhân cảnh, theo lý thuyết không có tư cách học được. truyền thừa. Vậy thì có cái gì truyền thừa a, tại di chỉ vừa vận động phải, cảm giác trong đó phù văn, tự nhiên mà vậy liền học được." Diệp Vũ trả lời. Một câu để lão thái thái thần sắc càng thêm cổ quái, "Thiết thủ há có thể là thiên nhân cảnh nhìn xem liền học được." "Nói thật." Lão Thái Thái nói ra, "Ta nói chính là lời nói thật a." Diệp Vũ một mặt ủy khuất, "Ngươi biết thiết thủ là cái gì không? Nghe đồn tu hành đến cực hạn, có thể đánh cấp thiên địa đại đạo dung nhập trong cơ thể mình tăng thực lực lên." Bí pháp như vậy, ngươi không dựa vào truyền thừa bằng vào chính mình cảm ngộ." Lão Thái Thái nói ra, "Tiên bối, thiên tài cùng người khác luôn luôn không giống với, không phải ta khoác lác, thế gian này công pháp, liền không có ta lĩnh hội không được." Diệp Vũ một mặt ngạo nghễ. Diệp Vũ như vậy khẩu khí để rất nhiều thị nữ đều bĩu môi, "Khoác lác cũng đừng thổi khoa trương như vậy được không?" "Uy, các ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ cho là ta nói lão hay sao?" Diệp Vũ khó thở, "Các ngươi như vậy hoài nghi một thiên tài?" Lương Tâm sẽ không đau sao? Lão Thái Thái dùng đầu gõ một cái Diệp Vũ đầu, người trẻ tuổi không biết khiêm tốn một chút, liền biết ăn nói lung tung. "Tốt, ngươi không muốn nói liền không nói. Thiệt thủ ngươi biết được là chuyện tốt, bộ bí pháp này không chỉ là có thể tăng lên chiến lực của ngươi, càng là có thể phụ trợ ngươi tu hành. Có thể từ giữa thiên địa đánh cắp tạo hóa ra chỉ tự thân, tự nhiên tiến hành tu hành làm ít công to." "Tiền bối, ta nói chính là lời nói thật." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. nghĩ thầm chính mình nói lời nói thật tại sao không ai tin đâu. Lại nói vậy, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Lão thái thái trừng mắt, tại người trong nhà trước mặt cũng không biến mất điểm. Diệp Vũ trong nháy mắt im miệng, nơi này nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đặc biệt là có tuyết ngôn tỷ lớn như thế vư vật, chính mình nơi đó bỏ được đi. Khanh khách, gặp Diệp Vũ bị bị hù không còn dám thổi, mấy cái thị nữ đều che miệng cười trộm đứng lên. Lão thái thái gặp Diệp Vũ im miệng, trên mặt nàng cũng lộ ra dáng tươi cười. Không tệ, không tệ, ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, lại cố gắng một chút, có lẽ có thể trở thành đông thắng thần châu thập kiệt một trong. Nói đến đây, lão thái thái nhìn về phía Tuyết môn, thực lực mặc dù không sai, có thể khiếm khuyết địa phương cũng không ít, cho thêm hắn bổ vào, được nhiều độc sách. Diệp Vũ nghe được lời của lão thái thái rở khóc rở cười, đây là đang chửi mình không học thức a. Bất quá, Diệp Vũ cũng kinh ngạc lão thái thái nhãn lực độc ác. Thế mà lúc thấy phá chính mình thiếu hụt, Chính mình nhược điểm chính là đối với tu hành một đường khiếm khuyết quá nhiều kiến thức, khối này rất nông cạn." Lão Thái Thái nói xong, ngoắc mang theo mấy cái thị nữ lại trở về, nàng còn không có giả dạng xong. "Các ngươi có cái gì trải nghiệm không có?" Tuyết Ngôn hỏi Chi Đồng cùng Diệp Vũ. Chi Đồng cúi đầu nói ra, "Tiểu thư ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục kiêu ngạo, không truy cầu cảnh giới mà tận lực ngoan cố căn cơ." Thụ Đả kích đi, trước kia cùng ngươi nói không nghe. lấy thiên phú của ngươi, so với rất nhiều truyền thừa tử đều mạnh hơn nhiều lắm, lại một lòng chỉ nghĩ đến tăng thực lực lên. Tuyết Ngôn cười mắng, còn chưa gieo xuống đạo chủng, hết thảy đều tới kịp. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nhìn về phía Diệp Vũ nói, ngươi đây, cái gì trải nghiệm? Chi đồng vòng eo rất mềm dẻo, chân rất dài, ân, ta thích nhất nàng hồi toàn thích, nữ tính mềm mại vẻ hiển thị rõ, thân thể kéo căng, có trước sau lồi lõm mỹ cảm, ta đều nhìn kém chút tâm thần thất thụ. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời, Chi Đồng mặt sát một chút liền đỏ lên, nàng cắn hàm răng, đều muốn tiến lên thi triển thần thông chụp chết Diệp Vũ. Người đây coi là cái gì trải nghiệm? Tiểu thư, hắn. Chi Đồng gương mặt nóng đỏ nổi giận nói. Tuyết Ngôn trừng Diệp Vũ một chút, thật đúng là trêu chọc Chi Đồng nghiện rồi. Thật không đem mình làm một chuyện, xem ra ngươi là không muốn trở thành thần thông cảnh. Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một cái nói. Tuyết Ngôn tỷ ngươi hỏi ta cái gì trải nghiệm a? Ta người này bất hiện tại che giấu chính mình, nói thật Gặp Tuyết Ngôn trừng mắt đôi mắt đẹp, Diệp Vũ vội vàng nói: "Thần Nguyên, Thần Vận." Tuyết Ngôn lúc này mới không có nổi giận, gật đầu nói: "Không sai, đạt tới thần thông cảnh trọng yếu nhất biến hóa, chính là Thần Nguyên cùng Thần Vận." Điều này đại biểu lấy một loại biến hóa, Thần Nguyên so với thiên khí linh khí, phẩm cấp phải cao hơn một cấp bậc, mà Thần Vận cũng là càng thêm tinh thuần đạo vận, đây đều là biến hóa về chất. Hai loại lực lượng đều có thần hiệu. Đơn giản nhất, chính là có thể gia tăng tuổi thọ của con người. Thiên nhân cảnh cường đại tới đâu, cũng thuộc về người, cũng chỉ có người bình thường tuổi thọ. Thế nhưng là đạt tới thần thông cảnh, chẳng khác gì là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, có được thần hiệu. Lúc này, tuổi thọ đồng dạng có thể gia tăng khoảng 50 năm, tương đương với người bình thường coi như bên trên trường thọ. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, đây cũng là thiên nhân cùng thần thông trở thành to lớn đường danh giới nguyên nhân một trong. Chương 413, thần thông mạnh yếu. Thần thông cảnh ngoại trừ lực lượng càng mạnh càng hùng hậu bên ngoài, Thần Nguyên thần vận cũng là cao hơn một cái cấp độ. Tuyết Ngôn nói ra, đây là có thể tuyệt đối trấn áp thiên nhân cảnh thực lực. Đương nhiên, người ta loại này dù sao cũng là số ít, toàn bộ Đông Thắng thần châu, người như vậy cũng sẽ không nhiều. Diệp Vũ gật gật đầu, không có ở trên đây đánh gãy Tuyết Ngôn. Người lúc này đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, lúc này ở vào ngươi tu hành cái thứ nhất tại bình cảnh bên trên. Rất nhiều người, cả một đời đều không thể đột phá bình cảnh này. Coi như rất nhiều truyền thừa tử bí khí thác kỳ vọng. Thế nhưng không ít tại bình cảnh này dừng bước, không tiến thêm tắc nào nữa. Tuyết môn nói ra, bình cảnh này vượt qua đại biểu cho siêu phàm thoát tục, trở thành thế gian nhất lưu nhân vật. Thần thông cảnh tại Đông Thắng Thần Châu rất nhiều, thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu sao mà bao la, lấy cương vực bình quân một chút mà nói, ngàn dặm cương vực đều không có một cái. Cho nên trở thành thần thông cảnh, chẳng khác nào là trở thành người trên người. Tuyết môn nói ra, đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây không tính là cái gì. Nếu như cùng phổ thông người tu hành so, cái kia lộ ra chúng ta quá rơi phần." Diệp Vũ gật gật đầu, hắn lúc này liền có thể chiến thần thông cảnh. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đem điểm ấy thành tựu là cái gì. Người đi đến loại tình trạng này, trở thành thần thông cảnh đã không vấn đề chút nào. Thần thông cảnh, chỉ cần không ngừng lập đi lặp lại rèn luyện, đem lực lượng của mình cùng đạo vận chuyển hóa thành thần nguyên cùng thần vận, tự nhiên mà vậy đạt tới thần thông cảnh. Đối với người khác tới nói, cái này một hạng công trình rất khó. Có thể lực lượng của ngươi bây giờ liền ẩn chứa thần nguyên, làm tự nhiên không khó, cho nên ngươi muốn đạt tới thần thông cảnh rất đơn giản." Diệp Vũ gật gật đầu, thực sự không được chính mình liền không ngừng ngậm thần nguyên đan, đem lực lượng hoàn toàn rèn luyện thành thần nguyên không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là Diệp Vũ biết Tuyết ngôn cùng mình nói nhiều như vậy, tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Quả nhiên, Tuyết ngôn nói ra, nhưng là đối với ngươi mà nói, nếu như vẻn vẹn đạt tới thần thông cảnh, cái kia trên cơ bản liền hủy đi chính mình. Thần thông cảnh vì sao gọi là thần thông cảnh? Bởi vì chân chính thần thông cảnh là tại cấp độ này hình thành độc thuộc về mình thần thông." Tuyết môn nói ra, "Hiện tại người tu hành bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ là vì cảnh giới, vì lực lượng mà vong nhớ bản chất. Thế gian người tu hành vạn vạn ức, thế nhưng là có thể tại đi vào thần thông cảnh liền rèn luyện ra bản thân thần thông, lại ít đến thương cảm. So với những cái kia huy hoàng đại thế đến, đây là thời đại này bi thương." Tuyết môn nói đến đây, nàng có chút tiếc nuối. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, nàng có chí lớn. Người khác vẫn chỉ là chú ý tự thân cường đại thời điểm, nàng đã phóng nhãn cổ kim, vì cái này thời đại mà tiếc nuối. Thời đại này, có thể tại vừa đi vào thần thông cảnh liền rèn luyện ra thần thông, chính là trong đó người nổi bật. Rất nhiều thế lực truyền thừa tử đều không thể rèn luyện đi ra. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là ngươi không giống với, đi đến cấp độ này, không rèn luyện ra thần thông, đơn giản chính là tự hủy. Mà lại nếu như chỉ là rèn luyện ra thần thông bình thường cũng là tự hủy. Thần Thông, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn tại con đường tu hành bên trên khiếm khuyết đồ vật thật rất nhiều. Chi Đồng vận dụng Thần Thông Thiên Phú của ngươi cho Diệp Vũ biểu diễn một lượt, Tuyết Ngôn nói ra, "Đúng." Chi Đồng đang khi nói chuyện, nàng lơ lửng trên hư không, cánh tay đột nhiên vung lên, theo trên người thần vận lưu động. Diệp Vũ chỉ gặp một cột nước đột nhiên từ trong hồ phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu to lớn thủy long, gào thét xông thẳng tới chân trời. như là thần long quấy thương khung một dạng, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, vân tiêu đã sớm bị phá hủy, Diệp Vũ nhìn thấy thủy long trùng kích phương hướng, phía kia thương khung đã sớm vặn vẹo kinh dị lòng người. Chi Đồng rèn luyện đi ra thần thông là khống thủy thần thông, tại trong thần thông tính trung thượng, cảm giác thế nào? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ, nếu như trước đó quyết đấu Chi Đồng vận dụng chiêu này, ta hẳn là sẽ bị miểu sát. Diệp Vũ trả lời. Chi Đồng nghe Diệp Vũ nói như thế, khẽ hừ một tiếng, cười đắc ý. Tuyết ngôn nói ra, ngươi đối đãi phổ thông thần thông cảnh tự nhiên không có vấn đề, nhưng là rèn luyện ra thần thông thần thông cảnh, vậy dĩ nhiên khó mà chiến thắng, dù sao chênh lệch quá lớn. Thần thông cảnh không giống thiên nhân cảnh như thế, có 1 2 3 trọng phân. Thần thông cảnh chỉ có một cảnh giới, bọn hắn chênh lệch chính là thần thông chênh lệch. Càng là có thể rèn luyện ra cường đại thần thông, vậy lại càng cường đại. Tuyết ngôn nói ra, vậy như thế nào thần thông mới tính cường đại? Ta nhìn Chi Đồng vừa mới khống thủy thần thông, đã rất không tệ. Diệp Vũ nói ra, cũng chỉ là không sai, nhưng là không tính là đỉnh tiêm, hay là yếu tại căn cơ bên trên, bằng không còn mạnh hơn một bậc không chỉ. Chi Đồng nghe được Tuyết Ngôn mà nói, thề lưỡi không dám nói gì. Cường đại thần thông rất nhiều, như là điên đảo âm dương, di tinh hoán đấu, hô phong hoán vũ, thôi sơn điền hải, thi giải, thỉnh tiên, truy hồn, đoạt phách. Đây đều là nhất lưu thần thông. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là cái này đều không phải là mạnh nhất thần thông, không phải đỉnh tiêm thần thông. Diệp Vũ nao nao, những này nghe cũng làm người ta hoảng sợ, thế mà không phải đỉnh tiêm thần thông. Cái kia đỉnh tiêm thần thông là cái gì? Diệp Vũ hỏi. Thế gian vạn pháp, tất cả mọi người công nhận đệ nhất thần thông, tự nhiên là cùng linh tượng một dạng, ba hưởng luân hồi vị kia rèn luyện ra được thần thông, luân hồi. Bất quá, luân hồi chỉ là ý nghĩa tượng trưng, bởi vì trừ bỏ nhất pháp độc tôn vị kia, còn chưa ngủ có thể tu hành loại thần thông này. Cho nên, cái này một hạng thần thông tạm thời không nói. Tuyết môn nói ra Diệp Vũ trầm mặc, nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi, có phải hay không cũng có thể rèn luyện ra loại thần thông này? Chỉ là, như thế nào rèn luyện? Chân chính đỉnh tiêm thần thông, không có đúng nghĩa. Có người là nhất lực phá vạn pháp, có người là nhất nghiệm chém sơn hà, có người thậm chí là hút nước. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Ngoại trừ nhất pháp độc tôn vị kia, lấy luân hồi chi năng tạo nên đại thế mà bao trùm các loại trên thần thông bên ngoài. Những người khác đỉnh tiêm thần thông, đều không có đặc biệt Tỷ Như Chi Đồng, nàng khống thủy thần thông. Tại thần thông này lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, chính là đỉnh tiêm thần thông. Tuyết môn nói ra, chỉ là tại vị kia đằng sau mới biến thành trung thượng thần thông. Ta vẫn là không rõ lắm." Diệp Vũ nói ra. Thế gian thần thông vô số, đây là tiền nhân lưu lại di ấm. Chúng ta may mắn đứng tại tiền nhân trên bờ vai ngó ngắm phong cảnh, có thể nhìn thấy tiền nhân nhìn qua phong cảnh, tự tiền nhân bên trong chắt lọc tự thân cần thiết mà đi đường tắt. Chi Đồng nàng rèn luyện thần thông là mượn vị kia khai sáng khống thủy thần thông tiền bối ban cho mới thành tựu. Mà chân chính cường đại là cắm rễ tại tự thân, không mượn người khác chi lực, không mượn ngoại vật, chính mình diễn hóa, chính mình diễn sinh, mở thuộc về tự thân thần thông. Thần thông một đạo, lấy tự thân sở học rèn luyện, lấy một thân tinh hoa dung luyện. Như vậy mới có thể chân chính chế tạo ra thích hợp nhất tự thân thần thông. Chân chính đỉnh tiêm thần thông, không phải cái gì loại hình, mà là người tự thân chỗ biến hóa ra. Người khác thần thông, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng một trăm lý giải trong đó ý cảnh, làm sao có thể thành tựu đỉnh tiêm. Cho nên coi như cường đại như cùng điên đảo âm dương loại thần thông này, đụng phải là tự thân diễn sinh mà thành thần thông, cũng là ở vào hạ phong. Trừ phi, thần thông nhập thần hồn, đã triệt để giao hòa, như là thần thông đời thứ nhất chủ nhân tái sinh. Tuyết ngôn nói ra, chương 414, ý cảnh, thế gian thần thông ngàn vạn, nhưng mạnh nhất thần thông hay là bản ngã? Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, "Bản ngã?" Diệp Vũ tự lẩm bẩm, từ trong lòng mình đi ra thần thông, từ bản thân bên trong diễn hóa lột xác ra tới thần thông. Đây là phá cực hạn, chiếm thiên địa tạo hóa, như là trùng kén phá kén thành bướm một dạng, đó là một loại nhảy lên trời thối biến, mà học người khác thần thông, liền như là là chộp tới hồ điệp, lại sinh đẹp mỹ lệ, cũng cuối cùng không phải bản ngã." Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, "Chính mình thối biến mà thành thần thông, là thích hợp nhất chính mình." Vận dụng nhất thuận bùm xuôi gió, cũng có thể nhất cùng thiên địa thần vận phù hợp. Tự nhiên là mạnh nhất thần thông, mặt khác thần thông mặc dù cường đại, liền xem như điên đảo âm dương những này xếp hạng cực kỳ cao thần thông, đối mặt thần thông như thế cũng muốn kém. Trừ phi, ngươi có thể đem người khác thần thông triệt để biến thành chính mình. Có hạng người sao như vậy?" Diệp Vũ hỏi. "Có, nhưng là cực ít, đặc biệt là càng mạnh thần thông, càng khó lấy hoàn toàn dung hợp." Tuyết Môn nói ra. Cái này so với chính mình khai sáng thần thông cũng không đơn giản bao nhiêu. Đương nhiên, liền xem như chính mình khai sáng thần thông, nhưng là bản ngã thần thông, cũng có mạnh yếu. Ngươi khai sáng tận khả năng cường đại mới có thể chân chính đứng ngạo nghễ cùng một lần. Ngươi có thể khai sáng ra thần thông, chẳng khác nào là tại cùng một giai bên trong người nổi bật. Nếu như có thể khai sáng ra như là khống thủy thuật thần thông như vậy, cái kia tại Đông Thắng thần châu liền khó đụng địch thủ. Nếu như có thể khai sáng ra đỉnh tiêm thần thông, Có thể so với điên đảo âm dương thần thông như vậy, đó chính là thiếu niên Chí Tôn." Tuyết Môn nói ra. "Nếu như là khai sáng luân hồi dạng này?" Diệp Vũ hỏi. "Điều đó không có khả năng. Trên đời này chỉ có một người có thể khai sáng luân hồi thần thông, mà lại loại thần thông này liền xem như học, cũng không thể học được. Đương nhiên, nếu có thể khai sáng loại thần thông này, trẻ tuổi trong đồng lứa, tự nhiên là đệ nhất nhân, liền xem như tại toàn bộ cổ sử cũng có thể lưu danh." Tuyết Môn nói ra. Như thế nào mới có thể ngộ ra thần thông của mình?" Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn, "Người bình thường đến thần thông là có thần thông bản nguyên, tỷ như chi đồng lĩnh ngộ thần thông, là giao trì cho nàng gánh chịu lấy thần thông khí tức bản nguyên, nhờ vào đó làm kiếp nổ, lúc này mới có thể cảm ngộ. Nhưng là ngươi muốn khai sáng thần thông, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi người khai sáng thời điểm không giống với, có người uống nước lúc ăn cơm đột nhiên cảm ngộ, có người bế quan mấy chục năm cũng không từng cảm ngộ. Mỗi người có mỗi người pháp" Nói đến đây, Tuyết ngôn nghĩ đến cái gì, dừng một chút nói ra, bất quá tại trên điển tịch nhìn thấy qua, thế gian có một loại pháp gọi là vấn tâm chú, cũng gọi khấu tâm quyết. Nghe đồn có thể trực chỉ bản tâm, tìm tới bản ngã, có trợ giúp khai sáng thần thông, gieo xuống đạo chủng. Bất quá, thế gian có hay không loại pháp này rất khó nói. Nói đến đây, Tuyết ngôn cười cười nói ra, ta cũng là tại một bản cực kỳ thiên môn trên thư tịch nhìn thấy, có hay không loại pháp này rất khó nói. mà lại thế gian thẳng đến bản tâm bí pháp không ít, nhưng chân chính có thể tạo được tác dụng cũng rất ít. Chưa chắc có thể tin. Diệp Vũ kinh ngạc, hắn vừa vặn liền tu hành loại pháp này. Loại pháp này còn có thể đi ngược chiều sáng tạo thần thông hữu dụng. Thực lực của ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, phải nhanh một chút đạt tới thần thông. Đạt đến thần thông cảnh, như vậy thì có thể trùng kích đạo chủng cảnh. Đạt tới đạo chủng, liền xem như chân diễn cổ giáo, cũng không phải muốn đối phó ngươi liền có thể đối phó ngươi. Tuyết ngôn nói ra, Đạt tới thần thông cảnh, liền có thể trực tiếp trùng kích đạo trùng cảnh sao?" Diệp Vũ khẽ giật mình. "Thần thông cảnh không có cấp bậc, không muốn thiên nhân cảnh phân 1 2 3 trọng. Thần thông cảnh chỉ có ý cảnh." Tuyết môn nói ra, "Nói cách khác, ngươi đạt tới thần thông cảnh, chỉ cần tích lũy đủ nhiều thần nguyên, liền có thể trùng kích đạo trùng cảnh. Mà tích lũy thần nguyên rất nhanh, nếu có tài nguyên mà nói, rất nhanh liền có thể để ngươi thần nguyên bão hòa. Lúc này, liền có thể trùng kích đạo trùng cảnh." Tuyết môn nói ra, "Đương nhiên, Rất nhiều người tu hành cũng sẽ ở cấp độ này không ngừng áp chế tự thân, không ngừng rèn luyện tự thân, để cho mình đầy đủ hùng hậu, như vậy trùng kích đạo trùng cảnh mới lại càng dễ thành công, trọng yếu nhất chính là đạt tới đạo trùng cảnh lúc mới có thể càng mạnh. Bất quá thần thông cảnh mặc dù không có cấp bậc, nhưng là thần thông cảnh có ý cảnh khác biệt, tỉ như có thần thông cùng không có thần thông cách biệt một trời, bản ngã thần thông lại cùng thần thông cách biệt một trời. Còn nếu như có thể cảm ngộ ý cảnh mà nói, lại là cách biệt một trời. Thần thông cảnh chênh lệch rất lớn, nhược điểm thần thông cảnh. Như ngươi vậy cường đại thiên nhân cảnh đều có thể tùy tiện đánh bại, thế nhưng là cường đại thần thông cảnh, thậm chí đạo trùng cảnh đều có thể tùy tiện diệt sát. Cảnh giới này rất không giống bình thường, chênh lệch quá xa. Mặc dù không có cảnh giới phân chia, thế nhưng là ý cảnh lại có thể không ngừng cảm ngộ. Có chút người cường đại, có thể để ý cảnh bên trên đi ra mấy lần." Tuyết Môn nói ra. "Bao nhiêu lần mới tính cường đại?" Diệp Vũ hỏi. Tuyết Môn lắc lắc đầu nói: Không cách nào đánh giá. Đây cũng là thần thông cảnh phi phàm, có ít người đốn ngộ mấy lần, cũng không sánh nổi người khác một lần. Cho nên bất kỳ một cái nào thần thông cảnh đều có tuyệt địa cơ hội phản kích. Nhưng là bất kể như thế nào tuyệt địa phản kích, căn cơ an tâm mới có thể đi càng xa. Chế tạo ra thuộc về mình bản ngã thần thông, coi như lần trước tốt nhất ý cảnh. Tuyết ngôn nói ra, liên quan tới thần thông cảnh, cảnh giới này có rất nhiều bí mật, chờ ngươi đạt tới đằng sau, ta lại cùng ngươi giảng kỹ. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nói với Chi Đồng, "Những ngày này ngươi đi theo hắn?" "Tiểu thư." Chi Đồng lập tức vẻ mặt đau khổ, một mặt ủy khuất. Tuyết Ngôn cười mắng, "Ngươi thật đúng là sợ hắn đối với ngươi làm cái gì a?" "Hắn không dám." "Huống chi, ngươi mạnh hơn hắn nhiều như vậy, nếu là hắn dám làm nha, trực tiếp dùng thần thông đập hắn." "Tiểu thư, thật có thể đánh a." Chi Đồng con mắt trong nháy mắt sáng lên. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng cái kia hưng phấn bộ dáng, hắn dở khóc dở cười. Nữ nhân này thật đúng là muốn đánh chính mình a." Tuyết Ngôn gật gật đầu, đối với Diệp Vũ nói ra, "Ngươi đối với tu hành hiểu rõ quá ít, giao chỉ có tàng thư các, trong đó có không ít điển tịch. Ngươi những ngày này liền sống ở đó bên cạnh nhìn nhiều, đạt tới thần thông sự tình, không vội, chờ ngươi có cái hệ thống nhận biết về sau, bàn lại mặt khác." Nói đến đây, Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra, "Ngươi những ngày này giám sát hắn, nếu là hắn tâm tư bất định, liền trực tiếp đập hắn." "A." Chi Đồng vẻ mặt đau khổ nói ra, Tiểu thư, có thể hay không đổi một người a? Ta không muốn ở tại một chỗ giám thị người. Tuyết Ngôn không để ý tới Chi Đồng, Chi Đồng bĩu môi, biết không cải biến được, chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Tuyết Ngôn nói ra, ngươi an tâm tu hành, có cái gì bất động có thể hỏi Chi Đồng, Chi Đồng ở phương diện này, làm ngươi sư tôn đầy đủ. Diệp Vũ cảm thấy có cần phải nịnh nọt Chi Đồng. Tuyết Ngôn tỷ, Âm Dương học viện còn có sư huynh đệ của ta, mặc dù tại Âm Dương học viện chân diễn cổ giáo, trên lý luận không dám đi làm cái gì. Thế nhưng sợ vặn nhất, Tuyết Ngôn gật đầu nói, "Ta sẽ chú ý. Yên tâm đi, Âm Dương học viện điểm ấy lực uy hiếp vẫn phải có, các đại thế lực không cho phép tiến vào bên trong." Chương 415, độ khó. Giảo Chỉ Tàng thư lâu rất phong phú. Từ cùng Tuyết Ngôn trò chuyện xong sau, Diệp Vũ ngoại trừ ngẫu nhiên cho lão thái thái trang điểm bên ngoài, nhiều khi đều là ở trong Tàng thư lâu, điên cuồng thu lấy lấy thế giới này tri thức. Chi Đồng bồi tiếp Diệp Vũ, tay kéo lấy hàm dưới nhìn qua trước mặt thiếu niên, Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó nổi bật bất phàm, an tĩnh nghiêm túc, bưng lấy thư tịch nhìn xem, con người đen nhánh hoàn toàn rơi vào phía trên. Lúc này Diệp Vũ không có chút nào trước đó lười nhác cùng bất cần đời. Chi Đồng nhìn chăm chú, nghĩ thầm thật sự là một cái người kỳ quái. Diệp Vũ một bản một quyển sách nhìn xem, đây đều là một chút lý luận đồ vật, không có chiến kỹ công pháp các loại, càng nhiều hơn chính là với cái thế giới này giới thiệu, đối với tu hành giới thiệu. Ở trong đó bao hàm toàn diện. Mặc dù có chút buồn tẻ vô vị, nhưng Diệp Vũ hay là chăm chú nhìn. Địa phương khác có được nhiều như vậy tàng thư rất ít. Trên thực tế Diệp Vũ tại Âm Dương học viện thời điểm cũng thường xuyên đi xem sách, nhưng lúc đó thường xuyên bị đánh gãy. Lúc này ở giao trì, Diệp Vũ tâm tư buông lỏng, có thể thỏa thích đọc. Ngẫu nhiên không hiểu, lại có thể hỏi Chi Đồng. Cái này mỹ lệ tiểu thị nữ xác thực bất phàm, trên cơ bản chính mình hỏi nàng đồ vật đều có thể đạt được đáp án. Chính là như vậy, Diệp Vũ ở trong tàng thư các Ngẩn ngơ chính là một tháng, nhìn một bản lại một quyển sách. Chi đồng một tháng bồi tiếp Diệp Vũ, nàng vẻ mặt đau khổ. Dạng này buồn tẻ vô vị thời gian thật không muốn tiếp qua đi xuống. Vốn là muốn giám sát Diệp Vũ đọc sách nàng, nhiều lần đều quanh quơ lòng vòng muốn Diệp Vũ nghỉ ngơi, đừng điều tại tàng thư các. Có thể Diệp Vũ lại nghiện một dạng, liền ô ở chỗ này, con mắt đính tại trên sách giống như. Chi đồng thở phì phò bĩu môi, lại muốn tất cả biện pháp muốn kéo Diệp Vũ đi. Có thể mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. đùa giỡn người thời điểm, không giống như là con mọt sách a. Chi Đồng cuối cùng không có cách, chỉ có thể khó chịu lần nữa bồi diệp Vũ 3 ngày. Đến ngày thứ 3 về sau, nàng rốt cục nhịn không được. Một thanh kéo qua Diệp Vũ sách, kéo lấy Diệp Vũ liền hướng bên ngoài đi. Thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng gương mặt xinh đẹp hỏi. Bị Diệp Vũ như vậy nhìn chằm chằm, Chi Đồng trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian trang lấy rất khó chịu bộ dáng nói ra, ta khả năng ăn hỏng đồ vật, cảm giác bụng rất đau. Thế nhưng là Bụng của ngươi rất đau, vì cái gì tay bưng bít lấy cái trán?" Diệp Vũ hỏi Chi Đồng. Một câu nói kia để Chi Đồng mặt đỏ tới mang tai, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái nói, nơi đó có ngươi dạng này, hơn 1 tháng đều uốn tại tàng thư các đọc sách, ta đều nhanh reset, nhanh điên mất rồi. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng cười nói, ta sẽ cùng Tuyết ngôn tỷ nói cho ngươi ngày nghỉ, ngươi không cần theo giúp ta. "Thật?" Chi Đồng hưng phấn, bất quá lập tức vẻ mặt đau khổ nói, vạn nhất tiểu thư trách tội thế nào? Yên tâm đi, ta sẽ cùng nàng nói." Diệp Vũ trả lời Chi Đồng. Chi Đồng trên mặt nở rộ dáng tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, đã thấy Diệp Vũ lần nữa bưng lấy quyển sách kia nhìn. "Thật không biết cái kia một mặt mới là ngươi." Chi Đồng nói thầm một tiếng, vừa định ra ngoài, đã thấy Tuyết Ngôn vào. "Tiểu thư." Chi Đồng tranh thủ thời gian hành lễ nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn đệm bước nhu thẳng nhẹ nhàng hai chân chạy tới, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi một nơi. Tốt. Diệp Vũ không có hỏi nhiều, buông xuống ở trong tay thư tịch. Những ngày này hắn một mực đọc sách, mặc dù không thể nói với cái thế giới này hoàn toàn giải, nhưng là đối với tu hành đối với thế giới cuối cùng có một thứ đại khái hiểu rõ, không đến mức một chút rất đơn giản thường thức đều không rõ ràng. Diệp Vũ nhìn đều là bình thường nhất thư tịch, những cái kia bản độc nhất hắn không có đi nhìn. Giấy chỉ tàng thư nhiều lắm, hắn coi như nhìn lại nhanh, cũng không có khả năng hoàn toàn xem hết. Tuyết Môn rất đẹp, đi ở phía trước, tư thái thon dài thoát tha, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xà thân thể. Đôi mắt như nước, mắt ngọc mày ngài, có khuynh quốc khuynh thành phong thái tuyệt thế vẻ đẹp. Diệp Vũ mỗi lần thấy được nàng, đáy lòng đều rung động, đây là một cái đẹp đến nhìn lên một cái đều có thể rung động lòng người nữ nhân. Tuyết Môn một mực mang Diệp Vũ đến một chỗ, đây là một cái ao nhỏ. Phía trên có treo ngược thần thạch, thần thạch có thạch nhũ tại thạch nhọn nhỏ xuống. Giao chỉ mặc dù có đại thế, có thể không thích hợp ngươi. Đây là thần thạch ngưng tụ thạch nhũ, mỗi một giọt ẩn chứa trong đó tinh hoa, có tẩy lễ thần hồn hiệu quả quả. Tuyết Môn nói ra, đây là thần phẩm, ngươi đi vào pha được tính toán thời gian, tận khả năng kiên trì lâu, càng lâu hiệu quả càng tốt. Tốt." Diệp Vũ gật đầu, trực tiếp cởi quần áo của mình. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ ở trước mặt nàng liền thoát y áo, mặt có chút phiếm hồng, có hay không lòng xấu hổ. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, tại ma phần thời điểm cũng không phải chưa từng có. Giữa ngươi và ta còn có thể có bí mật gì hay sao? Một câu để Tuyết Ngôn chạy trối chết, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước bởi vì hắc lôi nguyên nhân thân, không sợ phải cùng Diệp Vũ cùng một chỗ vượt qua Tuế Nguyệt, mặt nàng nóng lợi hại. Diệp Vũ không có quản cái này Thạch nhũ là cái gì, hắn tin tưởng Tuyết Ngôn sẽ không hại hắn. Tuyết Ngôn nếu gọi hắn đi vào, vậy dĩ nhiên là đối với hắn có chỗ tốt. Diệp Vũ sau khi đi vào, mới hiểu được đây là bảo vật gì. Trong thạch nhũ này Thế mà ẩn chứa thần vận, thần vận từ da thịt của hắn bên trong thấm vào, không ngừng cùng hắn giao hòa, Diệp Vũ cảm giác cả người đều tại tẩy lễ, đặc biệt là thần hồn, phảng phất muốn thuế biến một dạng. Thần vận. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, cảm thụ được những này thần vận. Thần vận tẩy lễ tự thân, Diệp Vũ có chút khó chịu, cảm giác được một cỗ rất lớn áp lực, bất quá hắn còn có thể chịu đựng lấy, chỉ là theo thần vận càng ngày càng nhiều. Áp lực của hắn càng lúc càng lớn, thần hồn phảng phất tại tăng thêm một dạng. Khó trách Tuyết môn tỷ cố ý nhắc nhở một câu tận lực kiên trì. Trên thực tế, nếu như không phải thần thông cảnh trở lên người tu hành, căn bản cũng không có thể tiếp nhận thần vận. Cũng chính là Diệp Vũ không giống bình thường, hắn có thể chiến thần thông, trên thân lại có thần nguyên, cho nên Tuyết môn mới dẫn hắn tới đây. Những này thạch nhũ là coi như không tệ bí bảo, đối với tu hành có tác dụng lớn, liền xem như thần thông cảnh tiến vào bên trong, đều có thể đốn ngộ. Tuyệt môn không trông cậy vào những vật này có thể làm cho Diệp Vũ đốn ngộ, thế nhưng là đến thần vận tẩy lễ, có thể làm cho cả người hắn tinh khí thần lần nữa lên bên trên một đại cá bậc thang, đối với sáng tạo ra thần thông có lợi thật lớn. Tuyệt môn lúc này ở bên ngoài, nhìn thoáng qua Diệp Vũ phương hướng nói ra: "Hy vọng ngươi có thể kiên trì 3 giờ trở lên, đạt được những này thần vận tẩy lễ, có thể để ngươi ở vào bán thần thông cảnh." Tuyệt môn nói thầm, ở vào cấp độ này, đối với thần thông cảm ngộ tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Căn cơ hay là quá nông cạn một chút, bằng không lấy hắn cảm kích, tự sáng tạo thần thông muốn dễ dàng nhiều. Tuyết Môn thở dài, Diệp Vũ sở học không nhiều. Biết được chiến kĩ, công pháp cứ như vậy một chút, đây đối với người bình thường tới nói đầy đủ, thế nhưng là so với những thế lực cường đại kia truyền thừa từ tới nói, Diệp Vũ những vật này liền thua chị kém em. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa học mấy bộ tương đương kinh khủng bí pháp, thần thông muốn siêu thoát bọn chúng, lại là một vấn đề. Tuyệt môn thở dài, Diệp Vũ muốn tự sáng tạo thần thông cũng không phải chuyện đơn giản. Chương 416, Phong khởi vân dũng. Thạch nhũ rất phi phàm, Diệp Vũ bị rửa sạch một lần lại một lần. Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, không ngừng hấp thu trong đó thần vận, thần hồn đang thay đổi mạnh. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân thần vận lưu động, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, da thịt bên trong lưu động quang trạch, cả người như là một tôn lưu ly một dạng. Hắn lần ngồi xuống này chính là mấy canh giờ. Ở bên ngoài chờ đợi Tuyết Môn khẽ nhíu mày, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, hào quang nhiễm mặt hồ, nhưng Diệp Vũ thế mà còn chưa đi ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ kiên trì bao giờ thế là tốt rồi. Tuyết Môn rốt cục kìm nén không được, lần nữa đi vào. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ còn tại trong thạch nhũ. Lúc này Diệp Vũ da thịt kiều nộn có thể tích thủy, giống như là ngọc thạch, thần vận ở trong đó lưu động, cả người nhìn rất kiểu khiết vô hạ. Nhìn xem chân bóng linh lợi trong ao Diệp Vũ, Tuyết Môn trong miệng nói thầm một tiếng. Dạng này xem xét ngược lại là rất sạch sẽ đẹp mắt." Bất quá câu nói này nói thầm xong, Tuyết Ngôn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cũng không biết chính mình làm sao sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng gặp Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động, lại nhịn không được ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Thần vận thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, thần vận đem Diệp Vũ phụ trợ xuất trần siêu phàm. Tuyết Ngôn mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng lại có chút bận tâm. Vạn nhất Diệp Vũ khống chế không nổi, trực tiếp đi vào thần thông cảnh liền phiền toái. Chính là Tuyết Ngôn suy tư những này thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi đen nhánh bắn ra thần quang, quanh thân thần vận nội liễm trong đó. Diệp Vũ cảm giác được nơi đây đối với hắn vẫn như cũ vô dụng, hắn rốt cục đình chỉ tu hành, đứng dậy đi ra ao. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ trầm chùng chục đi tới, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng gắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Diệp Vũ. Tuyết Ngôn tỷ, muốn nhìn liền nhìn thôi, ta lại không thu ngươi tiền. Ai muốn nhìn ngươi?" Tuyết Ngôn xấu hổ giận dữ nói. "Ngươi xem lâu như vậy, nói câu nói này cũng quá trái lương tâm." Diệp Vũ mặc quần áo đối với Tuyết Ngôn cười nói, "Ai nhìn ngươi rất lâu?" Tuyết Ngôn cắn hàm răng, "Gia hỏa này sẽ không cho là mình mấy cái này, canh giờ đều đứng ở chỗ này nhìn hắn đi." Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Tuyết Ngôn tỷ muốn nhìn tùy thời đều có thể, hôm nay tới đây thôi, về sau từ từ xem tốt." Tuyết Ngôn rốt cục không lên tiếng. Diệp Vũ mặc quần áo tử tế, duỗi cái lưng mệt mỏi. cảm giác được hết thảy tươi sáng, mặc kệ là thần hồn hay là thân thể, đều trở nên kiều khiết vô hạn. Cả người thần thanh khí sảng, trạng thái tốt cực hạn. Quả nhiên là vật phi phàm, cả người đều tịnh hóa, mặc kệ là ngộ tính cùng thân thể, đều ở vào trạng thái tốt nhất, lúc này lại ngộ đạo làm ít công to. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đi ra nơi này, dáng chiều hào quang chiếu rọi thiên tế cùng hồ nước, xích hồng đem thiên hồ hợp thành một thể. Cảm giác thế nào? Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ nói chuyện. Rất tốt. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, "Rất tốt là cái gì trả lời?" Tuyết Ngôn tiếp tục hỏi, "Chính là rất tốt." Diệp Vũ tiếp tục trả lời. Tuyết Ngôn cắn môi một cái, khêu gợi bờ môi ép ra một đầu mê người giấu răng, nghĩ thầm đây là cái gì trả lời. Nàng muốn hỏi là thần hồn cùng thân thể biến hóa, là thật rất tốt rất tốt. Diệp Vũ nhìn qua xa xa dáng chiều, nhìn xem đẹp đến lòng say hồ quang cảnh đẹp, cả người tâm thần thanh thản, nói lần nữa. Tuyết Ngôn không để ý tới Diệp Vũ, Vừa vặn nhìn thấy chi đồng tại cách đó không xa bờ hồ, kêu một tiếng chi đồng. Chi đồng mềm mại chạy tới, váy tung bay, thiếu nữ thanh xuân sức sống tận hưởng, thật rất tốt. Tuyết Môn ghé mắt, Diệp Vũ chính mỉm cười nhìn xem mỹ lệ uyển chuyển chi đồng. Trong miệng lại lặp lại trước đó lời nói, Tuyết Môn dở khóc dở cười, nghĩ thầm gia hỏa này đầu óc bị cua bị hư sao? Thế nhưng là sau một khắc, "Tiểu thư!" Chi đồng lên tiếng kinh hô, óng ánh khiết bóng loáng trên mặt trái xoan lộ ra vẻ chấn động. Giữa thiên địa, đột nhiên gợi lên gió bắt đầu thổi rít gào, chi đồng váy bị thổi hất lên, sợi tóc bay múa, nước hồ gợn sóng trận trận, sóng nước lấp loáng. Trước hồ cây liễu không ngừng đung đưa cành lá, chiếu rọi tại trong hồ nước, đẹp đến mức say lòng người tiếng lòng. Mà cái này chỉ là đẹp một bộ phận. Nơi xa lộng lẫy hỏa hồng dáng chiều đám mây, lúc này đột nhiên đột nhiên bốc lên, chiếu rọi ở trong hồ, như là hỏa diễm tại nước hồ quay cuồng, thủy hỏa giao hòa. Gió nổi lên, Vân Dũng Đây là đẹp khiến người ta say mê hình ảnh, vô tận thần tú tại thời khắc này hiển hiện. Thế nhưng là, mặc kệ là Tuyết Ngôn cùng Chi Đồng đều không có bị cái này cảnh đẹp mà hấp dẫn, bởi vì dáng chiều quay cuồng, đáy bằng gió bắt đầu thổi không thể nào là vô duyên vô cớ mà thành. Thần thông. Chi Đồng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, trong đầu toát ra ý nghĩ này. Phong khởi vân dũng, cái này tự nhiên là một hạng thần thông. Nàng nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo vui vẻ dáng tươi cười. thì ra là thế. Tuyết môn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Vũ một mực lặp lại cảm giác rất tốt rất tốt, nguyên lai like là một ý niệm thần thông tự thành. Tiểu thư Chi Đồng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tuyết môn nói ra, ngài cho hắn thần thông chỉ dẫn. Tuyết môn lắc đầu. Chi Đồng mặc dù biết là hỏi nhiều, có thể thấy Tuyết môn đáp án phủ định hay là tâm thần không thể bình tĩnh. Không có thần thông chỉ dẫn, cái kia Diệp Vũ là chính mình cảm ngộ đi ra, là tự sáng tạo thần thông. Gió thổi dáng chiều tuôn ra, Đây chính là Diệp Vũ sáng tạo ra thần thông sao? Một ý niệm, chỉ đơn giản như vậy sáng tạo ra tới. Nhìn xem Bốc lên dáng triều, chi đồng suy đoán thần thông này, hẳn là so với chính mình Khống thủy thần thông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ không ra, hắn nhanh như vậy đạt tới thần thông cảnh, vốn cho là hắn muốn ngộ ra thần thông của mình cần thời gian không ngắn. Tuyết môn cũng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn dáng triều phun trào, tiếng gió hú cùng dáng triều giao hòa, tại Diệp Vũ xung quanh, xích hồng tự nhiên mà thành Tiếng gió hú thổi hắn mái tóc bay lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Vũ đây là muốn đi vào thần thông cảnh, mà liền tại hai nữ chờ đợi lúc, Diệp Vũ trên thân đột nhiên xuất hiện kiếm khí bén nhọn. Đây là thập vạn bát thiên kiếm, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, xinh xinh chém về phía chính mình thần vận, chém về phía Vô Can chi phượng, chém về phía phun trào mà đến dáng triều. "Tiểu thư, hắn điên rồi đi. Hắn muốn tự chém thần thông." Tri Đồng thấy cảnh này hô lớn. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng không có để ý tới điểm ấy, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem trên người thần vận cho chém chết. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm xông thẳng lên trời mà đi, sinh sinh hướng về Hà Vân chém tới, chém dụng trong đó đạo ngẩn. "Tiểu thư, hắn đây là tự tuyệt con đường của mình." Chi Đồng nuốt nước miếng một cái, không thể nào hiểu được Diệp Vũ. Chỉ có Tuyết Môn đứng ở nơi đó bình tĩnh đối mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ không hài lòng loại thần thông này, thần thông mặc dù thành, nhưng hắn muốn tự chém rơi thần thông này, muốn có được càng mạnh thần thông. Đây là tự tin vô cùng cùng kiêu ngạo cử động. Thế gian có bao nhiêu người có thể tự sáng tạo ra thần thông? Người khác cầu cả đời không có khả năng đến, nhưng hắn lại đem chính mình tự sáng tạo thần thông trực tiếp chém. Tuyết Ngôn đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem kiếm khí tung hoành tứ phương, trực tiếp chém chết thần thông của hắn. Chỉ là Tuyết Ngôn không có nghĩ tới là, sau một khắc biến hóa, chương 417, đầy trời hoa đào. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm bay thẳng hòa hồng dáng triều mà đi, tung hoành ở giữa, không ngừng chém dựng trong đó thần vận, đoạn diệp vũ thần thông. Nếu như vẻn vẹn cái này, Tuyết Ngôn có thể đoán được Diệp Vũ lòng có chí lớn, chỉ là trước mặt một màn, là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm xen lẫn, không phải trực tiếp đem dáng triều cho chiến, mà là tại Thập Vạn Bát Thiên Kiếm dưới, Dáng hồng bị chém thành một mảnh lại một mảnh cánh hoa. Dáng chiều chém xuống cánh hoa bay múa, nhẹ nhàng nheo nhau, vương vãi xuống, theo gió nhẹ quét, tung bay khắp nơi đều là dáng hồng cánh hoa, như là hoa đào một dạng, mê mê mang mang, đầy trời đều là, toàn bộ hồ nước khắp nơi đều là, đây là hoa đào thế giới. Dáng chiều biến thành hoa đào, đem tuyết ngôn lồng bị ở trong đó. Nàng như là vũ động tại trong hoa giống như, mái tóc nhẹ nhàng phất phới, băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông, trắng muốt như ngọc. Từ thái thất tha, lượn lờ lấy hoa đào để nàng như là thần nữ. Tuyết Môn ngơ ngác nhìn một màn này, dập phò mắt nhìn sang, đây trời đều là giáng hồng, từng mảnh bay lên như là bàn đào thánh hoa. Nàng vẻn vẹn mím môi, không khỏi nhớ tới chính mình nói với Diệp Vũ lời nói, muốn thân mang tiên y đứng tại giao chỉ đầy trời hoa đào bên trong. Trên đời tổng không có trùng hợp như vậy sự tình, Diệp Vũ tự chém thần thông, dáng chiều liền trực tiếp hóa thành cánh hoa bay múa. Tuyết Môn trong con ngươi có sương mù ngưng tụ, nàng cố gắng áp chế Con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ còn tại tự chém thần thông, dáng hồng vẩy xuống, đẹp toàn bộ thế giới đều như là vẽ một dạng. "Tiểu thư, thật đẹp a." Chi Đồng nhìn xem cảnh tượng này nhịn không được tán thán nói, nghĩ không ra Diệp Vũ còn có dạng này tình thú, thế mà tự chém thần thông ra cảnh đẹp như vậy. Tuyết Ngôn không có trả lời Chi Đồng, có chút bí mật là thuộc về mình. Tung bay cánh hoa kéo dài thật lâu, thẳng đến Diệp Vũ đem hắn tất cả thần vận đều tự chém rơi, hết thảy đều mới biến mất. Mà lúc này, Diệp Vũ khí thế đột nhiên rơi xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ lần này tự chém thần thông tiêu hao rất lớn, để cho ngươi kệ mạnh. Tuyết Ngôn giận một chút Diệp Vũ, nàng tự nhiên biết là, Diệp Vũ cưỡng ép chém thành đầy trời dáng hồng cánh hoa dẫn đến như vậy, bằng không không có khả năng như vậy cố hết sức. Luôn cảm thấy giao trì quá mức ra sôi, như vậy thì vì ngươi tranh đến một lát. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, một câu để Tuyết Ngôn trong con người sương mù không còn có ngăn trở. Một giọt óng ánh nước mắt như là trân châu vạch ra, nàng nhanh chóng biến mất che giấu. Không làm việc đàng hoàng, tốn nhiều như vậy tâm tư dùng ở trên đây, lãng phí không thiên phú của ngươi." Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp quét Diệp Vũ một chút. Nghĩ đến cùng Tuyết Ngôn tỉ đạt chân tại giao trì hình ảnh, liên kim long không được ngộ ra tới, không tính là hao bao nhiêu tâm huyết. Diệp Vũ trả lời, tự sáng tạo thần thông đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải, là chuyện đơn giản, làm sao có thể không hao phí tâm huyết. Nghe Diệp Vũ nói như thế, Tuyết ngôn tâm càng phát nhu hòa. Chi Đồng nhìn xem Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ, cảm thấy giữa hai người giống như có rất nhiều bí mật, ánh mắt tại trên thân hai người đi dạo, lại không biết bọn hắn nói cái gì. Kỳ quái, đặt chân giao trì. Các ngươi không phải liền là trên giao trì sao? Đáng tiếc một hạng hảo thần thông. Tuyết ngôn nói ra, về sau không cần làm việc ngốc như vậy. Người sống một đời, đối đãi có ít người, luôn luôn nguyện ý một ngốc đến cùng. Diệp Vũ hồi đáp, chưa từng ngốc qua. Như thế nào dám nói yêu? Một câu để thuyết ngôn hoảng hốt nhưng nàng một mực tâm bình tĩnh, lúc này phanh phanh nhảy lên. Nàng vận dụng công pháp, áp chế hồi lâu, cũng không từng đem nhảy lên tâm hoàn toàn áp chế xuống. Chi Đồng nhìn xem Tuyết ngôn bên tai say đỏ, nàng ánh mắt tại Diệp Vũ cùng Tuyết ngôn trên thân dò xét, coi như ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được giữa hai người lưu động mập mờ. Chi Đồng phấn nộn miệng nhỏ dương, ngơ ngác nhìn chính mình trong suy nghĩ như là nữ thần tiểu thư. Trời ạ, đây không phải là thật. Chi Đồng cảm giác mình đầu đều không đủ dùng. Tuyết Ngôn cũng nhìn thấy Chi Đồng biểu lộ, trừng mắt liếc Chi Đồng nói ra, "Không phải như ngươi nghĩ, không cho phép suy nghĩ lung tung." Chi Đồng im lặng, nghĩ thầm làm sao ngươi biết ta muốn cái gì? Giấu đầu lòi đuôi. Chi Đồng không khỏi đánh giá Diệp Vũ, trước đó còn tưởng rằng chỉ là bởi vì đã cứu tiểu thư, cho nên cùng tiểu thư thân cận. Hiện tại xem ra, về sau nhất định phải đối tốt với hắn một chút. Tự chém thần thông, ngươi muốn lần nữa đi vào thần thông cảnh liền khó khăn. Nếu lại tăng lên liền muốn đột phá chính mình, mà lại không phải phổ thông ý nghĩa đột phá, tối thiểu muốn so lên lúc này thần thông mạnh lên 3 chu mới được." Tuyết Ngôn có chút đau đầu nói ra, "Ngươi có thể lấy thần thông đất bằng gió bắt đầu thổi, dáng chiều cuồn cuộn. Đây đã là tương đương kinh khủng thần thông, đại biểu cho có thể mượn thiên địa chi lực, tiến tới tạo ra đại thế diễn hóa xuất dạng này dị tượng. Không sao, vốn chính là chỉ tranh một lát mà thôi." Diệp Vũ trả lời nói ra, không có trông cậy vào đạt được thần thông này. Ngươi không tự chém thần thông, kỳ thật cũng có thể nếm thử đột phá bản thân. Đồng dạng có hy vọng đạt được cường đại hơn thần thông, một người thân có hai loại thần thông cũng không phải không có. Chỉ là, ngươi cái này tự chém, liền rốt cuộc không có khả năng đạt được. Tuyết Ngôn vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc. Thần thông không tại nhiều, một hạng cũng đủ để. Nhất pháp trấn vạn pháp. Diệp Vũ nghĩ đến, Luân Hồi Thần Thông, cái này được vinh dự mạnh nhất thần thông. Ngươi a, à... Tuyết Môn mặc dù có chút lo lắng, có thể cuối cùng không nói gì nữa. Thạch nhũ hiệu quả, lần này ngươi dùng hơn phân nửa. Tuyết Môn có chút đau đầu, mặc dù còn có thể lại đi qua, nhưng là hiệu quả không mạnh. Đến một lần tẩy lễ cũng đủ để. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn cười nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể thành tựu thần thông. Trên thực tế, Tuyết Môn trước đó đối với Diệp Vũ hay là có lòng tin. Dù sao Diệp Vũ tự chém thần thông, đó là kiêu ngạo cùng tự tin. Thế nhưng là nghĩ đến là vì chính mình, Tuyết Ngôn liền lo được lo mất, liền sợ Diệp Vũ vì vậy mà bị lầm. "Chi Đồng, đi lấy thất phẩm trở lên dược thảo đến." Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra. "Ừm." Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, "Thất phẩm trở lên dược thảo, có được thần vận, đối với nguyên tu hành có chỗ tốt. Ngộ đạo lúc phục dụng, có thể trợ giúp ngươi cùng thiên địa đại đạo giao thông." Tuyết Ngôn nói ra. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, Không cần, đến Thạch Nhũ Tịnh Hóa đã đủ rồi, không muốn lại mượn nhờ ngoại lực. Tuyết Ngôn tỷ nói không sai, tự sáng tạo thần thông kỳ thật cũng là vấn tâm. Ta đã hỏi tới bộ phận trái tim của chính mình, cho nên có thể một ý niệm liền thành liền phong khởi Vân Dũng. Đã hỏi tới trái tim của chính mình, để Tuyết Ngôn có chút ngọt ngào, nhưng tương tự cũng nghi hoặc Diệp Vũ. Diệp Vũ chưa hề nói chính mình có vấn tâm chú, hắn xếp bằng ở Thạch Nhũ thời điểm vẫn tại tu hành. Phong Khởi Vân Dũng xác thực hao phí hắn rất lo xa thần. Có thể Diệp Vũ không e ngại gian nan, bởi vì việc này là chính mình muốn làm, đây là trái tim của chính mình. Như vậy thì làm, làm đằng sau, có phải hay không thuận trái tim của chính mình đến, có thể đi ra thần thông khác. Diệp Vũ không biết, nhưng nghĩ tới chính mình một ngày tận hưởng luân hồi, hắn cảm thấy mình thần thông không nói vạn pháp độc tôn, nhưng cũng không thể yếu. Chương 418, ngư triều. Diệp Vũ nghĩ đến nhất cử đạt tới thần thông cảnh, đạt tới cảnh giới này mới tính đăng đường nhập thất, trở thành thế gian này cường giả. Đặc biệt là đạt tới cảnh giới này, liền có thể dự báo đạo trùng cảnh. Đạt tới đạo trùng, chính là một phương vương giả. Liền xem như chân diễn cổ giáo muốn giết chính mình, cũng không dễ dàng. Diệp Vũ mỗi ngày đang cố gắng tu hành, hy vọng mau chóng đạt tới thần thông cảnh. Đây chính là ngươi mỗi ngày cố gắng tu hành. Chi Đồng nhìn xem Diệp Vũ mỗi ngày tại giao trì du đảng, nàng đều không biết có thể nói cái gì. Mỗi ngày rời giường, Diệp Vũ đều nói phải nỗ lực tu hành. Sau đó mỗi ngày đều là tại giao trì du đảng. Còn thỉnh thoảng phạt thuyền trúc hiện trên hồ, qua hài lòng không gì sánh được. Đừng nói cố gắng tu hành, chính mình căn bản là không có nhìn thấy hắn tu hành qua được không? Đúng a, ta còn chưa đủ cố gắng sao? Diệp Vũ hỏi Chi Đồng. Ta nhịn. Chi Đồng hít sâu một hơi, cố gắng đình chỉ muốn bão nổi cảm xúc, không ngừng dưới đáy lòng tự an ủi mình, hắn cùng tiểu thư quan hệ mập mờ, hắn cùng tiểu thư quan hệ mập mờ, ta phải nhịn, nhịn, nhịn. Diệp Vũ thiếu gia, ngươi dạng này không cách nào đạt tới thần thông cảnh. Chi Đồng cố gắng gạt ra dáng tươi cười, "Ta cho ngài sách cái đề nghị thế nào?" "Kiến nghị gì?" Diệp Vũ hỏi. "Bế quan." Chi Đồng nói ra, "Bế quan là đột phá đến thần thông cảnh cực tốt biện pháp. Bế quan tu hành nơi đó so ra mà vượt ta hiện tại cố gắng, không đi." Diệp Vũ trực tiếp cự tuyệt. Chi Đồng cắn răng khanh khách rung động, nhìn xem Diệp Vũ ngồi tại thuyền trúc bên trên câu cá, lại là cố gắng hít sâu vài khẩu khí ngậm lấy nụ cười nói, "Diệp Vũ thiếu gia, câu cá dùng lưới câu thẳng là câu không đến cá." Cá khả ái như vậy, ngươi vì cái gì nghĩ đến muốn câu nó, ngươi quá tàn nhẫn." Diệp Vũ nổi giận nói, "Ngươi không muốn câu cá, vậy ngươi bây giờ đang làm gì?" Chi Đồng vừa nghĩ tới thuyết ngôn, nàng đã cảm thấy khổ sở, "Tiểu thư nếu là thật cùng hắn, vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo tiểu thư cùng một chỗ cái kia. Tiểu thư mạnh như vậy, tu hành đều chuyên cần như vậy, ngươi lại lười thành dạng này." Chi Đồng thầm nói, "Ngươi dạng này năm nào tháng nào mới có thể đạt tới thần thông cảnh." Diệp Vũ nhìn lướt qua Chi Đồng nói ra, Ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể đạt tới? Ngươi dạng này tu hành, cả một đời đều không đạt được." Chi Đồng bất mãn nói, "Hừ, ta muốn cùng tiểu thư nói, buộc ngươi đi bế quan. Quá xem thường ta." Diệp Vũ trừng mắt liếc thanh lệ mỹ lệ Chi Đồng. Chi Đồng bĩu môi nói ra, "Ta nói chính là sự thật. Ngươi như thế lười, căn bản là không có cách tu hành ra thần thông." Nhất niệm có thể thành thần thông." Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng nói ra. "Ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi." Chi Đồng trợn trắng mắt nói, Không tin." Diệp Vũ nói ra, "Ngươi nếu có thể nhất nghiệm thành thần thông, ta tùy ngươi làm cái gì?" Chi Đồng khẽ nói. Diệp Vũ ánh mắt tại Chi Đồng eo thon mảnh khảnh, trên bộ ngực đầy đặn thảo động, sau đó cười nói, "Thật chứ?" Bị Diệp Vũ như vậy trắng trợn nhìn xem, Chi Đồng thẹn thùng, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ mỗi ngày du dãng thái độ, hừ một tiếng nói, tự nhiên coi là thật. Diệp Vũ cười cười, cúi đầu lại bắt đầu lay hoay hắn ngư cụ. Chi Đồng bĩu môi, bị hù không dám nói tiếp nữa đi. Chi Đồng vừa định kích Diệp Vũ vài câu, đã thấy đến Diệp Vũ cánh tay vung lên, lưỡi câu thẳng thế mà câu lên đến một đầu linh ngư. Cái này, Chi Đồng không thể nào hiểu được, nhưng sau một khắc, nàng càng thêm không thể nào hiểu được, ngồi ở chỗ đó câu cá Diệp Vũ, thế mà thấy được 3 cái. Không sai, là 3 cái Diệp Vũ. Một cái là lớn tuổi một chút, một cái tuổi nhỏ một chút, cùng Diệp Vũ ngồi cùng một chỗ. Chi Đồng dùng sức lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú nhìn sang. lại phát hiện Diệp Vũ hay là Diệp Vũ, căn bản không có ba cái. Ừm. Chi Đồng rất nghi hoặc, không rõ đây là tình huống như thế nào. Thực lực của nàng, đương nhiên sẽ không tùy ý xuất hiện ảo giác. Chi Đồng vừa nhìn về phía Diệp Vũ, phát hiện Diệp Vũ là một cái Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ, niên kỷ giống như nhỏ hơn rất nhiều, đại khái 78 tuổi. Chi Đồng khẽ giật mình, lại nháy nháy mắt nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện là ảo giác của mình, ngồi ở chỗ đó Diệp Vũ hay là bộ dáng kia? Sau đó Tri Đồng không ngừng xuất hiện ảo giác, nhìn thấy Diệp Vũ ngẫu nhiên 78 tuổi, ngẫu nhiên mười mấy tuổi, ngẫu nhiên ba bốn mươi tuổi. Diệp Vũ đang không ngừng biến hóa, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện là ảo giác. Lúc này Tri Đồng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là ảo giác, rất hiển nhiên là Diệp Vũ nguyên nhân. Thần thông. Tri Đồng ngẩn ngơ, đây coi là thần thông gì. Nàng vẫn như cũ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ mặc dù không thay đổi, có thể cho nàng cảm giác lại bao giờ cũng đều đang biến hóa. thật là thần thông, Chi Đồng vững tin, chỉ có thần thông mới có thể để nàng như vậy. Hắn thật có thể nhất nghiệm thành thần thông. Lưỡi thành dạng này cũng có thể tu ra thần thông. Chi Đồng không thể nào hiểu được, lúc này Diệp Vũ đúng là ngưng tụ thần thông. Hắn tự nhiên không có khả năng đang không ngừng biến hóa, mà là thần vận đang biến hóa, cho nên để Chi Đồng cảm giác được mình tại biến hóa. Những ngày gần đây, Diệp Vũ đang nỗ lực tu hành. Tu hành chính là vấn tâm chú. Tu hành chính là mình tâm, tu hành chính là chải vuốt chính mình sở học. Hắn buông lòng bản thân, không ngừng du ngoạn. Đi vào thế giới này trước chỗ kia trong bí cảnh cho hắn rung động rất lớn, Diệp Vũ rất nhiều tâm tư đều đặt ở một ngày tận hưởng Luân hồi bên trên. Thần vận không ngừng diễn sinh ra đến, Diệp Vũ phát hiện thân thể của mình đều tới cộng hưởng, cái kia cố giấu ở thân thể thế cũng cùng chi giao dung. Luân hồi thần thông sao? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, Diệp Vũ suy đoán hắn khả năng cảm ngộ chính là Luân hồi thần thông. Cho nên hắn thần vận cho người ta ảo giác, cả người đang không ngừng biến hóa, như là luân hồi một dạng. Chi Đồng lúc này nhìn chằm chằm Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên người có một tầng nhàn nhạt u quang, tầng này quang mang chiếu rọi tại đầu kia bị câu đi lên linh ngư bên trên. Dãy rựa linh ngư thế mà an tĩnh lại, sau đó một thân huyết khí tinh hoa bị triệt để đánh tan, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Đầu này linh ngư thế mà chỉ là đụng chạm lấy Diệp Vũ trên người quang mang, liền trực tiếp bị diệt sát. Linh ngư mặc dù không mạnh, có thể một màn này cũng làm cho Chi Đồng rung động. Ồ, oh, không đúng, không chết. Chi Đồng lập tức vừa lại kinh ngạc nói, bởi vì nàng phát hiện linh ngư tinh hoa mặc dù bị đánh tan, nhưng lại không có bỏ mình, chỉ là trở nên không gì sánh được suy yếu. Mà lại Chi Đồng nhìn xem, cảm giác đầu này linh ngư giống như đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Chi Đồng không rõ, nhưng rất nhanh liền có một loại dị tượng xuất hiện. Toàn bộ giao trì trong hồ, đột nhiên xuất hiện ngư triều. Vô số cá như là sóng một dạng, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, một tầng chồng lên một tầng, đều tuôn hướng thuyền trúc phương hướng. Đây là thế nào? Chi Đồng có chút không hiểu. Vô cùng vô tận cá đều tuôn hướng bên này, bình tĩnh hồ nước thế mà hình thành to lớn sóng, rất nhiều cá trực tiếp bị gạt ra mặt nước, lăn một vòng lăn một vòng, rất là hùng vĩ. Một màn này, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Ngay tại tu hành thuyết môn cũng bị kinh động, chạy tới nhìn thấy tại thuyền trúc Diệp Vũ. Hắn nhanh như vậy liền ngộ ra được loại thứ hai thần thông. Tuyết Môn đều cảm thấy khó có thể tin. Thần thông gì, thế mà dẫn tới ngư triều như biển gầm. Chương 419, Đại ích, cá tuôn ra thủy triều sinh, hồ triều từng cơn sóng liên tiếp, tại bầy cá đuổi động dưới, lật lên cao mấy chục mét. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, không rõ xảy ra chuyện gì. Tuyết Môn đứng tại đó, nhìn xem cuồn cuộn mà động bầy cá, nàng đều cảm giác toàn bộ giao trì trong hồ cá đều hướng về bên này chạy tới. Nhìn xem vén trời giống như hồ triều, Tuyết Ngôn sáng rực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Không nói mặt khác, vẻn vẹn gây nên biến hóa như thế, thần thông này cường đại vẫn như cũ không dung hoài nghi. "Tiểu thư." Chi Đồng người nhẹ nhàng đến Tuyết Ngôn bên cạnh, thấp giọng hô một câu, đây trời nghi ngờ chờ đợi Tuyết Ngôn giải thích. Tuyết Ngôn còn chưa mở miệng, bên cạnh có một thanh âm vang lên, "Thần thông tự nhiên, vạn linh ăn mừng chi cảnh sao?" "Lão tôn chủ." Chi Đồng tranh thủ thời gian hành lễ, ngẩng đầu nhìn đến lão thái thái nàng đều ngốc tại chỗ. Lúc này lão thái thái mặc cô nương trẻ tuổi quần áo, tóc tạo thành đủ tóc cắt ngang trán, một bộ thanh xuân cách ăn mặc, chỉ là nàng cuối cùng nghiên kỳ ở đó. Tuyết ngôn nhìn thấy lão thái thái bộ dáng này cố nén ý cười, trong lòng mắng lấy Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ không biết nơi đó học được thủ đoạn, dạy cho lão thái thái đằng sau, lão thái thái mỗi ngày đều đổi lấy hoa dạng đến, mỗi ngày đều khiêu chiến thần kinh của các nàng. Cường đại thần thông hình thành thời điểm, nghe đồn có thiên tượng nương theo. Cái này cũng không biết có phải hay không là thiên tượng. Tuyết ngôn trả lời lão thái thái, nhưng giao chỉ bên trong cá đều có linh, thần thông động linh ngư, không thể so với thiên tượng kém. Nhìn ra được đây là thần thông gì sao? Lão thái thái hỏi. Tuyết ngôn lắc đầu, nhìn về phía lão thái thái nói ra, sư tôn nhìn ra được không? Tại nhãn lực một đường bên trên, ta tự nhận không tệ, nhưng lúc này cũng nhìn không ra đến cùng là thần thông gì. Lão thái thái lắc đầu nói, nhìn nhìn lại đi. Ánh mắt của các nàng đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân, bầy cá phóng tới Diệp Vũ, khủng bố như thế số lượng ngư triều, lại tại khoảng cách Diệp Vũ không đến 1 mét địa phương toàn bộ dừng lại. Bốc lên mà lên hồ triều, cũng tại muốn tiếp cận Diệp Vũ thời điểm dừng lại, thế là thủy triều không ngừng tròng chật đứng lên, như là phóng hướng chân trời thác nước. Có thể dạng này rung động cảnh tượng không phải là các nàng chú ý. Diệp Vũ quanh thân tản ra u quang, quang mang này lồng bị tứ phương, quét vào bầy cá bên trong. Những con cá này bị chém đồng dạng, trực tiếp rơi xuống đến đáy hồ. Rất hiển nhiên, những bầy cá này đụng phải trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, càng ngày càng nhiều bầy cá tuôn hướng Diệp Vũ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nhào về phía Diệp Vũ U Quang. U Quang chỗ chiếu chỗ, bầy cá đều bị thẳng tắp ngã xuống, một mảnh lại một mảnh. Đây là có chuyện gì? Chi Đồng không thể tin được, linh ngư cũng học thiêu thân lao đầu vào lửa. Linh ngư đụng phải trọng thương. Một thân tinh khí thần bị đánh tan, cho nên mới trực tiếp ngã sấp xuống. Tuyết ngôn nói ra, chỉ là một sợi ánh sáng, liền đem những này linh ngư tinh khí thần đánh tan, đây là thần thông gì? Lão Thái Thái lại lắc đầu nói, các ngươi chỉ thấy biểu hiện, lại chưa từng nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật. Lão Tôn chủ, cái gì cấp độ sâu đồ vật? Chi đồng hỏi. Lão Thái Thái cánh tay vung lên, bắt giữ một mực linh ngư, đối với Tuyết ngôn nói ra, ngươi nhìn nhìn lại. Tuyết ngôn rất nhanh biến sắc, phản bản quy nguyên. Tuyệt môn lấy chân đồng đi xem, rất nhanh liền phát hiện trong đó khác biệt, linh ngư mặc dù bị chém một đao, đem một thân tinh khí thần trực tiếp chém, trực tiếp suy yếu đến sắp phải chết, nhưng lại ở trong đó thấy được tinh thuần bản nguyên chi lực. Lão Thái Thái cùng Tuyết môn trong mắt rung động ức chế không nổi, phàn bản quy nguyên là tình huống như thế nào? Phàn bản hoàn nguyên, cùng đạo thể hợp nhất, trở lại tự nhiên, trở về nguyên thủy. Bản nguyên, là rượu bản nguyên thủy. Vô số người tu hành cả một đời đều đang đuổi tìm loại cảnh giới này. Nhưng bây giờ Diệp Vũ thần thông, thế mà có thể thể hiện ra lực lượng như vậy. Linh ngư bị chém, đây là đại thương hại, cơ hồ đem linh ngư tu hành mà đến toàn bộ tinh hoa chém mất. Nhưng đồng dạng là đại cơ duyên, bởi vì phản bản quy nguyên, nó có không giống với bắt đầu, chẳng khác gì là thuế biến cùng trùng sinh, lại đi tu hành, nhất định có thể viễn siêu lúc này. Đây là thần thông gì, chém người một đao, lại trở về bản quy nguyên. Tuyết Môn hỏi. Lão Thái Thái trầm mặc hồi lâu, chém người tinh khí thần thần thông có không ít Phản bản quy nguyên thần thông không nhiều, nhưng hai cái này hợp lại cùng nhau thần thông, ta biết chỉ có mấy loại, mỗi một loại đều coi là tuyệt đỉnh thần thông. Sư Tô nói chính là tầm nguyên, thai hóa, hồi thiên vô lực, phá kiển nhi sinh. Lão Thái thái gật đầu nói, hồi thiên vô lực, nghe đồn chính là đem người đánh chỉ còn lại có nhất định bản nguyên, thai hóa chính là lấy thần thông thai hóa cường giả, phá kiển nhi sinh đồng dạng là mượn chỉ có bản nguyên mà sinh. Vị này gì một loại thần thông ta đều không có gặp qua, không biết Diệp Vũ là loại kia, hoặc là nói thần thông của hắn không phải ở trong đó bất luận một loại nào. Nói đến đây, lão thái thái dừng một chút tiếp tục nói với Tuyết Ngôn, "Con có một loại thần thông người không dám nói." Luân hồi. Tuyết Ngôn cười khổ nói, "Loại thần thông này làm sao có thể tái hiện, mặc dù phản ứng đầu tiên chính là loại thần thông này, nhưng ta tự động che giấu." Lão thái thái nhìn xem Diệp Vũ, nhìn hồi lâu nói ra, "Cảm giác thần thông của hắn cùng ngươi nói mấy loại cũng không giống nhau." Ngược lại là có chút giống luân hồi. Đương nhiên, chân chính luân hồi không có khả năng tái hiện, bởi vì đó là độc thuộc một người, vạn pháp độc tôn cũng không phải là nói đùa. Có thể cảm giác hẳn là mang theo luân hồi bộ phận thuộc tính, chi đồng cả người đều tê cả da đầu, diệp vũ thế mà sáng tạo ra có thể cùng thần thông có yếu tố tương tự thần thông. Cái này, giữa thiên địa không nói người như vậy không có, có thể mỗi một cái đều kinh động tứ phương, là tuyệt đối yêu nghiệt. Luân hồi thần thông ai cũng chưa từng gặp qua. Sư Tôn làm sao lại muốn đến cùng nó có chút tương tự? Tuyết Ngôn không hiểu nói. Luân hồi chỉ tồn tại truyền thuyết, như thế nào ai cũng không biết. Nếu như là Diệp Vũ thi triển ra loại thần thông này, ta chắc chắn sẽ không dạng này suy đoán. Càng nhiều sẽ cho rằng là hồi thiên vô lực, nhưng lúc này, lại cảm thấy mang theo luân hồi bộ phận thuộc tính là bởi vì cái này dị tượng. Lão Thái Thái nói ra, Tuyết Ngôn có chút không hiểu, lão Thái Thái lại nói ra, luân hồi là cái gì? Giữa thiên địa có ai không truy cầu luân hồi? Có ai không muốn ở trong luân hồi vĩnh sinh tồn tại? Người là như vậy, Vạn Linh cũng là như thế. Lão Thái Thái nói ra, ta như vậy suy đoán, là bởi vì những bầy cá này, Vạn Linh đều có xu lợi tránh làm hại thuộc tính. Có thể những bầy cá này lại điên cuồng tuôn hướng Diệp Vũ, Thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình cuối cùng ít, huống chi Thiêu thân lao đầu vào lửa cũng là bởi vì ưa thích ánh sáng. Những con cá này sẽ không đi tự sát, như vậy chỉ có thể chứng minh một nguyên nhân, đó chính là Diệp Vũ u quang đối bọn hắn có chỗ tốt. Nếu như là hồi thiên vô lực, thay hóa các loại đại thần thông, mặc dù bọn hắn cũng có thể phản bản quy nguyên, nhưng càng kinh khủng chính là tổn thương, những thần thông này đánh tới là chỉ lưu một chút bản nguyên, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Mà những bầy cá này tuân hướng Diệp Vũ tình huống, để cho ta cảm giác giống như Diệp Vũ u quang cứ việc chém bầy cá một đao, nhưng càng nhiều hơn chính là một chém luyện hóa, đem tất cả tinh khí thần trực tiếp chém ra trong đó tất cả bản nguyên. Tuy là tổn thương, nhưng cũng là đại ích.